chương ba trăm hai mươi bí cảnh phát sóng trực tiếp đường cảnh chiến đấu chương ba trăm hai mươi bí cảnh phát sóng trực tiếp đường cảnh chiến đấu lúc này đã chính ngỏ ánh mặt trời trói mắt chiếu xạ vào bệ cửa sổ ngoài phòng là náo động khắp nơi không ít giác tỉnh giả xì xào bàn tán đường trường quan còn chưa có đi ra sao giống như có thể là ngày hôm qua chiến đấu tiêu hao nhiều lắm địa t ạ m đại nhân vị cựu châu thực sự là cúc cung t ậ t vị. đường cảnh đẩy cửa ra tiếng nghị luận lập tức tiêu thất tại mọi người tôn kính trong ánh mắt hắn đi hướng ngô hạo quân lâm thời phòng làm việc đối phương là hắn càn quét bí cảnh hành động trợ thủ đường trường quan thấy hắn tiến đến nô hạo quân đứng dậy hành lễ không cần k h á c h k h í đường cảnh tùy ý nói đường trưởng quan ngài xin chỉ thị nhưng nô hạo quân thái độ vẫn như c ũ rất cung kính trước mắt vị này nhưng là cựu châu thậm chí thế giới tối cường giáp tỉnh giả tuy là còn không có chứng minh nhưng đã là cựu châu cao tầng bên kia ngầm thừa nhận sự thực nơi này cách cực kỳ có một cái vũ tộc siêu đại hình bí cảnh ở đại đông thành phố cách nơi này đại khái năm canh giờ xe trình chúng ta đây hai giờ chiều xuất phát đêm nay sẽ triệt để thanh lý cuối cùng một chỗ siêu đại hình bí cảnh đường cảnh đã quyết định là không nhiều một chút phía sau ở c ử u châu quan phương tần đạo một tin tức dẫn phát rồi c ử u châu dân chúng quan tâm cái gì đ ư ờ n g cảnh chiến thần sẽ tại tám giờ tối phát sóng trực tiếp thanh lý vũ tộc siêu đại hình bí cảnh chúng ta người thường cũng có thể chứng kiến tiêu diệt dị tộc hình ảnh sao giống như quan phương đều lên tiếng chuẩn không sai từng cái dân chúng bình thường ở xác nhận tin tức phía sau đều rất kích động bọn họ đối với bí cảnh bên trong dị tộc chỉ có h ậ n ý tuyệt sẽ không tồn tại nửa phần t h ư ơ n g cẳng có thể tận mắt thấy những dị tộc kia bị tiêu diệt bọn họ mỗi người so với đường cảnh bản thân còn cao hứng hơn từ bí cảnh hàn lâm bao nhiêu vô tội sinh mệnh bị tất đoạn bao nhiêu cường giả người trước ngã xuống người sau tiến lên ném đầu lâu sái nhiệt huyết dùng sinh mệnh thủ hộ ở hôm nay a n b ì n h đổi lấy nhân loại một tia thở dốc những thứ này trả giá những thứ này hy sinh cựu châu dân chúng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cùng cựu châu phản ứng của dân chúng bất đồng tây đại lục thái độ đầu tiên là là không tin bọn họ đều ở đây hoài nghi cựu châu giáp tỉnh giả ở thả lựu đạn khói tiêu diệt bí cảnh thủ đoạn thế lực kia chiếm được không phải dầu dếm cựu châu đêm nay muốn phát sóng trực tiếp mà là vẫn là mặt hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp đây chẳng phải là làm cho toàn thế giới người đều biết được cựu châu con bài chưa lận a thừa tiên a cái này nhất định là giả giống như ta cho rằng gọi là đường cảnh giác tỉnh giả là ở làm giáng rất tán thành cái nhìn của các ngươi t i ữ u châu đến cùng có âm mưu gì vô luận là tây đại lục giác tỉnh giả cao tầng vẫn là dân chúng của bọn họ đều đối lần này phát sóng trực tiếp bảo trì cao độ nghi vấn b ấ t quá mặc cho bọn hắn nói như thế nào t i ữ u châu cái này dạng căn bản không thèm để ý đại đông thành phố vũ tộc siêu đại hình bí cảnh nhập khẩu nơi đ â y kín người hết chỗ từng cái nhân viên công tác không ngừng bận rộn tối nay phát sóng trực tiếp trọng yếu phi thường bọn họ không thể phát sinh sai lầm trừ cái đó ra quân đội còn điều dụng chọn một chỉ đạt đến bạn người giáp tỉnh giả quân đội dùng để giữ gìn chung quanh trật tự tuy là buổi tối phát sóng trực tiếp vẫn là buổi chiều quan phương truyền thông liền đóng quân hoàn tất hiện trường hình ảnh liên tuyến thành công c ó thật nhiều không kịp đợi dân chúng mở ra quan phương tần đạo là có thể chứng kiến bí cảnh bên ngoài thời gian thực hình ảnh những t h ứ kia ngoại cảnh dân chúng ngoài miệng nói không tin có thể thân thể của bọn họ cũng rất thành thực đều không hẹn mà cùng chú ý i ể u châu phát sóng trực tiếp trong lúc nhất thời đại đông thành phố bị toàn thế giới quan tâm hai giờ chiều đường cảnh cùng ngô hạo quân ngồi lên chuyến đặc biệt xuất phát những thứ kia vẫn còn ở cốt tộc siêu đại hình bí cảnh phụ cận muốn gặp việc đời giác tỉnh giả nhóm vội vàng đi theo bọn họ biết buổi tối thanh lý nhiệm vụ chính mình sẽ không có cơ hội xuất thủ có thể bằng vào giác tỉnh giả thân phận có thể ở hiện trường quan sát đường cảnh đại phát thần uy tuyệt đối là không ai có thể cự tuyệt được đoàn người trùng trùng đặc điểm, điểm ở chuyến đặc biệt phía sau theo sát có người đồng dạng ngồi ở trong xe có không nhịn được thần thoại cấp từng giả bay thẳng trên không trung buổi tối bảy giờ năm mươi phút đường cảnh đến vũ tộc siêu đại hình bí cảnh nhập khẩu đứng dậy xuống xe đâm đ ầ u bảo chính là lấy thẩm thiên lâm cầm đầu đoàn người một lao sư vạn phó viện trưởng tống lao sư các ngươi đều tới đường cảnh rất nhanh h i ể m dưới kinh ngạc trong lòng hiện tại cựu châu bí cảnh càng ngày càng ít chúng ta đều không có việc gì làm có thể đại r a là không ở không được tính tình thẳng thắn qua đây tham gia náo nhiệt thẩm thiên lâm cười giải thích đệ tử của ta thật là khó lường hoàng thiên nhiên x ô n g đường cảnh giơ ngón tay cái lên trên mặt của hắn đều là cảm khái duy nhất hối hận chính là trước đây không có cực lực từ trong tay thẩm thiên lâm giành lại tên đệ tử này tuy nói hiện tại hắn coi như là đường cảnh l ã o sư nhưng cùng thẩm thiên lâm so sánh v ớ i cuối cùng là có khác biệt địa tạng đại nhân ngài đã tới tiếp lấy đường cảnh bên cạnh thân lại chuyển tới thanh n m quay đầu nhìn lại n g u y ê n lai là địa phủ người phụ trách đến rồi đường cảnh lên tiếng c h à o đang suy nghĩ như thế nào mở miệng lại nghe đối phương lại nói ra địa tạng đại nhân ta gọi lương lại phòng tại địa phủ chức vị là quỷ tướng đồng thời cũng là nơi này bí cảnh người phụ trách gật đầu đường cảnh nói ra thời gian vừa vặn sắp tới người dân ta vào bí cảnh a là địa tạng đại nhân p h i lương lại phong lập tức mở ra bí cảnh nhập khẩu lấy đường cảnh dẫn đầu một đám người trùng trùng điệp điệp tiến nhập bí cảnh bên trong chương 321, r i m dìn nhẹ gẳng vô hạn sủ khoa mi chương ba trăm hai mươi m dìn nhẹ gẳng vô hạn sủ khoa mi làm phát sóng trực tiếp trong hình xuất hiện đường cảnh đoàn người thân ảnh trước màn ảnh vô số khán giả hét lên kinh ngạc là đường cảnh trí thần cuối cùng cũng bắt đầu trải qua lần trước hội nghị t i ự u châu quan vương đã sớm t i ê n truyền quá đường cảnh chân dung thế cho nên dân chúng đối với thiếu niên hình tượng rất quen thuộc có thể cảnh ngoại dân chúng lại bất đồng cựu châu trí cường giả cứ cư nhiên còn trẻ như vậy thiếu niên kia thoạt nhìn lên còn không có hai mươi tuổi A. ta cảm giác cái này rất không hợp lý nghe nói hắn là một vị thần minh có tuổi trẻ như vậy thần minh sao hai anh ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút i ể u châu giác tỉnh giả hồ l ô n là bán là thuốc gì đây bọn họ cũng không tin đường cảnh sẽ là thần minh cường giả phải biết rằng trước mắt mới chỉ toàn thế giới trẻ tuổi nhất thần minh là tây đại lục một vị con dòng cháu giống mười sáu tuổi chắc ra ss s cấp tiềm lực mười bảy tuổi đạt được trường không cấp hai mươi tuổi đi vào thần thoại cấp thần thoại cựu trọng vị này kinh tài diễm diễm hạng người đều ước chừng dùng thời gian sáu năm thẳng đến h ắ n hai mươi bảy tuổi mới thành t i ự u thần minh vừa hiện ở cựu châu đơn phương tuyên bố bọn họ ra khỏi một cái tuổi gần mười tám tuổi thần minh năm trăm chín mươi hơn nữa còn là sở hữu chân thần thực lực thần minh đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị thậm chí có thể nói là vô nghĩa b í cảnh nội bộ đường t r ư n g quan ngài mở ra thế giới trong gương phía sau ta tiến vào bên trong cần phải làm những gì sao quân đội người phụ trách nô hạo quân dò h ỏ i sở hữu tại chỗ giáp tỉnh giả đều nhìn về đường cảnh chờ đợi mệnh lệnh của hắn các ngươi không cần làm cái gì đường cảnh nhìn một chút đám người ta chuẩn bị cho các ngươi tiến nhập kính tượng thế giới quan chiến ta một mình ở bên ngoài đối phó những dị tộc này hắn đối với cái này lần phát s ó n g trực tiếp vẫn là rất xem trọng nếu cần kinh sợ ngoại cảnh giác tỉnh giả vậy sẽ phải làm người ta cả đời đều khó mà quên được hắn chuẩn bị sử dụng vô hạn sụp họ m ì nếu để cho đám người đi theo bên ngoài vô hạn sụp họ m ì không khác biệt dưới sự công kích bọn họ đều sẽ biến thành bạch tuyệt đợi ở thế giới trong gương bên trong hắn lại khống chế một chút liền miễn đi ngộ thương phiền phức điệp tạng đại nhân các ngươi thực lực quá mạnh mẽ bí cảnh biết không chịu nổi địa phủ người phụ trách nhịn không được nói rằng đường trứng quan ngài xác định muốn làm như thế sao lỗ hạo quân nhìn lấy đường cảnh đường cảnh tự tin cười đương nhiên các ngươi yên tâm trong o à n nằm bộ tất nằm ở l ò n gương bàn Là, tay ta. của đ trong nắm g mắt mọi người tại đây đều phát hiện mình chỗ ở thế giới dường như xảy ra không thể phát giác biến hóa nếu như không phải đường cảnh chủ động nhắc nhở bọn họ căn bản không nhìn ra chính mình dĩ nhiên tiến nhập thế giới trong gương t ê đường trưởng quan chiêu này quá mạnh mẽ đây chính là thế giới trong gương cảm kích cùng hiện thực thế giới không có gì sai b ệ n n h a không phải vẫn có khác nhau các ngươi có phát hiện không thế giới trong gương bên trong vật chất đều là giả tạo ai thật đúng là nếu như không phải lấy tay sở ta hoàn toàn không phát hiện được đám người ngươi một lời ta một lời đều ở đây cảm thán đường cảnh cường đại rất nhanh bọn họ lại an t ĩ n h lại ở ngay phía trước nơi đó có thể chứng kiến thế giới trong gương bên ngoài kính tượng đường cảnh cùng mọi người mỗi tiếng nói cử động đều đi qua ca mê ra phát sóng trực tiếp ở toàn thế giới những thứ kia ngoại cảnh chân thần cùng thần minh chứng kiến thế giới trong gương lúc toàn bộ kích động không thôi nếu như bọn họ cũng có thể nắm giữ loại năng lực này không liền có thể lấy nhẹ dễ giải quyết siêu đại hình bí cảnh nguy cơ rồi hả giống như cựu châu các nơi trên thế giới đều tồn tại siêu đại hình bí cảnh giờ khác này những thứ kia chân thần động lòng những thứ kia ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực cao tầng bọn họ đồng dạng động lòng không cần nhiều lời những thứ kia đã sớm kết minh chân thần dồn dập an ý hướng phía cựu châu bay đi mục đích cựu châu đại đông thành phố mục tiêu đường cảnh cùng ngoại cảnh chân thần lôi lệ phong hành bất đồng cảnh ngoại dân chúng lại là kinh hoàng thất s ắ c thiên thiếu niên này là điên rồi phải không coi như hắn thực sự sở hữu chân thần thực lực ở siêu đại hình bí cảnh đánh nhau là muốn phá hủy toàn thế giới sao thật là đáng sợ ai có thể đi ngăn cản hắn ta cảm thấy trong này nhất định có thiên đại âm mưu vũ tộc siêu đại hình bí cảnh bên trong ở toàn thế giới nhân trực giới đường cảnh chuẩn bị xuất thủ dị thế giới ánh trăng cũng rất xinh đẹp h á n thuận miệng nói rằng sau đó toàn thân chặt cả bạo phát tập trung hội tụ đến mi tâm ở cự đại chặt cả dưới sự x u n g kích trên trán của hắn trầm dai sẽ mở một vết thương một chỉ tiên hồng sắc mang câu ngọc ánh mắt triệt để mở đây là luân hồi xạ gì gẳng thấy thế thế giới trong gương giáp tình giả cùng phát sóng trực tiếp trước h á n giả đều rất ngoài ý m u ố n nhân loại cũng có thể ủng có ba con mắt sao đại khái là đặc thù nào đó năng lực c giờ khắp này đường cảnh chiến thần dường như trong thần thoại nhị lan trần quân bị cảnh cửa vào đ ộ n tĩnh đã sớm đưa tới thổ dân vũ tộc chú ý bọn họ ba gã chân thần mang theo hơn mười người thần minh đi tới lối vào chứng kiến chỉ có đường cảnh một người đều cảm thấy thập phần q u ỷ dị chẳng lẽ khác người của một thế giới loại cho rằng một cái người là có thể cản bọn họ lại ba gã vũ tộc chân thần châu đầu ghẹt hai dùng nhân loại nghe không hiểu ngôn ngữ thương lượng cái gì thương nghị hoàn tất một gã vũ tộc chân thần đi ra nhằm phía đường cảnh sắc bén xuất thủ tốc độ của hắn rất nhanh chỉ là trước mắt sẽ đến đường cảnh trước mặt bất quá hắn công kích động tác cũng là ngừng lại lúc này đường cảnh trong miệm nhàn nhạt, nhạt phun ra bốn chữ vô hạn xù quam y chương ba trăm hai thông linh chi thuật thần thụ lại đến chương ba trăm hai mươi hai thông linh chi thuật thần thụ lại đến ánh trăng sáng trong như ngân hà màn trời vung hướng quá tối nay n g u y ệ t quang dường như phá lệ sáng sủa chiếu s ạ ở bí cảnh mỗi một cái góc thậm chí uỷ dị n g u y ệ t quang dĩ nhiên có thể xuyên thấu thụ một cùng nham thạch sở hữu dị tộc cùng dị thú đều không chỗ có thể ẩn giấu ở ánh trăng chiếu dọi xuống bọn họ toàn bộ một đ ộ ngây n g ư ờ i ngây tại chỗ nếu như đầy đủ cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện bọn họ mỗi một cái ánh mắt đều biến thành hổ cả thế giới bên trong lam sắc dìn nghệ g ẳ n đầy cũng là trung cực ảo thuật vô hạn xù k h a mi thấy kia danh vũ tộc chân thần liền muốn bắn c h ú n g đường cảnh thế giới trong gương bên trong đám người đều khẩn trương bạn phần gì tên kia tại sao bất động đột nhiên có người phát hiện vũ tộc chân thần dị thường chắc là bên ngoài quỷ dị kia ánh trăng tác dụng thẩm tiên lâm suy đoán nói nguyên lai đây chính là tiểu tử kia sức mạnh thực như hoàng thiên nhiên hướng về phía đường cảnh bối ảnh dự thẳng lên quá ngón cái bọn họ đều thừa nhận đường cảnh thực lực không hổ là cựu châu tối cường loại này quỷ dị năng lực cho dù là chân thần cường giả cũng khó lòng phòng bị không đúng không ngừng tên kia vũ tộc chân thần bị khống chế các ngươi mau nhìn dị tộc khác cùng dị thú người nói chuyện là chu b ạ c h vũ nàng đã từng cùng đường cảnh từng có hợp tác rõ ràng dám một cái người khinh thường thực lực của thiếu niên việt không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy quả nhiên mọi người nhìn về phía hai gã k h á c vũ tộc chân thần còn có phía sau bọn họ hơn mười người vũ tộc thần minh cùng còn lại vũ tộc cường giả bọn họ tất cả đều ánh mắt đơ đẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc n í c h quanh mình dị thú cũng mỗi người nằm út sấp lấy trên mặt đất dường như ngày thường cuồng bạo cái này ta không phải đang nằm m ơ chứ không phải cái này chính là chân thật đáng sợ đơn giản là đáng sợ tôi cùng bọn họ nhìn thấy gì một cái người một cái năng lực đặc thù trực tiếp đã khống chế toàn bộ siêu đại hình bí cảnh tất cả sinh vật thực lực bực này đơn giản là chưa bao giờ nghe những thứ kia cảnh ngoại g i á p tỉnh giả cùng dân chúng chứng kiến tình cảnh này tất cả đều mục trừng khẩu ngốc k hiếp sợ của bọn hắn xa xa ở cựu châu dân chúng bên trên tất ý cựu châu bên này quan phương cố ý cho đường cảnh ăn cái chiến thần danh hiệu thành i ể u cựu châu trí cực giả vô luận hắn làm xảy ra điều gì hành động vĩ đại ở bắt đầu kinh ngạ c phía sau mọi người đều có thể thản nhiên tiếp thu có thể cảnh ngoại mọi người bọn họ hoàn toàn cho rằng là chính mình sinh ra ảo giác hoặc có lẽ là có người đối với phát sóng trực tiếp động tay chân bọn họ thấy tất cả đều là biểu hiện giả dối rất nhiều người ở trên internet phát sóng trực tiếp bình b à i đ i ê n cuốn phát sinh đạn mạc trao phúng cựu châu đang v ừ ờ i bốn không hai một sáu không một đặc hiệu ở lửa gạt có thể nội tâm của bọn hắn cũng là không khỏi tin tự xem đến đều là thật ở vô số người trong khiếp sợ đường cảnh lại động rồi hắn một tay dán đất trong miệng chậm d ã i nói ra thông linh chi thuật d ầ m d ầ m chỉ một thoáng toàn bộ bí cảnh nội địa di chuyển núi dung tiếp lấy vô số c ả n h cây dưới đất chui lên kèm theo thần thụ c ả n h khô đột n ộ t từ mặt đất mọc lên một k h o a cự đại thần thụ hiện ra ở thế nhân trước mắt thần thụ cảm giác được chúng rồi vô hạn sủ khỏ mỹ sinh mệnh tựa như trong sa mạc người nhìn thấy ốc đảo vô số c ả n h rồn d ậ p luôn ra vô hạn lan tràn đưa dài hướng phía chúng rồi vô hạn sủ khỏ mỹ sinh mệnh tới gần đi một lần được gần nhất dị tộc bị thần thụ c ả n h hoàn toàn bao khỏa xa xa nhìn lại hình như là một cái xác ướp cùng thời khắc đó lại có vô số xác ướp sinh ra chỉ cần ở quỷ dị nguyện quang chiếu khắc chỗ vô luận bao xa thần thụ cành Chỉ để làm cho sở hữu nhân chứng chết lặng thế giới trong gương bên trong đám người kia nhìn lấy rõ ràng nhất ở ngay trong bọn họ liền bình tĩnh nhất thẩm tiên lâm đều kinh ngạc đến ngây người ở hắn là đối với đường cảnh thực lực có lòng tin nhưng hắn không nghĩ tới đường cảnh mạnh như vậy kinh hãi nhất thật ra thì vẫn là phong thần học viện học sinh nhất là cùng đường cảnh đồng nhất giới học sinh bọn họ chứng kiến đường cảnh từ mạnh mẽ biến đến mạnh hơn quá trình ta cái này cả đời đều chỉ có thể nhìn đường cảnh bạn học bối ảnh b ạ c h kiếm sinh lắc đầu cảm thán đường cảnh bạn học tương đại ta vĩnh v i ễ không thể nhìn theo bóng lưng thạch đào thành thật mà nói nói so với thạch đào yếu đi rất nhiều bạch kiếm sinh nhìn lấy hắn nói như ngươi vậy ta sẽ rất lúng túng có thể tận mắt nhìn thấy một màn này ta cuộc đời này cũng không có tiếp hạng thụy trong mắt chỉ có đối với đường cảnh vô tận sùng b á i vũ tộc siêu đại hình bí cảnh dường như nóng sáng nguyệt quang tán đi toàn bộ tựa hồ cũng khôi phục bình thường ngoại trừ cái kia khỏa sông thẳng vân tiêu thần thụ còn có thần thụ cảnh cây bên trên từng cái bị bọc lại bí cảnh sinh mệnh đường cảnh cũng không có đem bọn họ chế tắc thành bạch tuyệt quá quân ý tưởng bạch tuyệt thực lực vô cùng nhỏ yếu căn bản đối với hắn không được trợ lực vì vậy hai tay hắn kết ấ n khống ch t h u hút khô rồi những dị tộc này cùng dị thú sinh mệnh năng lượng lúc này trong tay của hắn còn mang theo một cái dị tộc ở dị tộc khác toàn bộ sau khi chết hắn đồng dạng đánh chết tên kia dị tộc sử dụng câu linh k i ệ tướng t đem linh hồn móc ra vẫn như c ũ g i ố n g như trước đây ngụy trang thành một gã dị tộc vũ tộc bí cảnh cảm ứng được tất cả sinh mệnh tử vong bản năng cảm thấy được nguy hiểm cũng chỉ còn lại duy nhất sinh mệnh thể không ra ngoài dự liệu thế giới chi lực quản trù ở đường cảnh trong cơ thể giờ khắc này đường cảnh thực lực không ngừng kéo lên đại lượng thế giới chi lực bật quanh triệu chứng đột phá xuất hiện hắn cần trở thành chân thần bảo chương ba trăm hai mươi ba đường cảnh đột phá t i ể u châu phân chấn chương ba trăm hai mươi ba đường cảnh đột phá t i ể u châu phân chấn vì không bị người quấy rối đường cảnh triệu hồi ra trạ dị giật cảnh giới chính hắn lại là đi tới dưới cây thần phương tính t o a hấp thu thế giới chi lực tiểu tử kia muốn đột phá t h ầ m thiên lâm nhãn tỉnh sáng lên phát hiện trước nhất đường cảnh biến hóa hắn lập tức mang theo phong thần học viện lao sư môn ở đường cảnh ngoại v i hộ pháp quân đội cùng địa phủ nhân cũng rất nhanh phản ứng đối với bí cảnh nhập khẩu tiến hành canh phòng nghiêm ngặt t ử thủ rất sợ có không có h ả o ý giáp tỉnh giả trà trộn đi vào bây giờ đường cảnh chiến thần nhưng là cựu châu tương lai cùng sức mạnh đường cảnh càng mạnh cựu châu lại càng an toàn đây là tại chỗ đám người đều hiểu đạo lý trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh nội biến được cực kỳ cảnh lẻ tám ba tính tất cả mọi người không dám chế tạo tâm rất sợ q á y d à đường cảnh đột phá mà ở trên internet các nơi phát sóng trực tiếp gian trở nên đặc biệt nóng náo cựu châu dân trên mạng phát hiện đường cảnh chiến thần lại muốn đột phá đơn giản là vui vẻ không ngớt r ồ n r ậ p phát ra hy vọng đường cảnh chiến thần bình an đột phá đạn mạc hơn nữa mới vừa đường cảnh mạc danh kỳ diệu giải quyết rồi vô số dị tộc làm cho rất nhiều thiếu niên nhóm thấy nhận biết xôi t r à o rõ ràng đường cảnh chiến thần chỉ là tùy tiện nói bố n c h ữ hay là bọn hắn nghe không hiểu ý tứ có thể chỉ là cái này đơn giản mới chứ đáng kể dị tộc đều bị dọn dẹp dễ bảo cái này khiến không ít người đối với trở thành giác tỉnh giả tràn ngập chờ mong năm tòa siêu đại hình bí cảnh bị công phá cựu châu từ hôm nay trở đi sẽ tiến nhập đáng k tình h thế sắp tới cảnh ngoại dân chúng s ắ p mặt lại là sai cực kỳ trên lý thuyết đường cảnh giải quyết siêu đại hình bí cảnh là đối với toàn bộ nhân loại cống hiến ai có thể gọi đường cảnh là cựu châu giáp tỉnh giả đâu nhất là tây đại lục bọn họ rất nhiều giáp tỉnh giả thế lực hợp thành liên minh sở hữu trên thế giới tối cường đại lực lượng sở dĩ tây đại lục dân chúng đều cảm thấy chân chính chúa cứu thế chắc là xuất từ bọn họ nơi đó bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào đi nữa không tình nguyện sự thực lại không thể không tiếp thu cựu châu cao tầng nhìn lấy phát sóng trực tiếp hình ảnh mỗi cá nhân đều thần thái sáng láng địa phủ diêm vương nhịn không được nói ra có đường cảnh cựu nói không chừng thật có thể trở lại tộc thịnh thế. nhập chức có lại dị xâm đúng vậy cựu châu có đường cảnh chiến thần là cựu châu dân chúng may mắn quân đội người tổng phụ trách không gì sánh được cảm khái còn lại cao tầng cũng liền liền phụ h o ạ bọn họ đều thấy được mảnh đại lục này tương lai tốt đẹp vũ tộc bí cảnh ước chừng qua một giờ đường cảnh khí tức trên người rốt cuộc ổn định mở mắt ra hắn lộ ra đã lâu nụ cười hắn hiện tại đã trở thành một gã thứ thiệt chân thần đứng dậy nắm quả đấm một cái cảm giác được trong cơ thể lực lượng lại mạnh mẽ mấy lần là tối trọng yếu là ở trở thành chân thần phía sau hắn sinh mệnh bản chất biến đến càng thêm thuần túy giác tỉnh giả đẳng cấp tên cũng không phải là loạn lấy thần thoại cấp bên trên lại không đàm luận đến rồi thần thoại cấp mà bắt đầu siêu phàm thoát tục có thể phi hành không ăn không uống cũng không quan hệ còn như thần minh đó là ở trong chân không sống sót tự nhiên tồn tại thọ mệnh phương diện càng là vượt xa khỏi người bình thường cực hạn muốn không như thế nào dùng thần minh hai chữ s ư n g hô nhưng đến chân thần thì càng thêm bất đồng nói là có thể tích huyết trùng sinh cũng không q u a t r ư ờ n g chân thần khó giết đây là toàn thế giới công nhận sự thực đừng xem đường cảnh kích sát chân thần như cắt cỏ đó là bởi vì thực lực của hắn vượt xa khỏi chân có rất ít quyết ra một phương sinh thời điểm chết k h á c không nói chuyện chỉ nói lần trước phù tăng cự xà tập kích dù cho thẩm thiên lâm sơm có phương án đường nối nhưng vẫn bị x u ấ t sinh kia chạy ra thằng thiên không thống trà dị dẫn tiếng kêu dẫn trở về đường cảnh bay x a tâm tư làm sao vậy tiểu gia hỏa đường cảnh nhìn trà dị d ẫ t liếc mắt dường như ngày hôm nay quên lưu cái cho đối phương luyện tay đ ồ n g cát gào khóc trà dị d ẫ t bị khuất kêu một tiếng tuy là tiếng kêu không ai có thể nghe hiểu nhưng nó là đường cảnh sùng vật một người một dòng tâm ý tương thông đường cảnh lập tức sẽ biết ý tưởng của nó nguyên lai trạ dị dật là bởi vì chứng kiến chủ nhân của mình trở nên mạnh mẽ nó cảm thấy bất an thành tựu s u n g vận không có chủ nhân mạnh mẽ thì thôi chủ nhân đều tiến bộ đột phá nó vẫn còn ở tại chỗ đảo quanh đả kích khổng lồ dưới khiến nó không gì sánh được nôn nóng thay thế đường cảnh nhớ lại khi trước một cái ý niệm trong đầu hắn sờ sờ cha di dật đầu lớn hỏi có nghĩ là biến đến càn mạnh ngay vậy cha di dật lập tức điên cùng m à gật đầu nghĩ phi thường nghĩ hành ngày hôm nay để ngươi biến thành siêu s â y đạ long nói đường cảnh lại cấu kiến một cái thế giới trong gương đem một người một d ò n g cùng ngoại giới tách ra sau đó hắn hai sau trực tiếp mở ra trò chơi n g a o cha gì g i ậ t ngờ đầu chủ nhân tại sao lại không n ú c đ í c h bất quá nó không phải lần thứ nhất chứng kiến đường cảnh cái này dạng ngược lại là không có quá mức kinh ngạc ngược lại thì chủ nhân mỗi lần cái này dạng qua đi thường thường mang ra ngoài chút thứ lợi hại tiến nhập trò chơi đường cảnh không có b ẩ n thần ít nhóc con còn chưa có trở lại đoán chừng là thần mộ thế giới quá mức nguy hiểm lại có lẽ nơi đó cường giả nhiều ít nhóc con nghĩ kỹ dễ tìm người khô cái lấy ít nhóc con não mạch kín toàn bộ đều có khả năng cấp tốc điểm kích thương cố tuyển trạch rút ra súp cơ sài g i n huyết mạch siêu s ả y đa long đào tạo hoàn thành chương ba trăm hai mươi bốn siêu s ả y đa long đào tạo hoàn thành n g a o thấy trong tay đường cảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ống trích trạ dị rất rất là tò mò nhìn chòng chọc lại đinh ở chú ý tới cái kia nhức mắt kim t i ê m lúc cổ của nó không tự chủ run một cái ha ha nguyên lai、like、ngươi sợ trích cảm giác bén n h ạ y đường cảnh lập tức phát hiện dị thường của nó n g a o trạ dị rất ngẩn ra trích cái quỷ gì là nó đoán được như vậy sao tới đem cánh tay vươn ra đường cảnh phân phó chuẩn bị trực tiếp cho trạ dị g i t trích mới vươn móng ướt trạ dị dật phát hiện nhà mình chủ nhân cầm ống trích muốn đi trên người mình ghim nó lập tức sợ đến đem móng l u ố t lại rụt trở về đối với phản ứng của nó đường cảnh cũng không giận mà là cố ý nói ra đây chính là không một khiến người ta trở nên mạnh mẽ thứ tốt bất quá ngươi không muốn thân là chủ nhân ta cũng không tiện miễn cỡ ư ngươi n g nghe được có thể không châm cứu trạ dị dật trong ánh mắt đều là may mắn đường cảnh cũng là lời nói xoay chuyển bất quá ngươi không cần ta liền mang theo về sau nói không chừng có tân sùng vật ngược lại là có thể cho tân sùng vật dùng như vậy tổng có thể rút lời này lệnh trạ dị dật lập tức đứng không yên chủ nhân lại muốn thu tân sùng vật nhưng lại muốn cho tân sùng vật biến cường nó nhất định là cự tuyệt coi như chủ nhân thật muốn thu tân sùng vật nó cũng nhất định là mạnh nhất nghĩ tới đây t r a dị rất quyết tâm đem hạt dưa chủ động đưa ra ngoài ngao đến đây đi rất tốt lúc này mới ngoan đ ư ờ n g cảnh cười một châm đâm vào trạ dị giật cánh tay tĩnh mạch bên trên kim tiêm lấy dọa người trên thực tế đối với bây giờ đã là thần linh trạ dị giật một điểm đau đớn đều không thể tạo thành ở hậu c h i hậu giặc trung súp tơ xài giảm biến thân huyết mạch bị tiêm vào vào trạ dị g ậ t trong cơ thể ngao mới chỉ có quá khoáng khắc c h ạ dĩ r ậ t chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng phun trào hình thể của nó vốn cũng không thiểu hiện tại càng là bắp thịt toàn thân bạo khởi tiếng rồng n g â m duy trì liên tục không ngừng rất nhanh đạt tới cực hạn kế tiếp biến thành siêu việt cực hạn không nhiều một chút c h ạ dĩ r ậ t quanh thân phun mạnh ra năng lượng màu vàng nóng hỏa diễm nó không có tóc ngược lại là t r ư ở n g không ra bộ lông màu vàng nóng thế nhưng nó lông rác lại trở thành kim sắc siêu sợi đả lòng biến thân thành công năng lượng c ư ờ n g đại không ngừng từ trên thân rồng bắn ra trong khoảnh khắc đường cảnh sở cấu tạo tiểu hình thế giới trong gương vỡ nhỏ tất ý tăng vọt năm mươi lần chiến lược cha dĩ thực lực hôm nay đã có thể vượt cấp đạt được chân thần tầng thứ thế giới trong gương phá t o á i sắt na trạ dị giật hình tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người phụ cận màn ảnh càng đem hình tượng của nó hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp đó chính là đường cảnh niên đệ sùng vật sao tại sao ta cảm giác đối mặt là nhất tôn chân thần ở đây mọi người vây xem chung chu b ạ c h vũ kinh ngạc lên tiếng nàng không phải lần thứ nhất thấy trạ dị g i ậ t nhớ lần trước đi đường cảnh biệt tự dường như cái này tiểu g i a hỏa liền rất lợi hại làm sao mới chỉ có mấy ngày nữa ông đi liền cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được rồi hả à ta tuyệt vọng so ra kém đường cảnh đồng học liệt tính hiện tại liền sùng vật của hắn đều lợi hại hơn ta b ạ c h kiếm sinh đột nhiên phát hiện mình còn chưa đủ nỗ lực xem ra trở về được hào h ả o huấn luyện ý tưởng giống nhau ở rất nhiều phong thần học viện học sinh trong lòng sản sinh đường cảnh mạnh mẽ vô địch sùng vật của hắn còn rất lợi hại bọn họ thành tựu bạn học đ ư ờ n g cảnh thật sự nếu không nỗ lực thật cùng phế vật không có khác biệt những học sinh này biến hóa thẩm thiên lâm trở các loại một đám phong thần học viện lao sư là nhìn trong mắt bây giờ không có lân tộc siêu đại hình mỹ cảnh bước bọn học sinh hăm hở tiến lên ngược lại là ra khỏi một cái đường cảnh để cho bọn họ không thể không tiếp tục cố gắng đây tuyệt đối là chuyện của ta ngao trở nên mạ bây giờ lòng tự tin n ộ n nhịp nó lại muốn tìm người khô đỡ chừng nó lên mắt đường cảnh nói ra đ ừ n g nóng đội có khi là thời điểm cho ngươi biểu hiện nghe nói như thế c h ả gì dẫn biết hôm nay là không có biện pháp tìm người chiến đấu không cam lòng ngăm trong đám người t h ầ m thiên lâm lên mắt c h ả gì dẫn hợp vực chính mình về tới bộ kỷ b ả n t r u n g trị để lại vẻ mặt mộng bức t h ầ m thiên lâm làm sao cảm giác đường cảnh s ù n g vật dường như muốn tìm mình làm cái tiếp l ấ y đường cảnh mệnh lệnh thần thụ vùng những thứ kia vũ tộc cùng dị thú thi thể tất ý trải qua thần thụ xử lý phía sau những thứ này cũng đều xem như là tư nguyên có thể đội không ít cỏ ba lá cũng không thể lãng phí một cách vô ích giải trừ thông linh chi thuật thần thụ trong nháy mắt tiêu thất tám trăm sáu mươi bảy sau đó đường cảnh nhận tàng rồi luân hồi xạ dị g ặ n g xài bước ly khai bí cảnh phía sau giải quyết tốt hậu quả công tác tự nhiên không cần hắn đi quan tâm bận bịu cả ngày ngược lại là cần nghỉ ngơi thật tốt mới được tuy nói hắn không có mệt mỏi như vậy có thể mặc dù thành chân thần cũng không có thể bạc đ á i chính mình phát sóng trực tiếp hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc chỉ để lại trước màn ảnh vô số khiếp sợ dân chúng giờ k h ắ c này đường cảnh chiến thần danh hào triệt để v a n v ọ n toàn thế giới thế giới tối cường hoàn toàn xứng đáng giống nhau cựu châu địa phủ tổ chức Cũng、chính ũ n g c là trở thành thế giới đ ệ nhất đại gia á t ỉ n h g i ả thế lực cựu châu dân chúng ngày hôm nay t r i ệ t đẹp của hoan bởi vì cựu châu đứng ở thế giới đ ỉ n h có người vui mừng tự nhiên có người bồn u b u ồ n tất cả lớn nhỏ gia á t ỉ n h g i ả thế lực vô luận kỳ ngoại quan phương tổ chức vẫn là những thứ kia t à á c tổ chức tổ chức của bọn hắn thủ l ĩ n h tất cả đều cao mày khóc khuôn mặt cựu châu ra khỏi có thể tùy ý r ế t chết chân thần cực g i ả gia á t ỉ n h g i ả thế lực cách cục sẽ phát sinh x à o bại cũng may có không ít chân thần len vào cựu châu nếu như đánh len kế hoạch thành công lòng của bọn họ liền ăn chương ba trăm hai mươi lăm hơn mười vị chân thần b ấ công chương ba trăm hai mươi lăm hơn mười vị chân thần bê công cách bí cảnh nỗ hạo quân dẫn đường cảnh đến phủ cận t i ể u điểm cấp năm sao nghỉ ngơi tiến vào phòng đường cảnh theo thói quen nằm xuống nghỉ ngơi trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được không ít chân thần khí tức những khí tức này đều rất xa lạ không phải cựu châu cảnh nội mấy cái nghĩ đến chính là cảnh ngoại giác tỉnh giả tới còn không ít đường cảnh thô sơ giản lược phòng t h ừ n g tối thiểu mười mấy trong đó còn có một đạo khí tức hắn quen thuộc chính là trước đây tập kích hắn phủ tam cự xả thật đúng là buồn ngủ đến rồi đưa tới gối đầu đường cảnh cười nhặt thì thầm hắn nguyên bồn chính là kế hoạch chờ các loại giải quyết rồi năm cái siêu đại hình bí cảnh dưới một cái mục tiêu chính là giết chết cái kia phá xả vừa v ặ n đối phương chủ động tiến lên chịu chết hắn ngược lại là có thể tiết kiệm không ít khí lực bất quá đường cảnh không có hành động thiếu suy nghĩ mà là trực tiếp liên lạc thẩm thiên lâm nhận được tin tức thẩm thiên lâm kinh hãi cái gì ý tứ của ngươi cái kia hơn mười người chân thần liền tại cửu châu không sai thiên chân vạn s á c lao sư các ngươi có thể không nên xem thường đường cảnh nhắc nhở ta đương nhiên tin ngươi lời nói chỉ là có chút kinh ngạc thẩm thiên lâm nỗ lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh những thứ này ngoại cảnh chân thần lẻ bảo t i ể u châu quân đội cùng địa p h ủ không phải một điểm không có phát hiện tuy bọn họ cho rằng chỉ có một hai chân thần cảm thấy số lượng không nhiều lắm hoàn toàn có thể ứng phó năm cái siêu đại hình bí cảnh thanh không t i ể u châu hôm nay chân thần cường giả đều rất rảnh rỗi nhưng hắn không ngờ tới lần này tới được cư nhiên nhiều như vậy nguy cơ đang tiềm ẩn làm cho hắn kém chút luôn c ú n g đầu trận tuyến còn tốt hắn ổn định nếu như thân là chân thần hắn rối loạn phía dưới giáp tỉnh giả thì càng rối loạn không ngại bọn họ l ậ t không nổi cái gì lãng bất quá lao sư ngươi muốn phái người đinh tốt bọn họ có dị động gì ta phải tùy thời nắm giữ đương cảnh một câu nói Chỉ để c h ấ n an thẩm thiên lâm nội tâm liền thẩm thiên lâm chính mình cũng không phát hiện hắn càng ngày càng nghe đường cảnh ý kiến bất quá phát hiện cũng không cái gì sở hữu cựu châu giác tỉnh giả quyền hạn tối cao mà lại còn là thế giới trí cường giả đường cảnh nói lý ra quyền lực đúng là so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn chỉ là đường cảnh không thích quyền thế không có trên mặt nội chức vị tốt tất cả nghe theo n g ư ờ i quân đội cùng địa phủ bên kia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ thẩm thiên lâm gật đầu lại hỏi có muốn hay không hô hoán còn lại chân thần trợ r ú t tuy là đường cảnh thực lực rất mạnh nhưng đối đầu với mười mấy chân thần thẩm thiên lâm trong lòng không có chắc đường cảnh chiêu đó vô hạn xù khoa mi nhìn lấy s ắ c thực lợi hại nhưng này thu khuyết điểm cũng rất rõ ràng trước tiên muốn sử dụng vô hạn xù khoa mi nhất định phải lệnh bị thi thuật giả soi sáng nguyện quang dân chúng bình thường thậm chí phổ thông giác tỉnh giả tự nhiên là không phòng được nhưng đối với những thứ kia thần mình cùng chân thần mà nói luôn sẽ có chút năng lực đặc thù thứ n h ì vô hạn xù khoa mi vẫn là phạm vi lớn không khác biệt công kích i ể u châu bên trong còn có vô số dân chúng bình thường đối phó những thứ kia chân thần tự nhiên khá là phiền vái thi triển vô hạn xù k h a mi ánh trăng không thể thiếu thế giới trong gương là giả bên trong cũng không có thực sự ánh trăng không cách nào thi thuật những tin tức này đều là đường cảnh chủ động nói cho thẩm thiên lâm vẫn còn ở quân đội cùng địa phủ nơi đó bị án kiện đường cảnh rõ ràng vô hạn sủ khoa mì cái này h ả o t h u ậ t nhìn lấy quá mức k i n h dị tránh không được có vài người lo lắng hắn hôm nay địa vị rất cao người khác không dám nói gì có thể không chịu nổi bọn họ sẽ nhớ biện pháp khác đến lúc đó nhất định là rất phiền đơn giản đường cảnh liền đem cái này h ả o thuật tận đáy chủ động thông báo ngược lại vô hạn sủ khoa mì với hắn mà nói cũng không phải là cái gì trọng yếu con bài chưa lập dùng để cuốn sát tạm ngư còn được nối lên chân chính cường địch không dùng được không cần phải tránh、Đánh、rắn đậu cỏ toàn bộ ta sẽ xử lý đ ư ờ n g cảnh từ tốn nói hắn sở dĩ không phải lập tức giết tới cũng không phải là hắn hàm dưỡng tốt mà là bởi vì mười mấy chân thần lực sát thương phi thường lớn nếu như lọt rơi một hai đến lúc đó bọn họ điền cuồng lên cựu châu dân chúng cũng có thể tao ương đường cảnh không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán hình ảnh hắn trở thành phong thần học viện giáp tỉnh dạ cùng thái ra toàn bộ giết chết dị tộc cùng dị thú sơ tâm một trong chính là muốn thủ hộ cựu châu thủ hộ những dân chúng kia ân ngươi có biện pháp ứng đối ta an tâm thần thiên lâm thợ phào nhẹ nhõm nghe đường cảnh ý tứ trong lời nói phong chưng đã sớm có phương pháp giải quyết hắn không cần quá quan tâm chuyện này đương nhiên đường cảnh cũng không phải làm cho hắn cùng những người khác nhau hẳn r ồ i những tên kia rõ ràng cho thấy hướng về phía ta tới các ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt dân chúng bình thường d i ế t địch giao cho ta liền được ngay vậy thẩm tiên lâm nắm chặt nắm tay yên tâm chúng ta biết đem hết toàn lực bảo vệ tốt mỗi một cái dân chúng phiền phức lao sư bất quá những tên kia dám đến t ì m ta ngược lại là so với bọn hắn ngầm muốn âm nhu bị kế tốt hơn nhiều lắm vừa bạn có thể một lần tiêu diệt tiết kiệm rất nhiều con con lượn quanh lượn quanh, quanh cũng là chính là nhìn lấy cố gắng d ọ người thẩm thiên lâm còn có chút nghĩ mà sợ hơn mười vị chân thần liên thủ thế giới này bất luận cái gì một quốc gia đều không thể chống cự cái kia là thực lực tuyệt đối nghiên ép may mắn bọn họ cựu châu ra khỏi đường cảnh hình dáng từ đối phương n g ự a khí đến xem giết chết hơn mười vị chân thần dường như rất thoải mái dáng vẻ vậy mình người học sinh này cực hạn sợ là xa hoàn toàn không chỉ như thế a lại hàn huyên chút tỉ mỉ an bài đường cảnh cùng thẩm thiên lâm lẫn nhau cút thông tin t r ư ờ n g ba trăm hai mươi sáu kỳ kỳ ủ lần thứ hai bái phòng chương ba trăm hai mươi sáu kỳ kỳ ủ lần thứ hai bái phòng lệnh đường cảnh không nghĩ tới hắn đã chờ một ngày những thứ kia ngoại cảnh chân thần cũng không có bất kỳ động tác đã không có ra tay với hắn lại không tập kích bình dân kiên trì mười phần đường t r ư n g quan chúng ta còn muốn tiếp tục chờ tiếp sau quân đội người phụ trách nô hạo quân ngồi không yên những thứ này chân thần ở lại cựu châu cảnh nội một ngày sẽ đối với dân chúng bình thường sản sinh uy hiếp thật lớn bọn họ có thể là nghĩ làm đ á n h lén lại kiên trì chờ thêm vài ngày một lưới bắt hết mới có thể làm cho tổn thất nhỏ nhất đường cảnh ngược lại không gấp đến rồi chân thần tầm thứ mỗi cá nhân phía sau đều có thế lực lớn nhỏ cùng mạng lưới quan hệ bọn họ mục tiêu chỉ có đường cảnh không đến lưới rách cá chết hoàn cảnh không có khả năng tùy ý ở cựu châu đả thương người bằng không ngày hôm nay ngươi diệt một thế lực hậu thiên h ắ n diệt một thế lực cả thế giới giáp tỉnh giả nhiều hơn nữa cũng không nhịn được chân thần hủy diệt đà kích ta chính là lo lắng cái kia phù tăng cự xả Nô hạo quân nói rằng phù tăng cự xả cùng còn lại chân thần bất đồng nó là tự động bật biến dị thành thần ở trong mắt nó nhân loại cùng dị tộc không khác nhau gì cả đều là trong miệng lương thực khác chân thần khả năng có chút cố kỵ không dám tùy ý giết chóc cựu châu bình dân có thể nó lại là không hề cố kỵ chỉ cần hai trăm hai mươi không nháo đại những thứ kia ngoại cảnh chân thần cũng sẽ không quản ta hiểu sự lo lắng của ngươi đường cảnh gật đầu sau đó lấy ra b ổ kỳ bản phóng xuất ra trạ dị giật kèm theo cự đại huy áp xanh đen xen nhau trạ dị giật xuất hiện trong phòng ngao trạ dị giật hét lớn một tiếng rốt cuộc có thể đi ra thông khí đường t r ư ờ n g quan ngài đây là tiếp xúc gần gũi trạ dị giật ngô hạo quân khắc sâu cảm nhận được đường cảnh cái này chỉ s n g v ậ t cường đại đó là thần linh huy áp lại là thần minh tột cùng lực lượng liên tưởng tới lúc trước ở bí cảnh bên trong trạ dị giật buộc phát ra năng lượng màu vàng nóng hỏa diễm có thể được biết trạ dị giật thực lực chân chính tuyệt đối đạt tới chân thần tầm thứ tiểu gia hỏa vẫn muốn tìm người đánh lộn ta thả nó đi ra ngoài nhìn chằm chằm cái kia phủ tăng cự xạ các ngươi liền không cần lo lắng đường cảnh vô vũ b ả vai ngô h ạ quân ý bảo đối phương không có không nên quá lo lắng chân thần tầm thứ hiện tại đã hoàn toàn uy hiếp không được hắn đừng nói mười mấy chân thần cho dù là trên trăm cái chân thần cũng không đủ gây sợ đường cảnh sở dĩ không ra tay chủ yếu là những thứ này chân thần rất thông minh bọn họ giữa lẫn nhau bảo lưu liên hệ cũng là phân tán ở các nơi trừ phi bọn họ chủ động tụ tập bằng không rất khó một lưới bắt hết đã biết đường trực quan n ô h ạ quân sắc mặt vui vẻ nhiều một cái chân thần hắn cảm thấy trên người áp lực đều nhỏ rất nhiều ken hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bãi phòng mời đến vào lữ hành nhà đúng lúc tiếp đãi đường cảnh còn muốn nói thêm cái gì liền nghe được trong đầu thanh â m nhắc nhở hắn liền khoát tay háo t i ế n khách nếu vấn đề giải quyết liền đi mau lên nói liền đem trạ g ì giật đầy ra ngao trạ g ì giật đầu lớn tràn đầy nghi hoặc sở dĩ yêu biết tiêu thất đúng không nhìn lấy ngô hạo quân mang theo trạ g ì giật ly khai đường cảnh đánh một cái búng tay cửa phòng tự động đóng bên trên tới sẽ là ai chứ hắn nằm ở trên giường ý thức tiến nhập lữ hành nhà lữ hành nhà bên trong phong khách cũng không có biến hóa quá lớn đường cảnh lập tức minh bạch lần này chỉ có một cái người tới nếu như tới nhiều người vẫn còn tương đối tốt phán đoán không phải ngộ không một đại gia đình chính là ý dù mà mở cụ m ì cùng đại gỗ chỉ là tới một cái người liền không tốt đoán vừa nghĩ hắn mở ra đại môn đường tiên sinh làm phiền cả người xuyên vu nữ dùng kỳ kỳ ủ đoan trang hào phong trào hỏi trong trẹo lạnh lùng khuôn mặt nhìn thấy đường cảnh trong nháy mắt hiện ra nụ cười thản nhiên đã lâu không gặp đường cảnh cũng cười trao hỏi sau đó mời kỳ, kỳ ủ vào nhà sau khi ngồi xuống đường cảnh thuận miệng hỏi gần đây còn tốt đó chứ kỳ, kỳ ủ gật đầu nâng sự giúp đỡ của ngài thực lực của ta có chút để thăng những thứ kia mơ gớt tứ hồn chi ngọc yêu quái đều bị tiêu diệt nàng lần trước b á i phòng đường c ả n h lúc nhưng thật ra là nghĩ giữ tứ hồn chi ngọc lại kết quả phát hiện t ặ n g đáp lễ phía sau tứ hồn chi ngọc vẫn vẫn còn ở không có biện pháp nàng chỉ có thể tiếp tục chức trách của mình thủ hộ tứ hồn chi ngọc không bị yêu quái cướp đi đường cảnh hảo tâm nhắc nhở những thứ kia nhỏ yếu yêu quái s ắ c thực không đủ gây sợ bất quá các ngươi thời đại kia cường đại yêu quái cũng không ít hắn chính là nhớ kỹ ở in lửa thế giới có nạ dạ cụ cái này rất khó đánh chết yêu quái n vậy không ổn tất ý thứ hồn chi ngọc đối với nạ dạ cụ cái này bán yêu mà nói nhưng là có sức hấp dẫn trí mạng cảm ơn sự quan tâm của ngài ta sẽ càng thêm cẩn thận kỳ kỳ ủ chăm chú nhớ k ỹ đường cảnh nhắc nhở suy nghĩ một chút đường cảnh nói bóng nói gió nói đúng rồi các ngươi thôn xóm tốt nhất không nên thu lưu nhân vật khả nghi có đôi khi người so với yêu quái còn đáng sợ hơn ngài vừa nói như vậy ta trước đó vài ngày s á t thực chứa chấp một cái đạo tặc vất quá hắn ở thôn xóm bên ngoài nhìn hắn toàn thân tàn phế bại liệt hẳn là làm tiếp không được g ắ kỳ kỳ ủ thanh â m càng ngày càng thấp nàng cho là mình khả năng làm sai đường cảnh tiên sinh tận lực nhắc nhở tuyệt đối sẽ không b ẩ n thiệu cái này liền nói rõ cái kia gọi là quỷ c h i chu đ ạ o tặc khả năng không là người bình thường mà nghe đến mấy cái này đường cảnh biết nhắc nhở của mình vẫn là chậm một điểm t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy kỳ kỳ ủ đ á p lễ phối hợp hoàn mỹ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy kỳ kỳ ủ đ á p lễ phối hợp hoàn mỹ thấy đường cảnh thần sắc suy tư kỳ kỳ ủ nét mặt tràn đầy h ã y náy xin lỗi đường tiên sinh là ta sơ sót q u y ế nội tâm của người nếu như sản sinh tàn i ệ m viết hấp dẫn các loại yêu vật đường cảnh khoác bắt tay không có ý chất cứ không cần xin lỗi chờ ngươi trở về có thể đi nhìn quỷ chi chu còn ở đó hay không minh m ạ c h rồi kỳ kỳ ủ k i ê m tốn nên là đúng rồi lần này thì ta là gặp phải mới phiền phái đường cảnh đổi chủ đề rời đi kỳ kỳ ủ chú ý lực nạ dạ cũ vấn đề kỳ thực không tính lớn vấn đề tên kia ngoại trừ dường như khó giết chết bên ngoài thực lực không tính là mạnh mẽ chỉ là đáng tiếc một cái đem hắn bóp chết ở cái nôi cơ hội không phải mới phiền phước ta muốn mời đường tiên sinh đi trước ta thế giới đang ở nhìn kỳ kỳ ủ nghiêm mặt nói một có thể vất quá ta bên này thế giới còn có chút phiền phức phải xử lý không có làm nhất pháp lập tức đi tới đường cảnh không hề có ý định cự t u y ể n nhưng cũng không có lập tức bằng lòng đi in rưa xạ thế giới nhìn hắn là rất vui lòng mất quá đám kia nằm vùng ở cựu châu ngoại cảnh chân thần thủy chung là cái uy hiếp không đem bọn họ giải quyết rồi đường cảnh không thể an tâm ly khai là một tháng về sau a nỉm i thế giới một tháng tương đương với chủ thế giới một ngày thời gian tiếp lấy kỳ kỳ ủ nói ra tình huống cụ thể nàng thế giới bây giờ thôn phía nam xuất hiện một cái yêu vật xào m ệ t bên trong có thật nhiều yêu quái khắp nơi liệp sát nhân loại đưa tới dân chúng lầm than quản hạt vùng đất kia thành chủ phái người chung quanh chiêu mộ cường đại ngoại trừ yêu sư cùng phụ nữ muốn nhất lao vĩnh g i ậ t giải quyết yêu vật xào huyệt kỵ kỵ ủ thành t i ể u cường đại phụ nữ tự nhiên là thu đến thành chủ mời đường cảnh bằng lòng chờ các loại song xuôi chủ thế giới sự t ì n h phía sau nhận được mời sẽ đi trước kỵ kỵ ủ thế giới hai người lại hàn nguyên một hồi kỵ kỵ ủ mới chỉ có cất bước ly khai đi vào không gian thông đạo ở trong đường hầm n g h ỉ trần kỵ kỵ ủ mặt đột nhiên dính vào một tia đỏ hứng kỳ thực thành chủ trừ yêu mời nàng vốn định tự tuyệt bởi vì nàng còn muốn thủ hộ tứ hồn chi ngọc như là vừa nghĩ mời đường tiền sinh đi chính mình ở tại thế giới nàng liền động tâm thành t i ể u vũ nữ ta cần bảo trì tinh khiết tâm linh không nên sinh ra ý nghĩ sang vậy bỏ đi trong đầu kiểu diễm kỳ kỳ ủ thuần thục đem đáp lễ đưa lên sau đó nàng khôi phục thường ngày trong trẹo lạnh lùng ánh mắt đi hướng không gian thông đạo ở chỗ sâu trong đưa đi kỳ kỳ ủ phía sau đường cảnh đang chuẩn bị ly khai lữ hành nhà kem thu được tiểu đồng bọn kỳ kỳ ủ đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận kỳ kỳ ủ cứ nhiên t ặ n đáp lễ đường cảnh xoay người đi hướng hồng thư mở ra xem bên trong nằm một viên màu tím nhạt thủy tinh trong suốt cầu thuận tay cầm lên thủy tinh cầu bên cạnh xuất hiện tin tức cuộn k ỳ k ỳ ủ kết giới đến từ in u ự a xạ thế giới đặc thù đắp lễ chính là v u nữ k ỳ k ỳ ủ tặng cho sử dụng sau có thể sở hữu chế tạo kết giới năng lực chú thích nên kết giới tùy sứ dùng giả thực lực biến hóa mà biến hóa làm sao sử dụng đường cảnh theo thói quen hỏi một câu thanh â m nhắc nhở v ă n g lên bóp nát liền có thể thỏa mãn gật gật đầu đường cảnh nắm lấy thủy tinh cầu trở lại hiện thực danzắc một tay bóp nát thủy tinh cầu màu tím nhàn nhạt, nhạt năng lượng rúng b n h vào đường cảnh trong cơ thể này của lực lượng phi thường đường cảnh suy đoán chắc là vu nữ linh lực ở cái này của lực lượng tiến nhập trong cơ thể phía sau hoàn mỹ cùng chặt cả trở các loại lực lượng dung hợp nói cách khác đường cảnh đang giải phóng kết giới lúc là có thể điều động toàn thân tất cả năng lượng đường cảnh vui vẻ c h ắ c không được kết giới biết theo thực lực của ta biến hóa không nói như vậy hắn đối phó đám kia chân thần thì có biện pháp tất ý bằng lòng kỳ kỳ hụ muốn đi đối phương thế giới hắn chuẩn bị tiên phát chế nhân chủ động giải quyết cựu châu bên trong phiền phức lập tức mở ra thế giới trong gương trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cựu châu đem ngoại trừ mình và chạ dị giật bên ngoài lẻn vào cựu châu ngoại cảnh chân thần toàn bộ bao khỏa vào thế giới trong gương bên trong cảnh ngoại thế giới vẫn như c ũ g i ố n g như mình thường chỉ là mật thiết quan sát ngoại cảnh chân thần quân đội cùng địa phủ phát hiện mình theo dõi lại ngọn toàn bộ không thấy chú ý tới đường cảnh biến mất bọn họ đại khái hiểu là đường trưởng quan xuất thủ biết tiến nhập thế giới trong gương đăng kia ngoại cảnh chân thần không chút nào khẩn trương thế giới trong gương đối phó dị tộc hữu hiệu là bởi vì những dị tộc kia không có từng va chạm xã hội cho rằng còn ở vào nguyên lai bí cảnh ở giữa bọn họ sợ hai bí cảnh vỡ nhỏ mới không dám toàn bộ vì xuất thủ nhưng này đàn ngoại cảnh chân thần bọn họ đều thấy phát sóng trực tiếp đối với thế giới trong gương có hiểu biết chân thần lực lượng là có thể đánh vỡ giả tạo thế giới bọn họ cũng không cho rằng có thể vây con chính mình bất quá chính là như thế một cái khinh thường võ thuật bọn họ mất đi vĩnh viễn rời đi cơ hội giờ khắc này đường cảnh lại đem kết giới lực lượng bao trùm đến rồi thế giới trong gương bên trong nguyên bản trong suốt thế giới trong gương bên trong tràn đầy hào quang màu tím nhạt đại lượng năng lượng q u ọ n chú khiến thế giới trong gương biến đến không gì sánh được kiên cố có không ít chân thần nhận thấy được gì thường trong lòng có dự cảm bất hảo nỗ lực đánh vỡ thế giới trong gương nhưng để cho bọn họ hoảng sợ là chính mình công kích lại bị bắn ra lệnh như băng hiện thực lệnh sở h ư u chân thần tâm đều l ệ n h đường đường một đám chân thần cường giả thế giới đứng đầu chiến lược cứ như vậy vô thanh vô tức bị nhốt rồi 10. chương 328, đường cảnh không gì hơn cái này chương 328, đường cảnh không gì hơn cái này những thứ này đám chân thần bọn họ đều sợ sợ hãi có thể dùng bọn họ không tự chủ hội tụ vào một chỗ một gã trên mặt có đao ba chân thần hỏi ta ra không được các ngươi thì sao ta cũng ra không được chắc là cùng loại kết giới năng lực đặc thù có kiến thức rộng chân thần suy đoán nói vậy làm sao bây giờ có chân thần gấp rồi hanh chỉ cần chúng ta đều đợi cùng một chỗ cái kia đường cảnh còn dám cùng chúng ta cứng đối cứng hay sao đao ba chân thần mặt lộ vẻ chẳng đáng bọn họ như thế một đám chân thần có chừng mười bảy người mỗi cái chân thần cũng có năng lực đặc thù cũng không phải là dễ đối phó như vậy đúng rồi phủ tăng l á o huynh lần trước đã tới cựu châu n g ư ơ i rõ ràng cái kia đường cảnh chiến thần thực lực sao có người hỏi phủ tăng cự xà trong đám người hóa thành tre l ấ p thanh niên phủ tăng cự xà lạnh mặt lạnh s ắ t trên con cặp của ta lần gặp phải cái kia đường cảnh lúc hắn thậm chí không phải thần minh nhớ lại trước đây không lâu một màn nó đến nay đều cảm thấy không dám tin tưởng đã từng con kiến hôi tức trong khoảng thời gian ngắn liền thành ngay cả mình cũng muốn kiên kỵ tồn tại đây cũng quá giả cái này còn chưa tới nửa năm thời gian chớ không phải là phụ tang minh n g ư ờ i nhớ lột mọi người tại đây đều cảm thấy đường cảnh là bị cựu châu bí mật từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài nói không chừng là dùng phương pháp đặc thù mới để cho hắn có thể đủ từ rất nhỏ tiến hành trưởng thành ngươi không tin ta phù tăng cự xà táo bạo giống to hơn nó vốn là động vật máu lạnh hóa thần tính ký từ trước đến nay bạo ngược phụ tang minh không nên tức giận chúng ta chỉ là cho rằng sự thật này quá mức làm người nghe tính sợ nội bạ có chân thần cường giả h ó a giải hóa giải phù tăng cự xà tức giận bọn họ bây giờ còn bị đường cảnh vây ở thế giới trong gương bên trong cũng không phải là ở địa phương an toàn gì nếu như cái này dạng còn phát sinh nội đấu không dùng người ra xuất thủ phải tổn thất nhân thủ b ấ t quá những thứ này chân thần trong đ ấ y lòng lại đối với phù tăng cự xà cười n h ạ t bọn họ dù sao cũng là nhân loại tự nhiên là khinh thường một cái xúc sinh mọi người đ ấ y mắt xem thường phù tăng cự xà mơ hồ phát giác ra nó đ ấ y lòng dếu c ậ n một tiếng nhớ k ỹ cười n ạ o tiểu tử của mình chờ các loại lần này thoát hiểm nó tất nhiên muốn trả thủ trở về thấy những thứ này chân thần bị nhốt rồi đường cảnh thì mang theo trạ dị r ậ t xa xa quan vọng hắn cho mình cùng trạ dị r ậ t đơn độc thiết trí kết g i ớ i lấy đám kia chân thần thực lực căn bản là không có cách phát hiện nếu đám kia ra hỏa thành cá trong chậu đường cảnh liền không nóng n ả y hắn chuẩn bị phát huy một cái bọn họ giá trị thẳng dư lúc này trà dị r ậ t hai bàn tay to đang khiên dùng để phát sóng trực tiếp camera g ì trà dị r ậ t đối với camera ở trên hình ảnh thật tò mò nếu như không phải đường cảnh mệnh lệnh nó nói không chừng muốn đem camera c á c h ra tới tìm tòi kết quả mà ở thế giới trong gương bên ngoài toàn thế giới dân chúng đều trầm mặc bọn họ đều ngơ ngác nhìn trong màn ảnh mười mấy người đó là ở từng cái quốc gia đều tiếng tăm lừng lây chân thần cường g i ả nếu như là bình thường cảnh ngoại dân chúng nhất định phải đối với mình nhà chân thần phát sinh lời ca tụng nhưng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng là từ cựu châu truyền tới vấn đề này cũng rất nghiêm trọng nhưng vô luận là ngoại cảnh dân chúng vẫn là cảnh ngoại giáp tỉnh giả thế lực bọn họ đều chỉ có khả năng nhìn lấy căn bản làm không được cái gì thế giới trong gương bên trong trầm mặc một lúc đ â u có người đề nghị ngồi chờ chết không phải biện pháp không bằng chúng ta cùng nhau hợp lực nói không chừng có thể phá ra nơi này kết g i i ngay vậy mọi người tại đây đều không có phản bác đao ba láo huynh công kích thuộc về tây đại lục t ố i c ư ờ n g chúng ta đem lực lượng toàn bộ rót vào vũ khí của hàn trung nhất đao chạm phá thế giới trong gương không trong đám người xưa nhất chân thần nói rằng tốt đám người gật đầu bằng lòng sau đó bọn họ đều đem tự thân lực lượng rót vào đao ba chân thần trong tay loan đao c h ô i này loan đao bản thân nhìn lấy cùng vũ khí thông thường không có phân biệt ở rót vào đại lượng chân thần chi lực phía sau bắt đầu phát sinh ánh sáng màu vàng ở loan đao bên trên thả ra cùng bên ngoài kinh khủng bị ác nhưng cái này còn xa xa không đủ đại lượng năng lượng tiếp tục liên tục không ngừng rót vào trong đó chờ các loại loan đao thân đao biến đỏ bọn họ mới rốt cục đỉnh chỉ năng lượng đưa vào đao ba chân thần chỉ là cầm trong tay loan đao nhẹ nhàng huy vũ vài cái quên thân không gian tựa hồ cũng có nước ra dấu hiệu tê lấy trôi này loan đao bên trong lực lượng p h ò n g chừng liền chân thần đều có thể trong nháy mắt m ạ s á a ta có thật thần nhãn trung lộ ra nồng n ạ c kiên kỵ còn lại chân thần đồng dạng trong lòng hãi nhiên kinh sợ với đao ba chân thần vũ khí trong tay khủng bố đáng tiếc tìm không được đường cảnh tiểu tự kia không phải vậy ta tất một đao kết liễu tính mạng của hắn cầm trong tay hồng sắc loan đao đao ba chân thần lúc này chính là chứ phá vỡ cái này giả tạo thế giới lại nói chúng ta rời đi trước kiểu châu có người vội vàng thúc giục bọn họ lần này ngã cái lộn nào e m chút bị khốn trụ chờ các loại sau khi rời đi cần h ả o h ả o kế hoạch một phen mới có thể ngóc đầu trở lại cho ta vỡ nhỏ đao ba chân thần hét lớn một tiếng nhất đao chém vào kết giới nơi danh giới trong khoảnh khắc loan đao bên trên hồng quang phong khoáng năng lượng to lớn t r ủ n g kích làm cả thế giới trong gương đều không ổn định ha ha đường cảnh không gì hơn cái này giữa lúc đao ba chân thần đắc ý lúc hãn loan đao dường như va chạm vào cái gì và cứng phát sinh ken nhất thanh thúy hưởng cái gì chương 329, đạo đức bắt cóc đường cảnh chương 329, đạo đức bắt cóc đường cảnh kết giới không có bị đánh nát đao ba chân thần có điểm l u ô n cuống nghe được hắn mà nói còn lại chân thần đều l u ô n cuống mới vừa một đao kia nhưng là tập kết mười bảy g i n h chân thần lực lượng a cái này dạng đều không đánh tan được kết giới bọn họ chẳng phải là triệt để xong đời đùa dẫn a có chân thần cường giả hoàn toàn mất đi những ngày qua phong độ chẳng lẽ đường cảnh đã tiến ra i trong truyền thuyết chân thần bên trên chúng ta bây giờ nên làm gì càng nhiều hơn chân thần cường giả trên mặt lộ ra sợ hãi bọn họ trở thành chân thần tới nay lần đầu tận u y ệ t như vậy ngắm mà những cái này chân thần t h ậ n t ỉ n h đều bị phát sóng trực tiếp hoàn hoàn chỉnh chỉnh phơi bậy đến các nơi trên thế giới cựu châu dân chúng phía trước liền nhận được báo động trước có đại lượng chân thần xâm lấn bây giờ thấy những thứ này chân thần kinh ngạc bọn họ đều cao hứng bừng bừng tốt nên đem những này rác rưởi hai họa thiên đao và đường phạm ta cựu châu giả chân thần cũng giết không một ha ha ha đường cảnh chiến thần vô địch chỉ cần đường cảnh chiến thần ở cựu châu đứng ở tại thế giới đ ỉ n h cùng cựu châu phản ứng của dân chúng bất đồng tây đại lục dân chúng đều nhanh hỏng mất bọn họ kính ngưỡng chân thần không gì không thể nhân vật lúc này làm sao giống như người bình thường hoàn toàn không có khác biệt điều đó không có khả năng cái này tuyệt đối không phải bọn họ tín ngưỡng chân thần cho tới bây giờ chỉ có bọn họ chân thần tàn sát nước khác thần không tồn tại bọn họ chân thần bị chấn áp ngũ chi đây chính là mười bảy vị chân thần a đây là khái niệm gì cả thế giới chân thần cường giả cộng lại đều không bao nhiêu có thể mặc dù những dân chúng kia lại không thư b ị khốn trụ trong kết g i ớ i mười bảy danh chân thần trên mặt cũng chỉ có tuyệt vọng lúc này đường cảnh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người cha di rất ném ca mê ra theo sát phía sau hiện trường phát sóng trực tiếp đã bị tắt đi các ngươi tới cựu châu mục đích có phải là vì giết ta hiện tại ta tới thanh âm của hắn rất lạnh trong mắt tràn ngập sát y vốn là đại gia đều thuộc với cùng là một cái thế giới ngoại trừ phù tăng cự xả hắn cũng không chuẩn bị đối với còn lại chân thần hạ sát thủ có thể đám kia ra hỏa không muốn sống dĩ nhiên chủ động đi lên muốn chết hắn còn có thể làm sao đâu chỉ cần tắt thành cho bọn hắn đưa bọn hắn lên đường không hổ là đường cảnh chiến thần quả nhiên thủ đoạn xuất thần nhậu hóa đao ba chân thần nhìn lấy đường cảnh không gì sánh được bội phục mới vừa một đao kia chỉ có hắn là rõ ràng nhất uy lực nhưng lại liền đường cảnh lâm thời bố trí kết giới đều không đánh tan được đa tạ khích lệ bất quá các ngươi còn là muốn chết đường cảnh từ tốn nói đường cảnh chiến thần lần này đúng là chúng ta chủ động bất quá chúng ta cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng thậm chí ngay cả một cái cựu châu bình dân đều không thương tổn cũng xin g ơ cao đánh khé thả chúng ta lý khai trong đám người xưa nhất một vị tây đại lục chân thần mở miệm rất có chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ ý t ứ còn lại chân thần dồn dập phụ họa muốn bao nhiêu bồi thường đường cảnh chiến thần chỉ để ý nói ra chúng ta cam đoan hai tay dâng không sai dùng các ngươi cựu châu lời nói mà nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đợi đám này chân thần nói xong đường cảnh cười rồi không phải vui vẻ mà là tức giận các ngươi muốn giết ta liền tới cựu châu hiện tại không n ắ m chắc lại còn muốn chạy đây là ta nghe qua chuyện tiếu lâm tức cười nhất đường cảnh chế nhạo nhìn về phía đám người ta nghĩ muốn bồi thường gì chờ các loại giết các ngươi phía sau dập quân có thể đi lấy nói hắn bước ra một bước chờ Các loại. cổ á c c loại. xưa tây đại lục chân thần nội vã kêu to di ngôn của ngươi tựa hồ có hơi nhiều đ ư ờ n g cảnh n h u n h u mày chúng ta ở đây các vị chân thần đại bộ phận đều muốn thủ hộ thế giới các nơi siêu đại hình bí cảnh chỉ là tạm thời bước ra ly khai quyết không thể thời gian dài không quay về nếu như ngươi giết chúng ta toàn thế giới gần mười cái siêu đại hình đều muốn bạo phát đ ư ờ n g cảnh nghe được phân nửa liền không nhịn được khá lắm đây là chuẩn bị đạo đức bắt cóc chính mình các ngươi biết rõ trên người gánh bắt trọng đại chức trách lại còn muốn tổ đội tới giết ta thật đúng là thật vĩ đại a lời này lệnh không ít chân thần mặt lộ vẻ xấu hổ còn như là thật xấu hổ vẫn là giả vờ cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi b ấ t quá đường cảnh lời kế tiếp cũng là để cho bọn họ s á t mặt đại biến các ngươi yên tâm đi thôi chờ các ngươi chết rồi ta tự có biện pháp giải quyết những thứ kia siêu đại hình bí cảnh đường cảnh trên mặt tiểu y càng sâu hãy nhìn ở các vị thật thần n h ã n t r u n g cũng là so với hàn phong còn lạnh leo hơn bảy trăm bốn mươi gái kia s ầ m s ầ m s ắ c ý phản phất ngưng là thật chất c á i này đường cảnh là thật muốn giết bọn hắn ngươi nếu không b u ư n g tha chúng ta vậy từ chiến a d ê thởm chúng ta l i ề u mạng với ngươi giết tuyệt lộ hơn mười vị chân thần rốt cuộc lộ ra hung ác răng nhanh bọn họ cũng không cho là mình nhất định sẽ thua đường cảnh kết giới xác thực rất mạnh nhưng này không có nghĩa là bản thân của hắn giống nhau lực phòng ngự kinh người chỉ cần giết chết địch nhân trước mắt bọn họ là có thể đi ra ngoài a ngu xuẩn đối mặt sông về phía mình chúng thật đường cảnh dễ ươ cận một tiếng hắn quay đầu nói với trạ dị dơ cái kia phủ tàng cự xả cho người luyện tập nào Trạ dị dơ hưng phấn mà gật đầu rất nhanh thì đi theo đi lên cùng lúc đó đường cảnh cũng độc rồi chỉ thấy hắn một khắc trước còn ở trước mặt mọi người sau một khắc hắn lại xuất hiện ở sau lưng mọi người trên người lóng lánh ánh sáng màu vàng tốc độ nhanh chóng tại chỗ chư vị chân thần không một người có thể bắt được thân hình chương ba trăm ba mươi nhất chiêu miệu sát mười sáu vị chân thần chương ba trăm ba mươi nhất chiêu miệu sát mười sáu vị chân thần mở ra lóng lánh t ì gà hình thái đường cảnh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chỉ là s á t n a liền hướng về phía ở đây mười sáu vị chân thần trên người một người đánh ra một cái trí mạng công kích hắn cố ý bỏ qua phủ tang cự xả đó là lưu cho trạ gì giật lượt tay ách đám kia chân thần còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra tất cả đều che ngược ngã xuống cực hạn quang chi năng lượng khi tiến vào thân thể của bọn họ phía sau phảng phất có chính mình ý thức ở bên trong không kiêng n h ệ gì cả phá hư dù cho thật thần khu thể cường đại có thể tích h u y ế t trùng sinh nhưng nếu là liền trong thân thể mỗi một tế bào đều bị giết bọn họ cũng lại không sống lại khả năng chỉ một lát sau miểu sát mười sáu vị chân thần ở đường cảnh xuất thủ lúc cha gì dẫn lại đem phát sóng trực tiếp mở ra tiến hóa cho tới bây giờ tình trạng thao tác ca mê ra đối với nó mà nói không tính là chắc chở miểu sát mười sáu vị chân thần thời gian thực hình ảnh cứ như vậy bị một mạch phát ra ngoài trong lúc nhất thời toàn thế giới náo động rất nhiều khán giả đều ở đây hoài nghi bọn họ có phải hay không chúng rồi đường cảnh ảo thuật đám người kia nhưng là chân thần a là so với thần minh còn muốn thần thánh cường đại tồn tại a cứ như vậy bị giết so với giết lợn còn muốn đơn giản i ự u châu đại đông thành phố căn cứ nô hạo quân thẩm thiên lâm chờ các loại đại lão đ ô n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó khi bọn hắn thấy như vậy một màn lúc tất cả đều bị đường cảnh thực lực rung động Tốt. xứng đáng là đệ tử của ta thẩm thiên lâm kích động đứng lên trên mặt chỉ còn hưng ơ phấn màu sắc đường cảnh mạnh như vậy liền mười mấy chân thần đều có thể m i ể u sắt nếu như sau này gặp con kia diệt thế lại thủ có phải hay không cũng có thể có lực đánh một trận đường cảnh trưởng quan vi võ nhìn thấy đường cảnh hành động vĩ đại liền luôn luôn nghiêm túc nô hạo quân cũng không nhịn được kêu to lên tiếng chớ đừng nhắc tới các tuổi trẻ giáp tỉnh giả nhóm rất nhiều người đối với đường cảnh chỉ còn lại có sùng bái cái kia phát s ó n g trực tiếp trong hình thiếu niên tuy nói là bọn họ cùng thế hệ hoặc hậu bối có thể sự cường đại của hắn cũng là mọi người cũng không thể nhìn theo bóng lưng cựu châu dân chúng khi nhìn đến phát s ó n g trực tiếp hình ảnh toàn bộ đều kích động không tôi h ngoại cảnh chân thần thì như thế nào dám xâm phạm cựu châu dập côn c h ạ m sát không lầm cựu châu có đường cảnh chiến thần là may mắn của chúng ta a làm tốt lắm những người xấu kia bị chết tốt i ể u châu dân chúng hấp ta hấp tấp ngoại cảnh bên kia lại là tập thể trầm mặc nếu như phía trước bọn họ còn dám các loại chửi rủa chửi bới nhưng hôm nay thấy được đường cảnh cường đại thực lực bọn họ đều sợ tất y đây chính là hơn mười vị chân thần liên thủ t hủy thiên diệt địa đều là dư giả nhưng bọn họ ở đường cảnh trong tay thậm chí ngay cả nhất chiêu đều chống lại không được cái kia đường cảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rất nhiều giác tỉnh già trong lòng nhất thời t o á t ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ đường cảnh đã đạt đến chân thần bên trên đường cảnh trước mắt đẳng cấp tự nhiên không có đạt được chân thần bên trên hắn trước đó không lâu mới chỉ có tấn cấp chân thần muốn đi lên nữa tiến cũng là phạm và khó tất ý trước đây lúc tu luyện con đường phía trước đều có người tham q u a đạp tiền nhân chân ẩ n tu luyện tự nhiên không cần lo lắng nhưng ở cái thế giới này hiện nay đã cảnh giới tối cao chính là chân thần liên quan tới chân thần bên trên chỉ có số người cực ít đã gặp con t i a diệt thế đại thủ trừ cái đó ra liền không có còn lại đầu mối bất quá đường cảnh cũng không có đặc biệt để ý việc này xe đến trước núi át có đường chờ hắn ở chân thần cảnh giới gặp bình cảnh lại nói cũng không trễ ngược lại hắn có hết n ó c con tương lai khả kỳ thế giới trong gương bên trong rung động nhất không ai bằng phù tăng cự xa nó là thấy tận mắt lấy cái tia hơn mười vị chân thần Ở t r ư ớ cương mặt i ế t hết đại lực phá hoại làm cho phủ tăng cự xà không thể không chăm chú đối đại rõ ràng đường cảnh là ở lợi dụng chính mình trong mắt nó buộc phát ra khát máu quan g mang cho dù chết cũng muốn lôi kéo người khác cho cùng cảm nhận được phù tăng cự xà bàng bạc năng lượng t r ả dị rất hưng phấn nó cũng buộc phát ra toàn lực cùng đối phương hung hăng đụng vào nhau đây là nó ở trở thành siêu s ả y đạ long hậu lần đầu tiên chính thức chiến đấu có thể được biểu hiện tốt một chút không thể để cho chủ nhân thất vọng một con rồng một xà đánh khí thế ngất trời đem toàn bộ thế giới trong gương quậy đến long trời lở đất nếu như là ở cựu châu trên đất tranh đấu một cái thành thị người nói không chừng đều muốn chôn cùng trận chiến đấu này đánh thời gian rất lâu chủ yếu là trả dị giật bản thân đẳng cấp mới là thần minh dù cho biến thân siêu xảy đạ long muốn đánh bại dễ dàng g ả o hỏa phù tăng cự xà cũng không phải đơn giản như vậy bất quá. trạ di dân thực lực hoàn toàn không chỉ như thế đang đại chiến mấy ngàn c h i ê u phía sau thừa dịp phù tăng cự x à thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt trạ di g i ậ trực t tiếp mở đại chăm chú một q u y ề n hung hăng bắn chúng phù tăng cự x à đầu nhất thời tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa đàn phù tăng cự x à bản thể bị trạ di ậ t một q u y ề n đánh bể còn lại trốn chạy phân t h â n cũng bị thời khắc chú ý đường cảnh lôi đình mặc sát không lưu bất luận cái gì hai họa ngầm họa loạn cựu châu biến dị c ự x à vẫn chương ba trăm ba mươi mốt huế thổ truyền sinh chân thần thuộc hạ chương ba trăm ba mươi mốt huế thổ Chuyển sinh. chân thần thuộc hạ giết chết phù t ă n g cự x à c h ạ di rợt tranh công tựa như ở đường cảnh trước mặt phe phẩy lòng vĩ đường cảnh sờ sờ c h ạ di rợt đầu không sai càng ngày càng lợi hại hắn đối với c h ạ di rợt chờ mong rất cao nếu có thể trở thành siêu s ẩ y đạ lòng thì có cơ hội tiếp tục ở đây phương diện tiến bộ tỷ như tiến nhập suốt tơ s ả i dạn hai hình thái cùng suốt tơ s ả i dạn ba hình thái thậm chí là suốt tơ s ả i dạn chi long thần hào hào nỗ lực tranh thủ sớm ngày biến thân siêu làm trạ di rợt ở trạ di rợt nghi hoặc trong ánh mắt đường cảnh vô vô bờ vai của nó、Nào. cha dị i ậ n biểu thị không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại phất tay một cái làm cho cha dị i ậ n đi sang một bên chơi kế tiếp đường cảnh chuẩn bị làm chính sự những thứ này chân thần thi thể nếu như tùy ý lãng phí hết liền đáng tiếc ước trường đội vàng tốt lắm một giờ đường cảnh mới chỉ có huế thổ chuyển sinh chuẩn bị cho tốt thông linh chi thuật huế sĩ chuyển sinh theo hắn tay đánh vào mặt đất những thứ kia đã huế thổ chuyển sinh người chết toàn bộ bị triệu hắn đi ra đập vào mi mắt là ba mươi miệng con chín trăm mười bảy tài nhiều như vậy trong quan tài có hai mươi vị chân thần mười vị thần minh mười bảy vị là vừa rồi bị giết chết ngoại cảnh chân thần mặt khác ba vị chân thần cùng mười vị thần minh lại là thuộc về lúc trước bị đánh chết kiến tộc ra lệnh một tiếng trong quan tài vô mới chỉ có bị giết chết mười bảy vị chân thần rồn rập đi ra còn lại quan tài chìm vào lòng đất yêu thất đây là trong đám người cổ xưa tây đại lục chân thần nhữ mày chẳng lẽ chúng ta còn chưa có chết đ a o ba chân thần có chút không dám tin xem cùng với chính mình hai tay không phải chúng ta đã chết cái này rõ ràng cho thấy đường cảnh chiến thần năng lực đặc thù thành tựu cổ xưa chân thần kiến thức của hắn rõ ràng vượt qua những người khác cái gì ta chết đám người r ồ n r ậ p không thể tin được sự thực không sai các ngươi xác thực chết rồi các ngươi bây giờ chỉ có ý thức cùng thực lực giống như trước đường cảnh nhàn nhạt giải thích nói cách khác ta cái kia thân thể hoàn mỹ đã biến mất rồi thì người phù tăng cự xà vẻ mặt bất khả tư nghị sau đó nó ngay tại chỗ biến thần hóa thành một điều cự đại trường xà thân hình vẫn giống như trước kia chỉ là này tấm thân thể cũng không phải là huyết n ụ c cấu thành mà là b ù n đất phù tăng cự xà nhhe răng s á c đức t h ậ t không thể một n g ụ m nuốt t r ọ n đường cảnh có thể tưởng tượng đến thiếu niên trước mắt cường đại nó vẫn là nhị được người phục sinh chúng ta là làm cái gì đ à o ba chân thần vấn đạo không m ờ i nguyên các ngươi không phải nói nếu như ta giết các ngươi các ngươi chấn áp siêu đại hình bí cảnh sẽ phát hiện nguy hiểm sao đ ư ờ n g cảnh hai hước nhìn về phía đám người các ngươi đã như thế có trách nhiệm tâm ta để các ngươi cả đời đều trông coi siêu đại hình bí cảnh như thế nào hắn mà nói lệnh mọi người tại đây sắc mặt rất khó nhìn một mặt là bị đâm thủng nói dối xấu hổ về phương diện khác tự nhiên là bị uy hiếp khống chế phẫn nộ nhưng bọn họ chỉ có thể chịu đự đây chính là tù nhân hạ chẳng ngao lúc này phát hiện bị giết chết phù tang cự xà cư nhân phục sinh trạ gì giật tò mò bay đến nó bên người qua lại chơi bừa kết quả phù tăng cự xà đã bị làm gậy đê tầm, n à y t ấ m thân thể quá nhỏ bé. Phù tăng cự xà cực kỳ bất mãn bất quá, thanh âm của nó lập tức dừng lại chỉ thấy bị lộng c ắ t thân thể, nếu tự hành khôi phục như lúc ban đầu. đây là bất t ử chi thân. Phù tăng cự xà n h ã n tình sáng lên, thân sáng to lớn hóa thành hình người đường cảnh nhàn nhạt gật đầu, miễn cộng tính chỉ là các n g ư ơ i thực lực không có cách nào tiến thêm một bước, vĩnh viễn chỉ có thể là chân thân. Mục đích của n g ư ơ i là cái gì. có chân thần cảnh giác vấn đạo bọn họ không tin đường cảnh biết hào tâm phục sinh chính mình tất ý song phương nhưng là định nhân mà không phải bằng hữu đương nhiên là cần các ngươi nghe lời đường cảnh bệ nghĩ nhìn về phía đám người chỉ cần các ngươi ca nguyện nghe lệnh của ta ta có thể bảo hiểm lưu ý thức của các ngươi cái này rất nhiều chân thần trần trờ bọn họ quý v i chân thần nhưng là cả thế giới cao cao tại thượng tồn tại trải qua thiên tân b ắ k h ổ tu luyện tới bực này t ầ n g thứ là vì đứng trên những kẻ khác đi hưởng thụ bây giờ bị bức phải nhất định phải nghe lệnh của người trong lòng bọn họ tất nhiên là cực không tình nguyện thấy thế đường cảnh cười lạnh một tiếng ta cũng sẽ không miễn cưỡng các n g ư ờ i nếu như các n g ư ờ i không muốn ta xóa đi ý thức của các n g ư ờ i d ậ n k h u ô n có thể khống chế các n g ư ờ i lời này mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ có thể thì tính sao những người này vốn là là địch nhân của mình đối mặt bọn hắn không cần nhân từ cho đến giờ phút này những thứ kia chân thần cái kia thấy rõ hiện thực bọn họ không còn là cao cao tại thượng cực giả chỉ là bị đường cảnh dùng năng lực đặc thù sống lại công cụ nếu là bọn họ nguyện ý t h ầ n phục ý thức còn có thể miễn cưỡng sống tạm trên lời nếu là bọn họ muốn phản kháng không phải bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng tư cách đều không có đáng kể vắng vẻ phía sau Cổ xưa tây đại lục chân thần không lưng không người lao già ta nguyện ý thần phục ta cũng nguyện ý thần phục trong đám người phù tăng cự xà cũng khuất phục rõ ràng chính mình một mực cùng cựu châu đối n ị c h nhưng bây giờ thành cựu châu chiến thần thủ hạ điều này làm cho nó trong lòng có cực kỳ cảm giác kỳ quái bất quá thành h i ệ u x u ấ t sinh thành thần phù tăng cự xà không hề tự tôn quốc khi đáng nói có thể giành lấy cuộc sống mới nó có thể trả giá bất cứ giá nào hai người cầm đầu làm cho còn lại chân thần dồn dập từ bỏ sau cùng tôn nghiêm ta nguyện ý thần phục bọn ta đều thần phục với chủ nhân mà như vậy rung động hình ảnh lại là bị chẳng biết lúc nào lại nâng lên ca mê ra trạ dị dật một mạch phát ra ngoài t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai giá trị bao nhiêu cỏ ba lá t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai giá trị bao nhiêu cỏ ba lá giờ k h ắ c này toàn thế giới khán giả đều sợ ngây người đầu tiên là bị đánh chết chân thần mặc danh kỳ diệu phục sinh sau đó bọn họ cung phụng cao quý chân thần sở hướng vô địch nhân vật dĩ nhiên đối với cựu châu chân thần thần phục các nơi trên thế giới giáp tỉnh giả thế lực những cao tầng kia đều t r a o mày bởi vì bọn họ biết từ hôm nay trở đi giáp tỉnh giả thế lực cách cục thời tiết muốn thay đổi t như như hoàn u phục c vị toàn đường không biết chỉ cho là là đường cảnh lại một cái năng lực đặc thù tốt lắm các ngươi đều tự trở về c h â n áp bí cảnh ta liền không lưu các ngươi tiếp tục làm khách đường cảnh phất phất tay lời nói thêm nữa là đám này chân thần cũng không dám n g ị c h lại ở đường cảnh giải trừ thế giới trong gương cùng kết giới phía sau lập tức bay ra cựu châu địa giới có đám này hế thổ chuyển sinh chân thần ở sẽ không có người biết chỉ trích cựu châu nói chúng ta không để ý c h â n áp siêu đại hình bí cảnh chuyện a nhìn lấy thân ảnh đi xa đường cảnh tự lẩm bẩm hắn m u ố n là không tính làm cho đám kia ra hỏa sở hữu chính mình ý thức có thể tưởng tượng nghĩ lại nói của bọn họ được không sai nếu như mất đi những thứ này chân thần đưa tới rất nhiều siêu đại hình bí cảnh c h â n áp không đủ nhân viên kết quả cuối cùng chính là các nơi trên thế giới phát sinh nguy hiểm mọi người đều là trói lên một sợi dây thừng ở trên châu chấu cảnh ngoại siêu đại hình bí cảnh một ngày thất thủ những dị tộc kia cùng dị thú sẽ tiến quân thần tốc đến cuối cùng khả năng liền tại bên ngoài biến thành bọn họ nhạc viên cái kia đối với cựu châu mà nói liền là cái cực đại hai h o a ngầm đến lúc đó vì bảo trì siêu đại hình bí cảnh an ổn cựu châu không thể không đ i ề u đi nhân thủ cho những thứ kia chân thần chùi ít bất quá đường cảnh cũng không phải là mặc cho người cầm nắm tính tình nếu những thứ kia chân thần dám uy hiếp chính mình đơn giản làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn trước hết giết lại hế thổ chuyển sinh phục sinh cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết chấn áp siêu đại hình bí cảnh vấn đề còn có thể thu phục một đám tay chân thỏa thỏa vẹn cả đôi đường còn như những thứ kia làm phản chân thần trở lại chính mình ở tại g i á p tỉnh giả thế lực phía sau đến cùng biết khuấy lên như thế nào sóng gió vậy không về đường cảnh x í vào phát hiện đường trường quan khí tức thế giới trong gương giải trừ phía sau quân đội cùng địa phủ nhân trước tiên bắt được đường cảnh hành tung bọn họ lập tức chạy tới phụ cận rất sợ phát sinh ngoài ý muốn địa tạng đại nhân ngài không có sao chứ đường trưởng quan thấy mọi người vô cùng lo lắng dáng dốc đường cảnh bất đắc dĩ cười nói các ngươi h ẳ n là từ trong trực tiếp đều thấy được ta giống như là có chuyện dáng vẻ sao cái đó ngược lại không có đám người đều cười rồi chỉ là đường cảnh thành t i ể u i ể u châu trí cực giả quân đội cùng địa phủ nhân có thể khẩn trương rất nhiều như vậy chân thần bất kích bọn họ phía trước lại không rõ ràng đường cảnh thực lực biết khẩn trương là bình thường hào tiểu t ử ngươi là làm sao làm được làm cho những thứ kê phách lối ra hỏa thần p h ụ thẩm thiên lâm tử trong đám người đi ra rất là tò mò mà hỏi thăm l ã o sư đường cảnh lên tiếng c h à o phương pháp không nói ta cam đoan những người đó về sau mãi mãi cũng sẽ không cùng cựu châu là địch huế sĩ chuyển sinh tất ý là cấm thuật cao điệu tuyên dương không phải là chuyện tốt đường cảnh cảm thấy vẫn là chớ nói ra ngoài tương đối khá không bất quá lời này so với cái kia chân thần thần phục còn làm cho mọi người tại đây khiết sợ không thể nào bọn họ thần phục không phải giả đây chính là chân thần a quân đội người phụ trách nô hạo quân thất kinh nhưng này lời đường trường còn nói hắn không có lý do hoài nghi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi t h ầ m thiên lâm cười ha ha hắn không hỏi thêm nữa chỉ là cả người tâm tình đều cực kỳ tốt hiện tại cựu châu thế cục có thể nói bừng sáng đầu tiên là giải quyết rồi năm cái dường như đạ mộ cỡ chi kiếm xem k ẽ ở cựu châu phúc địa siêu đại hình bí cảnh tiếp lấy đường cảnh lại đem nhất có đ ị c h d ý mười bảy vị chân thần thu phục nói như vậy bọn họ chỉ cần chuyên tâm vì đối phó con kia giả thiên bàn tay khổng lồ làm chuẩn bị thẩm thiên lâm có dự cảm cách bàn tay lớn kia chủ nhân phủ xuống thời gian có lẽ không xa hàn ánh mắt sáng g ắ c nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt chính mình người học sinh này sẽ trở thành đối phó dị giới cường địch chủ lực toàn thế giới nhân loại hy vọng hiện tại đại đông thành phố nguy cơ giải trừ lão sư chúng ta cần phải trở về đ ư ờ n g cảnh nói rằng hắn nhớ lấy tốt nhất có thể ngày hôm nay trở lại phong thần học viện sau đó là có thể vì đi trước kỳ kỳ ủ thế giới đang ở làm chuẩn bị tốt chúng ta đây h ã y đi về trước ca. t h ầ m tiên h lâm cũng không ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp lý do phong thần học viện khuyết chiêu quảng cáo sớm đánh ra học kỳ mới hắn thì có bận rộn đường t r ư ờ n g quan đánh tan ba cái siêu đại hình bí cảnh tài nguyên chờ chúng ta bên này toàn bộ kiểm kê hoàn tất sẽ đưa đến ngài nơi ở n ô hạo quân rất sợ đường cảnh quên cố ý nhắc nhở một câu nghe vậy đường cảnh gật đầu cười được rồi lần này liên tục quét ngang ba cái siêu đại hình bí cảnh đ ư ợ c tài nguyên sẽ p h ả i rất n h i ề u đến lúc đó lúc toàn ba ộ nạc tiền, cái i k trăm ba mươi ba d i ệ t thế thủ phỏng đoán t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba d i ệ t thế thủ phỏng đoán cùng lúc tới ngồi chuyến đặc biệt bất đồng lúc rời đi đường cảnh cùng thẩm thiên lâm đều là trực tiếp bay trên trời đến rồi chân thần t ầ n g thứ chính mình so với máy bay còn nhanh hơn mấy trăm lần mới chỉ có mấy phút nữa hai người liền trở lại phong thần học viện rơi vào mặt đất phía sau hai người vừa đi vừa nói thẩm thiên lâm hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không tâm hắn dưới cảm khái chính mình làm lao sư mới chỉ có không đến thời gian một năm tư nhân cũng không sao có thể khiến cho ta chuẩn bị trước tích lũy một đoạn thời gian đạt được chân thần cực hạ n về sau sẽ tìm tìm đột phá chân thần bên trên cơ hội đường cảnh thành thật trả lời chính mình ý nghĩ bất quá đường cảnh cũng biết i ể u một bảy muốn đạt được chân thần bên trên độ khó cũng không khi trước cảnh giới đột phá đơn giản như vậy thẩm thiên lâm cười rồi ngươi có ý tưởng này thực sự là trường giang sóng s a u đẻ sóng trước ta kỳ thực ta có chút không xác định chúng ta thế giới đang ở có hay không có thể dung nạp chân thần bên trên hắn nhất định phải giống như trương tri d u đi nếm thử câu thông cái thế giới này ý chí căn cứ suy đoán của ta chúng ta thế giới đang ở tạm thời còn không cách nào dung nạp chân thần bên trên tồn tại suy nghĩ khoảng khắc t h ầ m tiên lâm cẩn thận cho ra đáp án không có biện pháp sao chờ các loại đường cảnh lập tức phản ứng kịp lao sư ý tứ về sau là có thể dung nạp chân thần bên trên tồn tại ân bất quá đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán t h ầ m tiên lâm lời nói lệ đường cảnh phi thường ngoài ý mớn tại sao biết cái này nói gì nếu như đi qua ta còn không dám nghĩ như vậy có thể khi nhìn đến con kia diện thế đại thủ phía sau ta mới có suy đoán như vậy thẩm thiên lâm bước chân dừng một chút trước người cực kỳ chăm chú nếu như đoán không sai con kia d i ệ t thế b ả n tay mục đích chính là muốn cho thế giới của chúng ta hấp thu dung hợp còn lại phá toái thế giới chờ các loại hấp thu xong tất cả nghiền nát thế giới chính là sinh ra chân thần bên trên thời khắc một lời ngữ xuất kinh nhân liên đương cảnh đều bị thẩm thiên lâm suy đoán kinh trụ lao sư suy nghĩ của ngươi thực sự là thiên mã hành không ha ha ta liền biết ngươi không tin ta chẳng qua là cảm thấy b ả n tay lớn kia chủ nhân sẽ không có nhàm chán như vậy hắn nhất định có mục đích nào đó thẩm thiên lâm cũng không có để ở trong lòng chỉ là tùy tiện nói một chút ý kiến của mình cái này thuộc về thầy trò giữa hai người nói chuyện phiếm không phải ta tin ta cho rằng lão sư ngươi nói đúng có lẽ không biết tên địch nhân ý đồ của bọn họ chính là hiến tế rất nhiều thế giới làm cho bọn họ thu được chân thần bên trên lực lượng đ ư ờ n g cảnh học một biết mười lời nói càng làm cho thẩm thiên lâm kinh ngạc hắn kích động bàn phần kém chút nhảy dựng lên đúng vậy nghĩ như vậy toàn bộ toàn bộ nói xôi được cái kia địch nhân của chúng ta liền khó chơi đ ư ờ n g cảnh cao mày hắn có thể rất nhanh lý giải thẩm thiên lâm lời nói chủ yếu là hắn có loại cảm giác đã từng quen biết nhớ kỹ ở hồ cả trên thế giới liền có quá đồng m ộ t nhất tộc tồn tại bộ tộc này vì thu được trường sinh bất tử không ngừng lợi dụng thần thụ hấp thu từng cái sinh mệnh thế giới lực lượng mà thần thụ kết xuất trái cây hội tụ cả thế giới tinh hoa một ngày ăn là có thể thu được bất khả tư nghị lực lượng cùng thọ mệnh vì không ngừng kết xuất thần thụ trái cây đại đồng b ố n nhất tộc không ngừng xâm lấn từng cái thế giới bọn họ ngược lại là rất có thể cùng con kia diệt thế đại thủ sau lưng tồn tại giống nhau chân thần bên trên lực lượng chính là sánh ngang thần thụ trái cây mê hoặc không phải thậm chí so với thần thụ trái cây còn muốn mê người tất ý đây chính là mấy cái thế giới chất đóng cường đại lực lượng diệt thế bàn tay mục đích. rất hiển nhiên là muốn muốn cho đường cảnh thế giới đang ở thăng cấp không trở thành có thể dựng dục chân thần bên trên thế giới một ngày thế giới thăng cấp thành công liền sẽ sản sinh bổn nguyên nhất thế giới chi lực chỉ cần hấp thu những thứ kêu bản nguyên thế giới chi lực sẽ được một cái đại thế giới lực lượng đáng sợ vậy chờ tồn tại cơn giả bản thân liền là chân thần bên trên hà tất làm ra bực này làm trái thiên đạo tự nhiên phá hư t h ầ m tiên h lâm nghĩ thông suốt lại cảm thấy không thể nào tiếp thu được một cái không thể hiểu được tại sao phải có cái này dạng phát rổ cử động còn có chính là cảm thấy bi ai bọn họ thế giới đang ở mấy chục trên mười tỷ sinh linh những thứ này đều là sinh động sinh mệnh a nhưng bởi vì cường giảm một cái ý niệm trong đầu liền muốn vô duyên vô cớ bị liên lụy d h ê t ẩ m này cá lớn nuốt cá bé có lẽ không phải là một cái người mà là một nhóm người luôn luôn không có đạt được chân thần bên trên thành viên cần dựa vào bản nguyên thế giới chi lực đột phá chân thần bên trên hay hoặc là cái kia bị chân thần bên trên tồn tại đang cố gắng đột phá chân thần bên trên cao hơn tầm thứ đường cảnh l à một hai khác nói ra hai loại khả năng tính ngược lại dù thế nào cũng sẽ không phải người nọ dỗi danh buồn chán tuy tiện phá hư thế giới chơi a ân đã trải qua dở dạ gồng bạn thế giới gặp bệ bị r u ộ t tình huống giống như cũng là có từng k i a khả năng ai cái k i a đúng là rất phiền phái thẩm thiên lâm sầu mi khổ kiểm dĩ nhiên hán buồn là đường cảnh cùng diện thế quá tay chủ nhân đều ở đây tranh đoạt bản nguyên thế giới chi lực bây giờ còn chưa đạt được chân thần bên trên đường cảnh tự nhiên đại đại rơi xuống hạ phong thấy thẩm thiên lâm sầu mi khổ kiểm đường cảnh phong khinh vân đ ặ n nói lao sư ngươi cũng đừng quá lo lắng có lẽ chúng ta đều đã đoán sai cũng khó nói t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố hết nhóc con cùng thần nam t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố hết nhóc con cùng thần nam đối với là ta buồn lo vô cớ rồi t h ầ m thiên lâm phản ứng kịp liên tục gật đầu hắn lúc này rất tự trách không nên cùng đường cảnh nói điều này lấy thực lực của hắn vô luận cái kia diệt thế đại t h ủ là một cái người hay là một đám người đều là ứng đối không được mà có hy vọng nhất gánh bắt trách nhiệm người chỉ có đường cảnh hắn bây giờ còn đang trước mặt thiếu niên sầu mi khổ kiểm chẳng phải là cho người ta tăng thêm áp lực ân không nói những thứ này lao sư ngươi khuyết chiêu tiến triển thế nào đường cảnh hợp thời nói sang chuyện khác còn được chuẩn bị học kỳ mới chí ít khuyết chiêu sĩ lần tân sinh nói lên cái đề tài này thần thiên lâm lại tràn đầy hứng thú hai người hàn huyên lập tức tách ra đường cảnh trở lại chỗ ở của mình trong phòng ngủ nằm xuống khò k h ò ngủ say trước khi ngủ vẫn không quên đem trạ dị i ậ t p h o n g xuất thuận tiện cho nó điểm mấy chục đặc biệt bán trạ dị i ậ t bây giờ đạt được thần minh tầm thứ không cần ăn cái gì cũng không không một ảnh hưởng làm sao nó là cái ăn hàng ăn uống là yêu thích nhất ngủ đường cảnh không biết lúc này toàn thế giới đều ở đây thảo luận t i ế n của hắn giơ tay lên dẹp đ i ê n siêu đ ạ i hình bí cảnh trước mắt thu phục mười bảy vị chân thần đây là mọi người tận mắt chứng kiến chuyện thật nhất là cái k i ê m mười bảy vị chân thần trở lại thế lực của chính mình phía sau nhắc lên rất lớn tinh phong huyết vũ liền nguyên bản nhất nhằm vào cựu châu giác tỉnh giả thế lực hiện tại đều đối với cựu châu túi đầu nghe chớ nói chi là còn lại giác tỉnh giả thế lực trong lúc nhất thời t i ự u châu phản phất thành toàn bộ trung tâm của thế giới không có bất kỳ người nào có can đảm đối nghịch cũng không có bất kỳ thế lực dám cùng là địch ngủ đường này đường cảnh bị điện giật nói đánh thức mở ra điện biểu hiện nhìn một cái là người quen cũng nô hạo quân tiếp thông điện thoại hắn hỏi làm sao vậy đường trưởng quan ngài tốt ngài thanh lý ba cái siêu quá hình bí cảnh thường cho đã đánh tới trong chiếc mục ta là cố ý thông báo ngài một tiếng nô hạo quân thanh em vô cùng cung kính không dám hung lòng chút nào có thể trở thành đường cảnh cùng quân đội giữa người liên lạc hắn cực kỳ quý trọng cái này công việc tốt ta biết rồi đa tạng đ ư ờ n g cảnh vừa cười vừa nói đường t r ư ở n g quan khách khí ta sẽ không khoáy rời ngài nỗ hạo quân rất thức thời không có trò chuyện nhiều khách khí nói một tiếng đ ư ờ n g cảnh cấp tốc mở ra chính mình điện tử tài khoản gần nhất một cái c h u y ể n khoản ghi chép mặt trên lít nhít cho thấy rất nhiều lẻ một kiểm tra số dư chọn một b á n g ư so với hắn theo dự đoán cao hơn nhiều tiền như vậy ít nhất có thể nạp tiền một trăm ước cỏ ba lá đ ư ờ n g cảnh rất vẹn toàn ý cất điện thoại di động hắn m u ố n là n g h ĩ lấy chờ các loại dọn dẹp sạch n ặ n cái siêu quá hình bí cảnh phía sau còn muốn thu được cỏ ba lá sẽ khá là phiền toái nói không chừng muốn đến cảnh ngoại bí cảnh đi kiếm tiêu bạn sau đó cho hết nhóc con nạp tiền của ba l á nhưng cũng có nhiều như vậy tài chính hắn ngược lại không gấp lấy kiếm tiền hơn nữa đối với hắn bây giờ mà nói tiền càng nhiều cũng chỉ là một con số hắn nghĩ muôn cái gì tài nguyên i ể u châu đều sẽ không g i n g vua cung cấp trả tiền càng nhiều là mình ăn lòng mở ra trò chơi bảng bên trong còn có chín trăm triệu nhiều cỏ ba lá tạm thời căn bản không cần lo lắng xài hết sở dĩ đường cảnh tạm thời cũng không chuẩn bị nạp tiền đáng tiếc hết nhóc con còn chưa có trở lại ta muốn cường hóa đều mạnh biến hóa không được đường cảnh hiện tại thành chân thần lại mua sắm đ á c đạo thành tiên hẳn là sẽ không nhắc tới thì trước mặt thực lực không đủ buồn bực tắt đi trò chơi một lần nữa nằm chết dí trên giường lớn nhắc tới cũng là lần này hết nhóc con đi trước thần mộ thế giới thực sự là tốn không ít thời gian đẻ phó bản thời gian m à tính đều muốn hơn mấy tháng cũng không biết nó ở thần mộ thế giới làm cái gì sẽ không phải là chơi đ i ê n rồi quên về nhà a ken hết nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh xin chú ý kiểm tra và nhận đ a n g nghĩ ngợi trong đầu bắn ra thanh â m nhắc nhở đường cảnh từ trên giường này thật đúng là nghĩ gì tới gì n ộ i vã mở ra trò chơi mở ra bức ảnh phía trên hình ảnh biểu hiện hết nhóc con chắc là ở tiểu lầu bên trong nó ngồi ở bên trong bao gian ghế trên một tay học người bắt c h i ế c b ú a tay kia dĩ nhiên cầm lên chảy đến rượu hết nhóc con thực biết chơi trách không được không trở lại quả nhiên là ở bên ngoài chơi hưng ơ phấn rồi trong lòng đường cảnh không nói tột cùng bất quá hắn cũng không có trách cứ hết nhóc con ý tứ tất ý hết nhóc con c o n nhỏ là một thằng nhóc ham chơi là bình thường đường cảnh còn chú ý tới hết nhóc con bên người còn có một thanh niên nâng chén đang cùng hết nhóc con nói gì đó bảy trăm linh bảy n h ì n trang phục có thể là t ầ n mộ nhân vật chính t ầ n nam điểm rơi bức、ảnh. rời khỏi trò chơi đường cảnh triệt để yên tâm lần trước giả thiên thế giới thụ thường làm cho hắn đối với hết nhóc con an toàn vẫn rất khẩn trương bất quá có thể cùng nhân vật chính xen lẫn trong cùng nhau xem ra còn xưng hình gọi đệ chắc là không có gì quá vấn đề giữa lúc đường cảnh chuẩn bị tiếp tục ngủ đủ lúc trong đầu lại vang lên thanh â m nhắc nhở ken thu được hết nhóc con tiểu đồng bọn k ỳ k ỳ ủ m ờ i có hay không đi trước chứng kiến nhắc nhở này đường cảnh lập tức phản ứng kịp hắn còn đã đáp ứng k ỳ k ỳ ủ muốn đi in n u ô xạ thế giới cái thế giới kia một tháng đội thành chủ thế giới không sai biệt lắm thời gian một ngày không do dự trong lòng hắm chương ba trăm t ba mươi lăm i nuôi xạ thế giới kỳ kỳ ủ chương ba trăm ba mươi lăm y nuôi xạ thế giới kỳ kỳ ủ đường cảnh quay đầu liền thấy mặc vũ nữ bảo kỳ kỳ ủ thiếu nữ đứng thẳng trong tay dẫn theo rổ trên mặt là nhất nụ cười ấm áp người cười lên rất để mắt đường cảnh tự đáy lòng nói rằng hắn trong ấn tượng kỳ kỳ ủ vẫn là một bộ trong trẻo lạnh lùng dáng rất phảng phất là tháng chạp hà mai mang theo lãnh não và cao não hiện tại cười rộ lên ngược lại là phù hợp thiếu nữ niên những kỳ cái này dạng rất tốt đường t i ế n sinh kỳ kỳ u mặt một cái liền đỏ trong lòng nàng mai con phát thông phát thông nhảy rồn rập vẫn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy nhìn thấy thiếu nữ con thái đường cảnh nói sang chuyện khác ở hai thuốc hắn chú ý tới kỳ kỳ u trong tay rộ bên trong chứa thảo dược trùng hợp có vài cọn g là kỳ kỳ u thân dễ cùng thiếu nữ tên giống nhau ân có thôn dân ngã bệnh đang khi nói chuyện kỳ kỳ u vẫn không quên tiếp tục hái xuống một cây thảo dược ta mới vừa chỉ là thử hô hoán đường tiên sinh tên không nghĩ tới ngày tới thật chủ thế giới cùng ả n nỉm thế giới có thời gian sai cơ hồ là kỳ kỳ u mời trong nháy mắt đường cảnh liền ra hiện ở trước mặt nàng đó là đương nhiên chúng ta là bằng hữu đáp ứng rồi nhất định sẽ qua đây đ ư ờ n g cảnh đồng dạng hỗ trợ hái phụ cận một cây thảo dược chúng ta là ngày mai xuất phát đ ư ờ n g cảnh v ấ n đạo nhớ kỹ kỳ, kỳ kỳ u là mời h à n tới hỗ trợ tiêu diệt một cái yêu quái xào huyệt giống như ngày mai buổi sáng xuất phát kỳ kỳ u còn không có từ bằng hữu hai chữ trung tỉnh lại có thể cùng đường tiên sinh trở thành bạn nàng thực sự rất may mắn đâu đúng rồi ngươi có biết hay không một cái tên là tụ tủ, tủ xài nhân đương cảnh lại hỏi hắn sở dĩ biết nhắc tới cái này n ê n loại chủ yếu là đột nhiên nghĩ đến chính mình trong kho hàng còn có một hạt chắc là in lựa xạ hàm răng đợi khi tìm được tụ tụ sải có thể mời đối phương hỗ trợ thay mình chế tạo một bà hảo đao dùng gìn giặt cả tuy là d tiền tay, nhưng này đao dùng bả rất phiền phức phải cải biến hình thái còn cần g ì cũng ả c đã giải thật sự là quá phiền phái đội t â y bảo đao dùng một chút cũng rất tốt không biết nghe tên giống như là một vị đao tượng kỳ kỳ ủ tiếc đối lắc đầu nàng dường như không có thể giúp bên trên đường tiên sinh vội vàng vấn đề không lớn ta đại khái sẽ ở thế giới của ngươi lợi thời gian một tháng chờ các loại giải quyết rồi yêu quái xào h u y ệ t lại đi tìm tủ tủ x à i cũng không trễ thấy kỳ kỳ u một bộ xin lỗi giáng dấp đường cảnh nói ra chính mình ý nghĩ hắn muốn vũ khí đương nhiên sẽ không là thông thường đứng đầy đường mặt hàng coi như bây giờ tìm đến tủ tủ x à i thời gian một tháng cũng rất khó chế tạo ra một b à danh đao một tháng sau kỳ kỳ u nét mặt nhàn nhạt gật đầu thanh âm của nàng rất thanh lãnh khiến người ta nghe không ra tâm tình trên thực tế trong lòng nàng sướng đến phát rồ rồi có thể có thời gian một tháng làm bạn ở đường tiền sinh bên người nàng làm sao có thể không vui đâu nàng không dám xa cầu khác chỉ cần có thể cùng đường tiên sinh là tốt rồi đúng vậy cái này thời gian một tháng liền làm phiền ngươi thiếu niên ánh nắng cười không phải phiền thức ta cao hứng còn không kịp kỳ kỳ u lặng lẽ túi đầu trên mặt của nàng lúc này quá khái đã xấu hổ được đỏ bừng a rõ ràng cảm thấy gò má ở hơi nóng lên hái hết thuốc hai người k ề vai đi ở đi thông thôn đồng rộ u n g trên đường nhỏ tịch dương chiếu vào đại địa đem thế giới đều ngất nhuộm thành kim sắc kỳ kỳ u đại nhân ngài đã trở về đồng dạng phản hồi thôn thôn dân vác quốc tôn kính trào hỏi thường thường thay thôn dân chữa bệnh còn giút c ợ thôn xóm chống đỡ yêu quái kỳ kỳ、u. ở thôn dân trong lòng địa vị rất cao đúng n h a ngày hôm nay có hay không gặp phải yêu quái kỳ kỳ ưu lễ phép đáp lại không có gần nhất rất khỏe mạnh thôn dân cười ha hả lắc đầu bên người ngài vị này chính là tỷ tỷ đây là khách nhân sao an m ặ c hoàng sắc áo gai tiểu cô nương chạy đến bên người nàng đường cảnh nhìn một cái liền nhận ra nữ h à i thân phận là kỳ kỳ ưu mội mội tiểu phong không sai đây là đường t i ế n sinh kỳ kỳ ưu hào phóng hướng đám người giới thiệu các ngươi tốt ta là đường cảnh là kỳ ủ bằng hữu đường cảnh mở ra xã giao lưu bức chứng hình thức đại ca ca ngươi tốt tiểu phong khéo leo chào hỏi vẫn là lần đầu thấy kỳ kỳ ưu đại nhân kết giao bằng h ữ u đâu thôn dân thật bất ngờ nói ra đó là bởi vì t ỷ t ỷ rất ít ly khai thôn xóm tiểu phong lập tức giải thích đứng lên đây là ta mội mội tiểu phong kỳ kỳ ưu lại hướng đường cảnh giới thiệu là một nhu thuận khả á i tiểu cô nương đ ư ờ n g cảnh cười gật đầu chính là tiểu phong hình tượng làm cho hắn trong lúc nhất thời không thế nào thói quen ngược lại không phải là hắn đ ố i trước mắt cái này tiểu cô nương có ý kiến gì chủ yếu là hắn xem ạ nhìm thời điểm thấy tiểu phong hình tượng là năm mươi năm sau lao bà bà đột nhiên nhìn thấy chân nhân la lụy bản tương phản thực sự rất lớn hai người tiếp tục kể vai đi vào thôn xóm. tiểu phong ở trước mặt bọn họ ngược u ô i cứ như vậy càng nhiều thôn dân hơn biết đường cảnh phạm bọn họ đều đối thiếu niên thật tò mò muốn biết lai lịch của hắn kỷ kỷ u đại nhân thường thường bất vả trong thôn sự t ì n h vì đề phòng lưu vong võ sĩ cùng yêu khoái thời khắc đều bảo trì khẩn t r ư ờ n g trạng thái rất ít như hôm nay cái này dạng dọc theo đường đi cũng không tự cảm thấy treo nụ cười thản nhiên thiếu niên đến t ộ n cùng là có dạng gì m a lực làm cho bọn họ thôn hắn kỷ kỷ u đại nhân như vậy mê mội c h ư ba trăm ba mươi sáu nạ dạ cụy kế chương ba trăm ba mươi sáu nạ dạ cụy kế tại mọi người vừa nói vừa cười thời điểm ở xa xa trong góc một chỉ ong mật hình dáng yêu quái mạ t ả n rổ ong long phi minh mạ t ả n rổ cuối cùng rơi vào một người đầu ngón tay kỳ kỳ u ăn mặc khỉ đầu chó ra cả người che được nghiêm nghiêm thật thật nam tử vuốt luốt trong tay mạ t ả n rổ xa xa nhìn thôn xóm liếp mắt hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất trong thôn đường cảnh nhãn thần bị kiểm hãm mới vừa dường như đã nhận ra quái dị lực lượng tồn tại qua hắn biết cái này không phải ảo giác lấy h ắ n chân thần cảnh giới tầm thứ đối với nhìn trộm cực kỳ mẫn cảm chắc là có cái gì yêu ma quỷ quái để mắt tới rồi nơi lây đường tiên sinh ngài làm sao vậy kỳ kỳ u mắt lộ không có gì bị côn trùng nhỏ để mắt tới rồi đường cảnh khôi phục nụ cười hả kỳ, kỳ ủ không rõ vì sao bất quá thông về nàng rất nhanh thì đoán được đường cảnh ý tứ lông mày của nàng nhận lại là có yêu vật để mắt tới rồi thôn xóm không cần lo lắng có ta ở đây thôn xóm không có việc gì đường cảnh sáu trăm năm mươi ba thuận miệng nói rằng đúng rồi đường tiên sinh rất cường đại đâu kỳ kỳ ủ hoàn toàn phóng tâm mà gật đầu nàng chưa từng thấy đường cảnh xuất thủ nhưng xưa nay không nghi vấn đường cảnh thực lực ở một chỗ trước nhà gỗ kỳ, kỳ ủ đứng n g n g đây là ngày tối nay nơi ở c ơ tối ta sẽ nhường tiệu phong đưa tới g thông đi thời chiến đại, nhiên bản phòng thời kỳ k quốc cổ ốc tự sánh bình g dân liền cám trộn cơm đều ăn không đến đường cảnh không có ghép bỏ một hạt gạo đều không lãng phí ăn xong rồi màn đêm vung xuống thôn xóm chỗ cao trong đền thờ kỳ kỳ ủ như c ũ tại làm cầu nguyện ở nàng ngay phía trước cung phục lấy lệnh yêu quái mơ ước tứ hồn chi ngọc lúc này xuyên thấu qua thần xạ giấy cửa sổ biểu hiện ra bóng người màu đen ai kỳ kỳ ủ đống nhiên q u a y đầu kỳ kỳ ủ là ta cùng đường cảnh thanh em giống nhau như đ ú c chuyển đến nguyên lai là đường tiên sinh ngài có chuyện gì không kỳ kỳ ủ vung lòng cảnh giác thái độ biến đến ôn hòa đứng lên biết người một cái người ở chỗ này ta lo lắng tới xem một chút ngoài phòng người cười lấy giải thích không có chuyện gì ta mỗi ngày đều cái này dạng kỳ kỳ u đi tới thần xã trước cửa đem đ ạ i môn mở ra thấy được đường cảnh thân ảnh đêm nay ta cuối cùng cảm thấy có chút không bình thường đường cảnh lơ đãng liếc mắt tứ hồn chi ngọc đúng là tuyệt không bình thường kỳ kỳ u thanh em khôi phục thanh lãnh n g ư ơ i rốt cuộc là ai tại sao muốn giả mạo đường tiên sinh nói kỳ kỳ u nắm lên dưới chân c u n g tiễn giơ tay lên chính là một phát phá m a mũi tên Thiêu! c ư nhiên bị khám phá ta thực sự thật tò mò ngươi là làm sao phát hiện một phát bị giả mạo đường cảnh tránh thoát tiếp lấy hắn khôi phục diện mạo như trước chính sắp ra là bao gồm toàn thân dáng giấc mặt của hắn bị khỉ đầu chó mặt xương che khuất toàn thân đều bị khỉ đầu chó vi ra c u ố n chặt thật người là b á n yêu nạ dạ cụ kỳ kỳ ủ liếc mắt nhận ra thân phận của người đến cũng là loài người quỷ chi chu đối với nạ dạ cụ tư liệu đường cảnh sớm liền cùng nàng phổ cập khoa học qua lần trước b á i phòng kết thúc sau khi trở về nàng lập tức đi chỗ đó cứu quỷ chi chu sơn động xem qua bên trong sớm đã người đi nhà chống một cái toàn thân tê liệt nhân loại biến mất không có nửa điểm vết tích tự nhiên không thể nào là bị dã thú hoặc yêu quái ăn chỉ là nghĩ đến chính mình cứu người tư nhiên bị đường tiền sinh và đúng thực sự biến thành yêu vật trong lòng nàng thủy t r u n g là không dễ chịu cứ một người cũng không phải người tốt coi như là làm thương tổn rất nhiều người vô tội đồng thời nàng âm thầm sinh ra cảnh giới quả nhiên ngày hôm nay nạ dạ cụ động thủ g h ê tởm ta không phải quỷ c h i c h u ta chỉ có thể là nạ dạ cụ nạ dạ cụ nhất ghét người khác gọi hắn nhân loại tên cho dù là kỳ kỳ ủ cũng không được n h u kế bạch lộc hắn cũng không có ý định tiếp tục diễn kịch lập tức nhằm phía tứ hồn c h i ngọc muốn có được chính mình tha thiết ước mơ bảo vật t h ấ thế kỳ kỳ ủ dương cung lại là một cái phá ma mui tên bởi khoảng cách gần quá Động tứ á c của chế củ cơ nàng bị rất lớn hạn chế nạ giả củ nhân bị rất lấy t hội giả đi tứ hồn chi ngọc sau đối ó m với nhân m phía h t loại không có tác dụng lại có thể đại biên độ tăng cường yêu quái năng lực một khi bị trong lòng sở hữu tàn niệm yêu quái đoạt đi sẽ tạo thành cực đại nguy hại cướp đi tứ hồn chi ngọc nạ dạ cụ trên mặt cũng không có thần sắc cao h ứ n g hắn m u ố n là chuẩn bị gây xích mích đường cảnh cùng k ỳ k ỳ u quan hệ để cho hai người tự giết lẫn nhau sau đó sẽ lấy tứ hồn chi ngọc như bây giờ chật vật vừa xa khỏi hắn kế hoạch đúng lúc này trong lòng hắn đột nhiên cảm nhận được c ự đại sợ hãi không tốt t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy thuật a y mặt sát nạ dạ cụ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy thuật a y mặt sát nạ dạ cụ đường cảnh từ lúc nạ dạ cụ lúc xuất hiện liền phát hiện người đến vẫn bí mật quan sát chủ yếu là đang nhìn kỷ kỷ u biểu diễn nạ dạ cụ thực lực tuy mạnh nhưng kỳ kỳ ủ linh lực cũng không yếu thêm lên có đường cảnh t o a c h ấ n tự nhiên không sợ xảy ra ngoài ý muốn mới chứng kiến nạ dạ cụ có chạy thoát dấu hiệu đường cảnh rốt cuộc xuất thủ thuận tay một k í c h ma quán quang sắc á o trực tiếp đem nạ dạ cụ đánh đối xuyên đ ư ờ n g tiên sinh chứng kiến chân chính đường cảnh kỳ kỳ ủ kích động hô lên tiếng còn tốt có đường tiên sinh ở không phải vậy đã bị nạ dạ cụ được như ý quả nhiên nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là quá mức tự tin trước mắt bán yêu nạ dạ cụ cùng một dạng yêu quái phải không cùng một cực kỳ đáng sợ âm hiểm l ê tợm người rốt cuộc là người nào bị một kích ánh sáng đánh xuyên qua ngực nạ dạ cũ lại vẫn không chết đi hắn ở đường cảnh xuất thủ trong nháy mắt liền rõ ràng người trước mắt mình không phải là đối thủ nhưng hắn từ trên người đối phương không phát hiện được một tia yêu khí cũng không có phát hiện linh khí tồn tại một người bình thường sao có thể có thể sẽ có như vậy cường đại lực lượng đường cảnh trên mặt mang rét lạnh tiêu ý quá k h á i là người đòi mạng ngươi chỉ bằng ngươi nạ dạ cũ chẳng đáng c ư ờ i t i ế p lấy hắn đem tứ hồn chi ngọc đẻ vào trong vết thương hút vào trong đó năng lượng khổng lồ chỉ thấy nguyên bản bị đánh xuyên thân thể lại có sức sống vậy đang ở trầm rãi sinh trường khép lại chỉ lát nữa là phải khôi phục như lúc ban đầu không tốt tuyệt không thể làm cho hắn khôi phục kỳ kỳ ưu thấy thế khẩn trương mau nhanh một phát phá ma mũi tên bắn tới bất quá cũng là ở bắn chúng nạ giả cụ trước bị tử sắc trong suốt lồng bảo hộ cho ngăn trở đỡ được là kết giới kỳ kỳ ưu nhữ nhữ mày động tác trong tay cũng không dừng lại tiếp tục d ư ơ n g cung cải tên nỗ lực dành cho đối phương một k í c h trí mạng vô dụng có tứ hồn chi ngọc ta đây yêu lực tại phía xa ngươi linh lực bên trên nạ giả cụ vẻ mặt nhàn nhã bình tĩnh vẫn không quên lộ ra thần sắc dễu cận vừa dứt lời đường cảnh lại là một phát quang đạn đánh tới chỉ nghe răng g i á tiếng vỡ vụt nạ giả cụ kết giới trong nháy mắt bị đánh thành mả n à n g lựa cơ hồ không có tổn thất đánh tiếp ở nạ dạ cụ trên người đem thể sắc của hắn nổ thành thịt nát màn đêm đen nhanh chung dấy lên ánh lửa sáng ngời kèm theo vang vọng thôn lạc tiếng nổ mạnh thức t ì n h hết t h ể chúng quanh sinh linh đường cảnh liếc liếc thản nhiên nói dường như cũng không khó khăn như v ậ y g i ế t hắn rõ ràng đã nương tay chỉ dùng ra không đến không p h ẩ không không không một thực lực xem ra in đưa x ả thế giới về mặt chiến lược giới hạn cũng không cao đường t i ế n sinh đa tạ ngài n g kết thúc chiến đấu kỳ kỳ ủ đi tới bên người đường cảnh nếu như không phải ngài ta kém chút gây thành sai lầm lớn đối với thủ hộ tứ hồn chi ngọc vũ nữ mà nói đánh mất tứ hồn chi ngọc chính là tội không thể tha thứ được một cái nhất tay ngược lại là không nghĩ tới cái kia yêu quái như vậy gián xảo đường cảnh đi tới nạ dạ c ủ toái chi chỗ cầm lấy viên kia bị nhuộm thành màu đen tứ hồn chi ngọc đường tiên sinh cẩn thận bây giờ tứ hồn chi ngọc lây dính ô huế kỳ kỳ u đội bã nhắc nhở không ngại điểm ấy yêu k h í không ảnh hưởng được ta đường cảnh k h o á t tay á o không có đem tứ hồn chi ngọc nguy hại để ở trong lòng hắn nắm chặt tứ hồn chi ngọc vì ủ cụ lực lượng cùng quan tri lực lượng đồng thời bắn ra trong k h o ả n khắc tứ hồn chi ngọc bên trong ỗ huế tiêu thất lại biến thành một viên dịch thấu trong suốt hồng n h ạ t tiểu cầu thật là lợi hại thấy tình cảnh này kỳ kỳ ủ không khỏi kinh hô thành tiếng mặc dù lần trước ở lữ hay nhà đã gặp đường cảnh thủ đoạn có thể rất rõ ràng lần này đường cảnh tinh lọc tứ hồn chi ngọc càng thêm muốn gì được nấy với hắn so với kỳ kỳ ủ cảm giác mình cái này vũ nữ thật sự là không đáng chú ý không dạ cho ngươi cũng đừng lại là mất m rồi tinh lọc tốt tứ hồn chi ngọc bị đường cảnh đưa cho kỳ kỳ ủ chưa từng nghĩ kỳ kỳ ủ lại không có đi đón ta nghĩ, nghĩ. tứ hồn chi ngọc vẫn là đặt ở đường tiên sinh trên người để cho người yên tâm ngại không bằng trực tiếp nhận lấy kỳ kỳ u nói như vậy không phải bắn tên không đích đường tiên sinh thế giới đang ở cũng không có ý mua xạ thế giới yêu quái đặt ở trên người hắn sẽ không đưa tới yêu quái cùng người không có hảo ý mơ ước cái kia chức trách của ngươi làm sao bây giờ đường cảnh cười vẫn đạo thủ hộ tứ hồn chi ngọc chức trách với ta mà nói là vì phòng ngừa nó bị yêu vật được đến trên đời này gây thành mối h o ạ n bây giờ giao cho đường tiên sinh so với đặt ở trong tay mình càng làm cho ta yên tâm kỳ ưu nói lời này lúc trong lòng có chút không có chắc ngoài mặt là nàng cho đường cảnh đồ đạc trên thực tế cũng là đường cảnh giúp nàng n ộ i vàng đương nhiên nếu như ngài không muốn ta là quyết định không dám m i ế t cưỡng nàng lại bổ sung một câu coi như đường tiên sinh không chấp nhận tứ hồn chi ngọc cũng không cái gì nhưng nếu là làm cho đối phương sinh khí không để ý tới mình nàng mới chỉ có thực sự hối hận không kịp đường cảnh đem tứ hồn chi ngọc nhét vào trong túi ngươi nói rất có đạo lý ta đây tu h ngược lại hắn g vì ô cụ hẳn là còn có thể tiếp tục d u n g hợp tứ hồn chi ngọc do đó biến đến càng thêm có dùng thả ở trong tay mình xác thực so với làm cho kỷ ủ bảo quản có thể dùng đa tạ đường tiên sinh kỳ kỳ ủ công lương quốc cung n g ự a khí vô cùng chân thành kỳ thực coi như đường cảnh cự tuyệt nàng cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào nàng biết đến chính mình không có tư cách yêu cầu đường tiên sinh phải làm cái gì nhưng hắn vẫn đáp ứng vô luận là xuất phát từ lý do gì thật là trợ giúp rất nhiều người làm t r ư ờ n g ba trăm ba mươi tám đường cảnh ta vô địch các ngươi tùy ý t r ư ờ n g ba trăm ba mươi tám đường cảnh ta vô địch các ngươi tùy ý một nhân loại có thể biến thành bạn yêu trong lòng hắn tà niệm h ắ n rất mạnh mẽ ta lúc đầu cũng không phát hiện nhìn lấy nạ dạ cụ tay chân nước gãy kỳ, kỳ ủ không khỏi cảm thán đường cảnh cũng không cảm thấy bất ngờ cái này rất bình thường n ạ dạ cụ nhân loại thân phận quỷ chi chu v ố n là đạo phỉ cũng không phải là hạng người lương thiện là ta sai rồi ta không nên người nào đều cứu kỳ kỳ ủ trên mặt lập tức hiện lên hổ thẹn màu sắc nàng rốt cuộc nhận thức được sai lầm của mình thiện lương là không có sai sai ở thiện lương dành cho sai đối tượng liền một cái người vô tội hoặc là liền một người hiền lành cũng sẽ không sản sinh kết quả xấu nhưng nếu là cứu một cái ác nhân tạo thành tổn thất so với cứu mấy chục hơn trăm người còn muốn lớn hơn có hôm nay giao hấn nàng sẽ không đi phạm sai lầm giống vậy biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đương cảnh cười thoải mái kỳ kỳ ủ vốn là v ụ nữ hành vi chuẩn tắc cùng người thường bất đồng nếu để cho nàng cố ý thấy chết mà không cứu được đó mới là ép buộc may mắn nạ dạ cụ chết rồi tạo thành hậu quả còn không lớn kỳ kỳ ủ vỗ ngực một cái vẻ mặt đều là may mắn cái này chưa chắc đã nói được đương cảnh lại là lắc đầu nạ dạ cụ cũng không phải là thông thường tiểu yêu k h á i hắn chính là in mưa xạ thế giới cuối cùng quá bột đương nhiên thuộc về cái loại này âm mưu ra loại hình bột bản thân mình thực lực không lớn âm thầm gây sự năng lực nhất lưu thực lực của ngài mạnh như vậy hắn đều chết không được sao kỳ kỳ ủ rất kinh ngạt nàng lại nhìn nhãn trên đất t ị n thực sự không nghĩ ra được cái này dạng còn có thể bất tử hôm nay tới đến trong thôn nạ dạ cụ là chết bất quá hẳn là còn chưa có chết sạch sẽ đường cảnh giải thích c h của ngài là nói nạ dạ cụ còn có phân thân kỳ c ủ vấn đạo không kém bao nhiêu đâu nạ dạ cụ vốn là quỷ chi chu cùng một đám yêu v ậ t kết hợp thể chưa tính là hoàn chỉnh cá thể đường cảnh theo tay bung lên đem trên mặt đất tay chân đứt gãy xử lý song thần xã trên sàn nhà nhất thời biến đến sạch sẽ chỉ có cái kia bị phá hư cửa sổ chứng minh có yêu quái xâm lấn vết tích nói như thế xác thực khó giải quyết kỳ kỳ ủ gật đầu thân là vũ nữ nàng rõ ràng loại này yêu quái khó chơi muốn triệt để tiêu diệt khu là chuyện một sớm một c h i ề u ta hoài nghi mời ngươi đi trừ yêu thành trì phụ cận yêu quái xào huyệt rất có thể cùng nạ dạ cụ có quan hệ đương cảnh nói ra một cái trong lòng suy đoán tất ý thật tốt đột nhiên xuất hiện yêu quái xào huyệt trong đó tất nhiên có ẩn tình trùng hợp trước đó không lâu nạ dạ cụ sinh ra không chừng chính là ở nơi đó âm thầm tăng cường thực lực ý đồ lợi dụng đại lượng yêu quái hoàn thành thuế biến cho nên chúng ta đi dò thám hư thực kỳ, kỳ ủ nhãn tỉnh sáng lên nếu như phát hiện nạ dạ cụ tồ tại vừa bận có thể cùng nhau diệt trừ không sa đ ư ờ n g cảnh nhàn nhạt gật đầu hắn cũng không phải lưu ý có thể hay không diệt trừ nạ giả cù in vừa xạ thế giới về mặt chiến lược giới hạn quá thấp căn bản tạo không ra bất kỳ uy hiếp lần này tiến nhập thế giới này chủ yếu là khách du lịch thuận tiện tiêu diệt mấy cái yêu cái g i ế t thời gian kỳ kỳ ưu đại nhân đã xảy ra chuyện gì kỳ kỳ ưu đại nhân t ỷ t ỷ hai người cho tới phân nửa thần xã bên ngoài sáng lên hỏa quan g là trong thôn một đám thôn dân cầm cây bước vọt tới mới vừa rồi đường cảnh hai phát c ă n g đạn động tính xác thực không nhỏ những thứ kia ngủ thôn dân đều bị thức tỉnh phát hiện d i biến là ở thần xã phương hướng bọn họ lo là mới chỉ có tới xem một chút mà trong đám người duy nhất h ả i tử tự nhiên là kỳ kỳ u mội mội tiểu phong vô sự vừa rồi có yêu quái n ộ i kích được sự giúp đỡ của đường tiên sinh yêu quái đã bị tiêu diệt không kỳ kỳ ư u hào phóng hướng đám người giải thích lúc trước phát sinh việc nguyên lai đường tiên sinh là một vị ngoại trừ ma sư thật sự là quá tốt cảm tạ đường tiên sinh cùng kỳ kỳ ư u đại nhân lại bị thôn xóm ngăn cản một lần hai nạn tuy là chiến loạn thời kỳ cái tòa này thôn thôn dân cũng rất thuần phát đối mặt trợ giúp tiêu diệt yêu quái hai người bọn họ trong bụng chỉ có cảm kích xác định thực sự không có việc gì những thôn dân kia lại rất nhanh phản hồi thị, thị ngươi không sao chứ đợi các thôn dân đều sau khi rời đi tiểu phong quan tâm hỏi kỳ kỳ h ủ ta không có chuyện kỳ kỳ h ủ ôn nhu bớt tiểu phong đầu t ỷ t ỷ ngươi và đường tiên sinh tiểu phong nhìn một chút đường cảnh lại nhìn một chút t ỷ t ỷ của mình luôn cảm thấy hai người này dường như có chính mình không biết bí mật đường tiên sinh chỉ là bằng hữu của ta kỳ kỳ h ủ nhanh chóng làm sáng tỏ nàng trừng mội mội của mình lên mắt rất ý tứ rõ ràng cho thấy không muốn nói mò được rồi t ỷ t ỷ ta cũng không nói gì thêm nha thiên chân vô tả tiểu phong dương mắt to vô tội nói liền ngươi nói nhiều kỳ kỳ ủ phe phẩy lắc đầu ba bốn nàng nữa kỹ chính mình có lần đi bãi phòng đường tiên sinh lúc liền từng gặp một cô thiếu nữ nhìn lấy so với chính mình niên kỷ nhỏ hơn một điểm người thiếu nữ kia có thể là đường tiên sinh của ô bạn gái nhỏ sao không biết là tiếc mới vẫn là hâm mộ tâm tình ở kỳ kỳ ủ trong lòng l ạ n g y ê n nổi lên phát hiện đường cảnh còn đứng ở trước người nàng lập tức nói ra xin lỗi đường tiên sinh đừng nghe bội bội ta nói mỏ cảm giác được gò má của mình hơi phát n h i ệ t nàng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng cúi đầu che lấp cùng với chính mình vẫn thái chứng kiến tỉ tỉ mình như vậy t i ế u phong trên mặt nội không dám nói nữa trong lòng cũng là không ngừng nổ nước bọn còn nói không có gì rõ ràng liền là có cái gì mới đúng chương ba trăm ba mươi chín hết nhóc con đã trở về thân mộ thế giới bảo vật chương ba trăm ba mươi chín hết nhóc con đã trở về thân mộ thế giới bảo vật đồng nôn vô kỵ đ ư ờ n g cảnh biết chính mình ở tại thời đại là ở cổ đại p h ụ t a n g quốc cổ đại cùng c ử u châu cổ đại khả năng tồn tại khác biệt nhưng hơn nửa đêm cô nam quả nữ đợi cùng một chỗ nói ra luôn là khó nghe hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này đi suy nghĩ nhiều đêm đã khuya tiểu phong còn có đường tiên sinh các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi kỳ kỳ ủ cười vô vô tiểu phong bả vai đường cảnh cũng không ở lại lâu một cái lắc mình mang theo tiểu phong về tới thôn xóm phát hiện mình đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà tiểu phong khắp khuôn mặt là khiếp sợ đại ca ca ngươi là thần tiên sao ân coi là v ậ y đi đường cảnh gật đầu đẻ g i á c tỉnh giả đẳng cấp đến rồi thần minh cùng chân thần t ầ m thứ cùng thần tiên cơ bản không sai biệt lắm đoa thần tiên đại ca ca thật là lợi hại tiểu phong trong ánh mắt đều là sùng bái ở trong mắt nàng tỷ tỷ kỷ ỳ kỳ ụ thành t i ể u v u nữ mãi mãi cũng là kiên cường không một cao nhã thánh khiết và xinh đẹp tồn tại trước mắt thần tiên đại ca ca cùng kỷ kỷ ù tỷ chân thần viện phôi a nàng nhưng là rất cẩn thận phát hiện t ỷ t ỷ chỉ có ở thần tiên đại ca ca trước mặt mới có thể lộ ra nhất đủ cười ấm áp bất quá thần tiên đại ca ca còn giống như không có phát hiện đâu đang suy nghĩ gì đấy nhanh đi ngủ đi đường cảnh xem tiểu phong đứng vẫn không nhúc đ í c h vội vã thúc giục hắn còn không biết chỉ là nhoáng lên thần công đi ở tiểu cô nương trong lòng mình đã thành chuẩn t ỷ phu a t ố t thấy tiểu phong trở về nhà đường cảnh cũng phản hồi bên trong phòng của mình mới nằm ở trên giường trong đầu vang lên thanh nhầm nhắc nhở ken hết nhóc con đã trở về hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận hết nhóc con rốt cuộc đã trở về thời gian qua đi hồi lâu tìm không thấy hết nhóc con đường cảnh cảm thấy thật là tưởng niệm đội vã mở ra trò chơi điểm rơi mấy cái gợi ý quân ở đặc sản một cột bên trên xuất hiện mới lữ hành đặc sản ỉ c ộ n lần này hết nhóc con vẫn chỉ đem trở về một cái lữ hành đặc sản bất quá đường cảnh không chút nào thất vọng hết nhóc con lần này đi thần mộ thế giới lâu như vậy mang về tất nhiên là đồ tốt hơn nữa hắn cũng có suy đoán có lẽ là bởi vì gia thiên cùng thần mộ thế giới tính uy hiện quá lớn sở dĩ hết nhóc con mới có thể chỉ đem trở về nhất kiện lữ hành đặc sản không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ đường cảnh mở ra lữ hành đặc sản một cột đập vào mi mắt là một thanh xưa đ ư ờ n g số lượng nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp tục điểm ở ý cồn bên trên bên cạnh lập tức bắn ra tin tức cột hậu nghệ thần cung đến từ thần mộ thế giới lữ hành đặc sản chính là thần nam sử dụng vũ khí một trong sở hữu bắn chết thiên long chi vi năng nếu như tu vi đầy đủ sử dụng cung này có thể vượt qua không gian giết chết thần ma tê thứ tốt đa đ ư ờ n g cảnh đối với lần này hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản tương đương thỏa mãn vừa vặn hắn thiếu một cái viễn c h ỉ n h công kích vũ khí hết nhóc con liền đưa tới cho hắn tâm tình rất tốt hắn cố ý chú ý một cái hết nhóc con tình h u ố n hết nhóc con lúc này đang ngủ không có thụ thường cũng không dị thường gì thường không cần trị liệu bất quá h ế t nhóc con lập được công đường cảnh vì khao nó cố ý mua một phần giá trị hai trăm ngàn có ba lá thuận tiện g a o long rau xào thịt giá cả hai trăm ngàn có ba lá loại hình thuận tiện giới thiệu phi thường thông thường bình thường rau xào thịt chỉ là nguyên liệu chính biến thành rau l o n g thịt có thể trong nháy mắt khôi phục đầy thể lực để thăng lòng tự tin dễ dàng hơn hấp dẫn người khác chủ động kết giao nhìn lấy phần này thuận tiện đường cảnh đều thèm ăn đáng tiếc hắn ăn không nổi ngẫm lại chính mình tối đa chỉ có thể ăn dị thú thịt ít nhóc con lại có thể ăn g a o lăng thịt hắn trong nháy mắt cảm thấy phong thần học viện cơm ở căn tin đồ ăn không thơm mua xong thuận tiện đường cảnh bắt đầu cường hóa hết nhóc con hắn thuần thục ở thương thành logo tìm được đắc đạo thành tiên điểm kích mua sắm không có bất cứ vấn đề gì mua sắm thành công trong nháy mắt tốn hao bốn mươi triệu cỏ ba lá ở chín trăm triệu nhiều cỏ ba lá số dư trước mặt hoàn toàn không có cảm giác nào ngoại trừ tiên đạo bên ngoài v õ đạo kiếm đạo nhắm mắt lại cường hóa đến mắc gốc tiếp tục cường hóa các loại thần thông pháp thuật các loại toàn bộ kéo đến mắc gốc như thế một trận thao tác đường cảnh hao tốn chọn sáu trăm triệu nhiều cỏ ba lá tiếp lấy bắt đầu mua sắm hộ thân phủ vung tay lên hai cái giá trị lấy ước kế hộ thân phủ thành công vào tay thần ma hộ tâm giá cả một trăm triệu hai một trăm bốn mươi bảy nghìn bạn có ba lá loại hình vinh cựu hộ thân phủ giới thiệu ở trong chứa thần ma chi lực có thể lúc gặp nguy hiểm hộ thể đồng thời cực để cao mạnh may mắn giá trị dễ dàng hơn hấp dẫn người có đại khí vận chủ động tới gần thái ớt thần phủ giá cả một trăm triệu có ba lá loại hình vinh cựu hộ thân phủ giới thiệu thái ớt thần quang ngương tụ thành phủ có thể cực đề cao mạnh thu được cao cấp đặc sản cùng vật kỷ niệm tỷ lệ một bộ cường hoa xuống tới nguyên bản chín trăm triệu nhiều cỏ ba lá chỉ còn lại không tới một ngàn vạn nhìn lấy giường như thật nhiều có thể căn bản không nhịn được phía sau cường hóa bất quá trong tay đường cảnh còn có một vạn ức tài chính trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt những tiền này chuyển hóa thành c ỏ ba lá ít nhất đều có thể có một trăm ức ở trên ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng hết nhóc con tiếp theo giai đoạn cường hóa p h í dụ đúng rồi đạt được thành tiên phía sau là cái gì Ở, đ á c đạo thành tiên mua sắm sau khi thành công càng trên cao đẳng cấp giải tỏa biểu hiện đ á c đạo thành tiên bên trên là thái ất chất tiên chương ba trăm bốn mươi long cốt tinh cùng lưu xạ chương ba trăm bốn mươi long cốt tinh cùng lưu xạ thái ất chân tiên bốn trăm triệu có ba lá điểm kích mua sắm không có gì bất ngờ xảy ra bắn ra quen thuộc thanh â m nhắc nhở xin lỗi mua sắm thất bại m ớ i trước để thăng tự thân thực lực được rồi chứng kiến phải đợi chính mình đột phá đến chân thần bên trên tài năng mới có thể cho hết nhóc con tiếp tục thăng cấp rời khỏi thương thành đường cảnh kiểm tra hết nhóc con ba lô lần trước bỏ vào một lần hộ thân phủ đã tiêu hao đường cảnh đem hai cái giá cao mua vĩnh i ể u hộ thân phủ bỏ vào lại thay đổi dưới những thứ khác đạo cụ hai cái chỉ định quyển chụp đã dùng hết lần sau hết nhóc con đi thế giới nào cũng rất ngẫu nhiên không biết lần trước vẽ nói cho hết nhóc con muốn đi t ỷ gạ thế giới giao thắng lợi đội tu tiên sự tỉnh hết nhóc con nhớ chưa không có nhớ kỹ cũng không có vấn đề gì ngược lại hắn lần trước chưa cho ý dù mà mở cụ mỹ chính xác trả lời thuyết phục chỉ nói hết nhóc con sẽ đi t ỷ gạ thế giới còn như cụ thể khi nào đi vậy cũng chỉ có thể xem hết nhóc con tâm tình nghĩ tới đây đường cảnh lại nhìn một chút rút thưởng khoán số lượng mới chỉ có m ẹ n m ẹ n bốn chương còn muốn qua một thời gian ngắn hắn có thể rút thưởng thoạt nhìn lên giường như rút thưởng khoán có chút ít nhưng này rất bình thường tất ý hắn khoảng cách lần trước rút thưởng chủ thế giới bên kia mới chỉ có nửa tháng tải hữu thời gian chỉ bất quá hắn trước, trước sau sau đi nhiều cái a n i ề m thế giới mới có thể cảm thấy quá mức thật lâu hài lòng tắt đi trò chơi đường cảnh tiếp tục ngủ một đêm thanh tĩnh sáng sớm hôm sau đường cảnh thoải mái mà rời giường đừng xem thời đại này ở lại điều kiện không lớn hoàn cảnh là thật tốt không khí trong lành chim hót hoa nở buổi tối vắng vẻ không tiếng động hoàn toàn không có nửa điểm tạp đâm đại ca ca k ỳ k ỳ ù tỉ tỉ gọi ngươi đi ăn điểm tâm tiểu phong vô v ă n c ử a thanh em rất lớn tiếng tốt tới đường cảnh mặc quần áo tử tế mở cửa đi ra ngoài theo tiểu phong đi tới kỵ kỵ ù ở gian nhà chứng kiến trung ương trên b à n nhỏ bày xong cơm canh kỳ kỵ ủ sớm đã nhập tọa cũng mời đường cảnh nhập tọa ba người khoái t r à ăn uống ăn xong n i ậ p tâm đường cảnh cùng kỵ kỵ ủ liền chuẩn bị xuất phát hai người ly khai thôn xóm hướng phía thành trì phương hướng đi tới thành trì khoảng cách thôn xóm có chừng ba ngày lộ trình đường cảnh cũng không có trực tiếp bay qua cũng không sử dụng còn lại công cụ t hay đi bộ cứ như vậy cùng kỵ kỵ ủ chậm rãi khoan thai đi lấy hoàn toàn đem lần này hành trình trở thành du ngoạn n ư ô i xạ thế giới nằm ở cổ đại bối cảnh khắp nơi đều là thành sơn lục t h ủ không có bất kỳ bị khai thác vết tích phóng tới hiện đại tới đó chính là địa điểm du lịch đường cảnh còn đem t r ả dị dật từ bộ kỷ bản bên trong tung ra ngoài làm cho tiểu gia hỏa tiêu diệt ven đường gặp phải cường đạo cùng yêu q u á i buổi chiều một chỗ sơn cốc bên trong kỳ kỳ ủ đem tứ hồn chi ngọc giao ra đây một người mặc hỏa thử cựu thiếu niên thọc sâu nhảy vào hắn có mái tóc màu trắng thuộc về sài cầu lỗ hai nhìn một cái thì không phải là người mà là b á n yêu i n u xạ đáng tiếc hắn kêu to gọi lớn cũng không có được bất kỳ đáp lại nào ghê t ở kỳ kỳ ủ đến tột cùng trốn đến nơi nào i n u xạ nhìn chung quanh tìm kiếm ta nhất định phải tr ở sơn cốc ở chỗ sâu trong vũ nữ kỳ Kỷ kỳ h lộ ra cười nhạt sau đó hắn biến thành nguyên bản chân diện mục nạ dạ cụ hắn một thân thể tuy là bị đường cảnh kích sát thế nhưng trái tim của hắn cũng không tại cỗ thân thể kêu bên trong chỉ cần trái tim vẫn còn ở là hắn có thể vô số lần phục sinh đương nhiên phục sinh cũng là cần giá cao thực lực của hắn tạm thời bị suy yếu lần này kỳ Kỷ kỳ h ữ còn có người thiếu niên kia các ngươi đều phải chết nói hắn nhìn về phía mình bên cạnh đó là một cái cự đại long chính xác ra là một cái bị phong ấn ngủ say long yêu long cất tinh cùng năm đó đấu nha vương tể tên yêu quái nó có lẽ có thể địch nổi tên thiếu niên kia nạ dạ cụ trầm ngâm tự nói kỳ thực đấy lòng của hắn không có lòng tin gì tất ý đường cảnh lúc trước bày ra lực lượng quá mạnh mẽ l o n g cốt tinh năng không thể kích sát đối phương vẫn là ẩ n số một ta cố ý đưa tới l o n g cốt tinh địch thủ cũ đấu nha ngọc cầu đại tướng nhi tự ý nói xa đến lúc đó nhất định sẽ kích nộ cương thức tỉnh l o n g cốt tinh đem toàn bộ các ngươi giết chết lầm bầm hết nạ dạ cụ lên tiếng cuồng vọng cười to bên kia đường cảnh cùng kỳ cựu trải qua nơi này kỳ cựu phục vụ nổi lên hướng đạo nơi đây yêu khí rất nặng nghe đồn phong ấn một chỉ đại yêu ta vẫn là lần đầu tiên qua đây Ơn, nghe đồn chắc là thực sự. đường cảnh thuộc nằm lòng gật đầu nơi này c h ẳ n g cảnh hắn có chút quen mắt thị lực của hắn cứ tốt thật xa đã nhìn thấy con kia bị phong ấn yêu l o n g con rồng này cùng đứng đắn l o n g bất đồng bình thường kim long nổi lên một thân thần thánh cùng quý khí mà cái này con rồng mặc dù là bị phong ấn trạng thái vẫn như cũng tràn đầy quỷ dị nhất là tại đầu r ồ n g chỗ lại có một tấm âm vũ trí cực mặt người khá lắm lại là long c ố tinh t nơi đây còn có người quan sát bốn phía đường cảnh chú ý tới in mưa xạ cùng nạ giả cụ khí tức nạ giả cụ quả nhiên không chết hắn liền ở phụ cận đây bất quá cảm giác chắc là có đủ phân thân đường cảnh đem chính mình lấy được tin tức nói ra i n u s a khí tức bởi quá yếu trực tiếp bị đường cảnh quên xong tối hôm qua con kia yêu v ậ t tuy là có chuẩn bị tâm lý k ỳ k i ủ vẫn là rất ngoại ý muốn nơi đây đều có thể gặp phải nạ gia cụ xem ra nàng và đường tiền sinh là bị để mắt tới rồi đột nhiên một đạo hồng ảnh xung đột k ỳ k i ủ ta tìm được ngươi chương ba trăm bốn mươi mốt bị một cái tắt đập trắng i n a xạ chương ba trăm bốn mươi mốt bị một cái tắt đập trắng m ư u s a ngươi là một tháng trước mạnh mẽ xông tới thần xạ ban yêu nghiêng người tránh thoát đánh é n Y、kỳ kỳ u sắc mặt lạnh xuống quay đầu lại hướng đường cảnh giải thích m ộ t câu tháng ngãi này tháng trước liền từng đánh lén cướp đoạt tứ hồn chi ngọc là hết nhóc con giúp ta giải vây vốn tưởng rằng cái này chỉ bán yêu chết rồi không nghĩ tới còn sống y nuôi xạ côn g vọng đến cực địa hét lớn số nữ nhân giao ra tứ hồn chi ngọc sự tình l ầ n trước bản đại gia không so đo thấy thế đường cảnh minh bạch rồi trải qua hết nhóc con dính bảo hai người này không chỉ có không có kết duyên ngược lại kết đại thù muốn giải khai cựu hận trừ phi thật để cho y n u i xạ bắt được tứ hồn chi ngọc bất quá đến rồi đường cảnh vật trong tay i n u s a đ ờ i này cũng đừng nghĩ ngươi nói tứ hồn chi ngọc là cái này thấy i n u s a đang muốn xuất thủ lần nữa đường cảnh móc ra tứ hồn chi ngọc kéo căng t h ù hận của nó là tứ hồn chi ngọc i n u s a nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức nhằm phía đường cảnh giao ra đây không phải vậy ta muốn ngươi để mặt ngay vậy đường cảnh n h u n h u mày xem ra muốn giao hơn i n u s a một trận tốt trị một chút đối phương cùng vọng mới được đối mặt i n u s a bắt một trăm năm mươi tới đ ạ i thủ đường cảnh đơn giản chạy t r h ỗ tránh thoát ngươi không là người bình thường i n u s a sửng sốt lập tức nghiêm túc t h n g hồn t ế t trào hắn lúc này chỉ là một chỉ yếu kê ban yêu còn không có đạt được cầu đại tướng thiết toái nha quá yếu đường cành than nhẹ một tiếng né tránh công kích phía sau một cái sống bàn tay liền cho i n u ô a xạ đánh ngã nhất chiêu hoàn bại đường tiên sinh thật là lợi hại kỳ kỳ u ở một bên vỗ tay vỗ tay cười phi thường vui vẻ nàng bộ giáng này nếu để cho các thôn dân thấy rồi nhất định sẽ kinh điệu r ă n g hàm bình thường trong mắt bọn họ kỳ kỳ u đại nhân mãi mãi cũng là một bộ trong t r ẻ o lạnh lùng khuôn mặt mặc dù là cười rồi cũng là con kia thần thánh mà mỹ hảo nụ cười nơi nào giống như bây giờ cười đến cùng thiếu nữ thanh xuân một dạng giống nhau như lúc ta cứ như、thua. quả nhiên là bởi vì ta là b á n yêu mới chỉ có không có biện pháp sở hữu cường đại yêu lực bị treo lên đánh in n g ư ỡ n xạ vẻ mặt sinh không thể yêu tự bế tiếp lấy đường cảnh đương nhiên là không khách khí chút nào tiếp tục đánh tơi v ở i in n g ư ỡ n xạ nhìn lấy in n g ư ỡ n xạ thẳng trạng kỳ cựu kỳ không có vẻ thương hại nàng nhớ kỹ quỷ c h i chu biến thành nạ dạ cụ dạy dỗ như loại này cướp đoạt tứ hồn chi ngọc hư yêu hạ trang làm sao rồi không tốt đều là đáng đợi nàng chỉ cảm thấy đường tiên sinh bình thường nhân từ đối mặt gữ yêu cũng không có hạ tử thủ còn để lại một cái mạng đương tiên sinh phải trừ hết cái này chỉ yêu q á i sao nàng vấn đạo không cần cái này chỉ yêu còn có cải tà quy chính hy vọng đánh một trận thì tốt rồi đường cảnh suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua kích sát quá dạ xoa ý tưởng thành tựu nguyên bản ạ niềm nhân vật chính i n u i xa dường như không có tổn hại qua nhân loại đường cảnh không phải thánh mẫu nhưng cũng không có lạm sát kẻ vô tội yêu thích ngài nói đúng kỳ cựu gật đầu trong lòng chỉ cho rằng đường tiên sinh thực sự rất nhân từ đúng lúc này đường cảnh lông mi nhắc lại nạ dạ cụ phân thân quả n h i ê n sống lại lòng cốt tình bất quá phân thân của hắn cũng bị lòng cốt có khả năng cao rớt vừa dứt lời một cái cự đại tà long bay qua đại sơn đột ngột xuất hiện mấy người trước mặt ta phát hiện là tên kia kh cầu đại tướng ngươi đi ra cho ta ta nhất định phải làm việc ngươi long cốt tinh trên đầu con kia nhân loại gầm t h é t nhìn về phía đám người nó đã nhận ra cùng cầu đại tướng tương tự khí tức đang ở phụ cận ánh mắt nó tỉ mỉ một n h ì n nhưng ừ n g lại in rưu xạ trên người ngươi không phải cầu đại tướng ngươi là con trai của nó bị nhìn chăm chú in rưu xạ ho khan hai tiếng lảo đảo b ỏ lên ngươi là ai ha ha ha ta chính là long cốt tinh nhưng là cùng phụ thân ngươi cùng nổi danh đại yêu long cốt tinh có chút đắc ý tự biên tự diễn tiếp lấy lại âm hiểm cởi nói phụ thân ngươi là ta địch thủ cũ hắn đem ta phong ấn k i u hận hay dùng ngươi máu hoàn lại a nói long cốt tinh đong đưa thân thể to lớn long khẩu xuất hiện làm sắc yêu lực ánh sáng chỉ lát nữa là phải phát động phạm vi tính công kích trở các loại lúc này đường cảnh h ô ử long cốt động tác một trận nhìn về phía đường cảnh hai người các ngươi có di ngôn gì sao đường cảnh nhàn nhạt mở miệng ta là đi ngang qua hai người các ngươi chậm d ã i đánh đừng ảnh hưởng đến chúng ta liền được long cốt tinh cùng người xạ phụ thân có cửu o á n hai người đánh nhau thuộc về ân đoán cá nhân hắn sẽ không xen vào việc của người khác có thể cũng không nguyện ý bị hai người tranh đấu lan đến gần t r o nên n mới phải phá lệ hảo tâm cho long cốt tinh nhắc nhở một câu bất quá long cốt tinh vốn cũng không phải là thiện yêu thành tựu làm hại nhất phương quá yêu quái chưa từng có không phải tổn thương người vô tội thuyết pháp đường cảnh cái tia giọng nói nhàn nhạt, nhạt càng là chọc giận nó uy nghiêm chính là nhỏ bé nhân loại cũng dám càn rỡ trước mặt ta ta chưa hết giết ngươi lại nói cùng lúc đó long cốt tinh một phát lam sắc ánh sáng phun ra mục tiêu chính là đường cảnh thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa mục không cửa ngươi từ đầu đường cảnh lắc đầu trong mắt có chút bất đắc dĩ quả nhiên hầu hết thời gian phản phái sở dĩ là phản phái cũng là bởi vì quá ngông cuồng a n h một trận tiếng nổ mạnh to lớn t r u y ề n ra tới dưới sơn gốc màn khói tràn ngập ha ha ha ha nổ thành m ả n h vỡ đi long cốt cười đến cực kỳ trước cùng đã nhận định đường cảnh bị đánh g i ế t tới cặn bã t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai phong độn dạ s ẹ n gặng sư h ủ dĩ k ẹ n t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai phong độn dạ s ẹ n gặng sư h ủ dĩ k ẹ n một lát sau tiên vụ tán đi ngươi tại sao sẽ không sao long cốt tinh mở to hai mắt nhìn mặt đất một bộ dáng không thể tin nó nhưng là đường, đường đại yêu tung hoành nhất phương tồn tại phát ra cường liệt một kích thậm chí ngay cả thiếu niên trước mắt một cái góc á o đều không thương tổn đến tê chỉ thấy một cái tử sắt trong suốt kết giới hình thành đem đường cảnh cùng kỳ kỳ hữu hai người bảo hộ ở trong đó long cốt tình công kích đều bị đường cảnh kết giới bắn ra trên đất inu s a không có chịu đến kết giới bảo hộ ở mới vừa long cốt tính phát động công kích thời gian vị quang ba dư ba bắn chúng đánh bay xa mấy chục mét thân thể cắm ở trong khe đá vẫn không nhúc đích không biết sống hay chết đường cảnh mặc dù không dự định giết chết inu s a nhưng hai người cũng không phải hữu hảo quan hệ đương nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác nguyên lai yêu kém như vậy đường cảnh liếc liếc miệng đối với long cốt tinh chiến lược trong lòng h i ể u rõ đại khái chỉ có thần thoại cấp t ầ n thứ căn bản không có thể một k í c h phòng chừng ở cái thế giới này chiến lược trần nhà sẽ không vượt qua thần thoại cấp thất trọng ta nhưng là đường đường long cốt tinh ngươi cái này xú tiểu tử long cốt tinh ánh mắt đỏ mới vừa giải trừ phong ấn nó hoàn toàn bị chọc giận nó dây r ù a khổng lồ thân thể lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía đường cảnh thế tất yếu phát sinh một k í c h trí mạng thấy thế kỳ kỳ u nắm lên cung tiễn một tay lấy ra ba phát tiễn tên nhất để bắn ra hiu hiu kỳ kỳ u không hổ là linh lực cường đại vũ nữ nàng công kích đánh vào lòng cốt tinh trên người cũng tạo thành tổn thương nhất định b ấ t quá như thế vẫn chưa đủ lúc này đường cảnh chuẩn bị kết thúc trò khôi hài trong tay của hắn chặt cả vận chuyển xuất hiện một cái năng lượng màu xanh l a m viên thuốc giả sẻ n g ẳ n g tiếp lấy hắn nâng cao giả sẻ g ẳ n g mặt trên xuất hiện không ngừng xoay tròn phong nhận phong đ ộ t dạ ả sẻ sư hữu dạy kèn máy cắt một dạng ô n g thanh văng lên đường cảnh tay không hướng phía lòng cốt tinh ném ra dạ ả sẻ sư hữu dạy kèn đong lòng giả sẻ sư hữu dạy kèn bay ra như bụ mẹ một dạng trong nháy mắt bắn chúng lòng cốt tinh tiếp lấy giả sèn sù ụ dây k ẹ n qua lại thiết cát không ngừng cắn nốt u l o n g cốt tinh thân thể ở cực hạn giữa tiếng tê gạo thê thảm l o n g cốt tinh trong c h ớ c mắt bị thiết cắt thành vô số nhỏ vụn đại yêu l o n g sơn tinh vẫn là trong khoảng thời gian ngắn biến hóa làm cho kỷ kỷ u mục t r ư ờ n g khẩu nốc nàng lấy tay bưng miệng lấy che giấu sự thất thố của mình trong lòng hắn đường tiên sinh rất mạnh vô luận là ở gặp phải nạ giả cụ vẫn là gặp phải l o n g cốt tinh lúc nàng chưa từng cho rằng đường cảnh biết đánh không lại bọn họ có thể nàng không nghĩ tới đường tiên sinh cứ nhen mạnh như vậy người luôn là đối với cường giả sản sinh sùng bái kỷ kỷ u giống như vậy đường tiên ta cảm thấy chuyến này so với dạo chơi ngoại thành còn muốn lung dung nàng phát hiện bên người đường cảnh chính mình hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ tốt lắm nguy hiểm giải trừ chúng ta tiếp tục đi đường a đường cảnh t h o ả i m á i mà vỗ tay một cái đối phó loại này cấp bậc bệnh nhân h ắ n cơ bản không có gì tổn hao ta nhớ được cách đó không xa chắc có một t h ô n trang có lẽ chúng ta trước khi trời tối có thể chạy tới k ỳ k i u nói rằng vậy thì thật là quá tốt không phải vậy chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài trời ở giã ngoại đường cảnh gật đầu cười bọn họ xuất phát cũng không mang nhiều lắm hành lý thêm lên thời đại này cam trại giã ngoại cũng không có chướng đồng nếu như không gặp được tôn trang cũng chỉ có thể tìm một chỗ sơn động qua đêm tuy là lấy đường cảnh thực lực ở nơi nào qua đêm đều không nguy hiểm nhưng đã c o i được chọn hắn cũng không tất yếu ở sơn động con hướng kia bàn yêu ngài nên xử lý như thế nào kỳ cựu đột nhiên nghĩ tới in mưa xạ tồn tại làm cho hắn tự thân tự diệt ra đường cảnh không đem i n mưa xạ để vào mắt không hiện tại in mưa xạ thế giới biến hóa đã sớm thoát khỏi nguyên bản phát triển đường cảnh quan tâm hơn chính là muốn triệt để đem nạ cụ tiêu diệt hết không có nạ cụ đồng thời không có tứ hồn chi ngọc thế giới này làm sao phát triển cũng sẽ không có thái thái nguy cơ nói cho cùng thế giới này tầm thứ cũng không cao long cốt tinh bị đánh chết t i t ứ c bị địa ngục độc trùng mạ tàn rộ truyền lại cho nạ giả cụ hắn lúc này vị trí chính là ở mời kỷ kỷ hụ tòa thành trì kia bên trong biết được long cốt tinh bị miễu sát hắn sau mặt nạ lông mi gắt gao nhăn lại không không lý trí nói cho hắn biết cùng đường cảnh đối nghịch tuyệt đối rất không ổn nhưng là nạ giả cụ trong cơ thể thuộc về quỷ c h i chun tà niệm còn có thành tựu bạn yêu muốn biến thành chân chính yêu quái bản năng làm cho hắn triệt để mất đi kiêm kỵ người thiếu niên kia còn có kỷ kỷ h các ngươi nhất định phải đều phải chết tứ hồn chi ngọc chỉ có thể là ta nạ dạ củ sau mặt nạ ánh mắt đỏ bừng hắn muốn ở tòa thành t r ì này bảy thiên la địa võng dễ giải quyết gần đến địch nhân bên kia đường cảnh cùng kỳ kỳ u tìm được rồi ngủ lại thôn xóm rừng chân một đêm ngày thứ hai tiếp tục xuất phát hai người tựa như du ngoạn giống nhau một bên đi đường một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường trong lúc vừa nói vừa cười phảng phất là ở thái bình thịnh thế ven đường gặp giặc cấp cùng yêu quái lại là bị t r ả dị dật trước giờ phát hiện giải quyết đoạn đường này kỳ kỳ u nụ cười so với quá khứ vài chục năm còn nhiều hơn nàng đột nhiên cảm thấy mời đường t i ề n sinh tới thế giới này là nhất quyết định chính xác dường như đi theo đường t i ề n sinh bên người chính mình không còn là lưng béo sứ mệnh cùng trách nhiệm vụ nữ rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua hai người không thèm đếm sỉa đi đường rốt cuộc đạt tới mục đích chương ba trăm bốn mươi ba con đít mắc tái xuất môn ghi ổ cụ tiến hóa chương ba trăm bốn mươi ba con đít mắc tái xuất môn ghi ổ cụ tiến hóa hai người ở một tòa cũng không cao lớn lắm trước tường thành dừng lại thật dây đặc yêu khí đường cảnh ánh mắt lướt qua thành trì ở càng xa xôi sơn mạnh ra mặt trên một c ố cự đại yêu vân xoay quanh này cổ yêu khí trình độ mãnh liệt thậm chí so với quá yêu long xương tinh trên người còn nhiều hơn bất quá tổng thể vẫn còn ở thần thoại cấp tầm thứ bên trong xem ra thành chủ không có gạt chúng ta phụ cận thật có yêu quái xào h u y ệ t thân là vũ nữ không ngạnh đồng dạng chú ý tới xa xa dị thường thu hồi ánh mắt đường cảnh lại có phát hiện mới ở trong thành trì dường như cất giấu một cỗ yêu khí cùng yêu quái xào h u y ệ t bên tia đồng nguyên ngươi không có cảm thấy trong thành trì dị thường cựu bảy ba hắn hỏi ta không có phát hiện dị thường không n g ạ n lắc đầu lại nói bất quá ta thân thể ở trong cự tiến nhập nơi、đây. đường cảnh mở miệng nhắc nhở chú ý một điểm nơi đây cũng cất giấu một chỉ yêu quái quả nhiên con kia yêu quái ẩn giấu cực sâu chỉ có hắn có thể như ẩn như hiện phát hiện những người khác cho dù là khâu ngạnh đều không thể rõ ràng cảm giác sẽ là con kia bán yêu nạ giả cụ sao khâu ngạnh vấn đạo nạ giả cụ biết thường thường thay đổi thân thể yêu khí cũng sẽ phát sinh biến hóa chờ các loại nhìn thấy đối phương tài năng mới có thể ra kết luận đường cảnh lắc đầu hắn cũng không có thể cam đoán cái này chỉ yêu quái nhất định là nạ giả cụ nhưng vô luận con kia yêu quái thân phận là cái gì hắn đều t u y ệ t không hoảng sợ làm thực lực vượt qua thế giới trần nhà l ú lại kẻ địch khủng bố đều không thể làm cho hắn sản sinh k i ê n kỵ khâu ngạnh bốn là còn chút khẩn trương có thể chịu i đến đường cảnh cảm nhiễm nàng cũng biến thành thong dong đứng lên đúng rồi đi theo đường tiên sinh bên người lại cái gì yêu quái là không đối phó nổi lúc này cửa thành đi ra một đội võ sĩ các ngươi có thể là thành chủ mời khác h nhân cầm đầu đội trưởng vấn đạo khâu ngạnh vụ nữ phục rất tốt nhận rõ võ sĩ đội trưởng liếc mắt đoán ra thân phận của hai người không sai ta là khô khâu ngạnh gật đầu tự giới thiệu nguyên lai、like、là khâu ngạnh đại nhân m o n mời bảo võ sĩ đội trưởng liền đội vàng hành lễ cư như vậy đường cảnh cùng khâu ngạnh hai người thuận lợi tiến nhập thành trì theo võ sĩ đội、trưởng. một đường đi tới bên trong thành p h ủ thành chủ đường cảnh nhỏ giọng đối với khâu ngạnh nói ra nơi này yêu khí càng đậm xem ra ngài nói yêu quái liền tại p h ủ thành chủ khâu ngạnh gật đầu đáp lại hai người tiến nhập p h ủ thành chủ đại sảnh lúc này đã tụ tập không ít người đường cảnh nhìn một cái thì nhìn ra những người này đều là thành chủ mời khách nhân có pháp sư tăng nhân còn có ngoại trừ yêu sư muôn hình muôn mẹ có chừng hơn mười người lại có người tới xem ra thành chủ đại nhân đối với lần này trừ yêu rất trọng thị thấy đường cảnh khâu ngạnh hai người xuất hiện một vị ngoại trừ yêu sư nói rằng tiếp lấy thành chủ xuất hiện t ư ờ n g đắm người nói rõ trừ yêu kế hoạch các vị đều đến đâu đủ trước hết ở phủ đệ nghỉ ngơi một đêm đợi ngày mai lại đi diện trừ yêu bật nói một trận phía sau thành chủ phái người dẫn đá người đi khách phòng đường cảnh cùng khâu ngạnh nơi ở vừa vặn ở sắt lách một người một gian mới vừa vào gian phòng trong đầu bắn ra thanh â m nhắc nhở hết nhóc con ra cửa rất tốt rốt cuộc đi ra đường cảnh có chút ngoại ý muốn hắn vốn là cho rằng tiếng nhập ạ niềm thế giới phía sau con ít mắt xuất hành cũng thay đổi chậm tất ý chủ thế giới cùng ạ niềm thế giới tỷ lệ là một một tháng dưới tình huống bình thường con ít mắt sau khi trở về biết thể tức một đoạn thời gian hắn còn tưởng rằng muốn chính mình trở lại chủ thế giới phía sau hết nhóc con mới có thể xuất môn không biết hết nhóc con phải đi tỉ g ạ thế giới vẫn sẽ đi t ầ n thế giới đ ư ờ n g c à n h nằm ở trên giường thầm nghĩ lần trước vẽ nhắc nhở qua hết nhóc con khiến nó đi tỉ g ạ thế giới giao t h ắ n g lợi đội tu tiên c h n g như hết nhóc con dù sao cũng có chính mình ý nghĩ hơn nữa coi như đi tỉ g ạ thế giới cũng mang không trở về tốt gì lữ hành đặc sản hoặc vật kỷ niệm lần trước đại bộ cho hắn lóng lánh ánh sáng đã là tỉ gà thế giới đồ tốt nhất hết nhóc con lần sau có thể mang về đồ đạc tự nhiên không có hấp dẫn rất lớn lực mang con quái thú con non đương nhiên đường cảnh cảm thấy nếu như hết nhóc con đi tân thế giới cũng không tệ hắn cũng không bên ở chủ thế giới vẫn tồn tại địch nhân con kia giả thiên bàn tay chủ nhân sớm muộn sẽ xuất hiện cho dù hắn có lòng tin kia có thể cùng đối phương đánh một trận nhưng nếu như có thể biến đến càng mạnh hy vọng chiến thắng luôn có thể để cao vài phần đột nhiên nghĩ đến k h ô n g ngạnh đem tứ hồn chi ngọc giao cho mình đường cảnh lại lấy ra tứ hồn chi ngọc cùng ghi ổ cụ bên trên một cái tứ hồn chi ngọc có thể tan v à o ghi ổ cụ cái này vậy cũng có thể vì vậy hắn lập tức bắt đầu đếm thử tứ hồn chi ngọc không có bất kỳ ngoại ý muốn cùng ghi ổ cụ hòa làm một thể dùng tám lớn hơn một vòng không chỉ là thể tích biến hóa năng lực phương diện cũng có tăng lên t ỷ như có thể dùng ý niệm cải biến sự vật chung quanh nắm lấy ghi ô cụ đường cảnh nhắm mắt minh tưởng tiếp lấy trụ sở của hắn phát sinh biến hóa một sập biến thành xìm mòn cái ghê biến thành sofa nằm ở xìm mòn bên trên đường cảnh thoải mái mà ngáp một cái có năng lực này hắn cảm thấy lây phía sau vô luận đi đâu cái phó bản thế giới chính mình đều không cần lo lắng sinh hoạt điều kiện đúng lúc này hắn lại có phát hiện mới ở trong chỗ ưu m ì n h một cỗ khí tức quen thuộc tiếp cận là cái thế giới này thế giới chi lực nạ dạ cụ đ ộ c thủ thế giới sai biệt t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bốn ạ dạ cụ đ ộ c thủ thế giới sai biệt thế giới chi lực tràn ngập ở đường cảnh quanh thân t à n mát ra cực kỳ thân thiết xúc cảm rất rõ ràng này cổ thế giới chi lực muốn chủ động dung nhập đường cảnh trong cơ thể chắc là ta làm cho tứ hồn chi ngọc tiêu thất thế giới này cho ta tặng lại đường cảnh trong lòng có đáp án kiểm tra cẩn thận một phen phát hiện này cổ thế giới chi lực cực kỳ thuần túy cũng không hàng bên ngoài nó lực lượng đường cảnh không chần chờ lập tức tiếp thu thế giới chi lực hắn vốn cho là in nữa xạ thế giới thế giới chi lực tối đa cùng đại hình bí cảnh giống nhau nhưng chân chính hấp thu đứng lên mới biết được này cổ thế giới chi lực so với siêu đại hình bí cảnh còn nhiều hơn chẳng lẽ nói bất đồng phương t ứ c lấy được thế giới chi lực cường độ phải không cùng ở cựu châu năm cái siêu đại hình bí cảnh là ở lân cận vỡ nát lúc mới chỉ có không một t y ệ n trạch tối cường đại dị tộc rót vào thế giới chi lực ngăn cơn sóng giữ mà ở cái thế giới này là đường cảnh dung hợp tứ hồn chi ngọc lệnh thế giới này biến đến tốt hơn đạt được tặng lại thế giới chi lực lưỡng chủng phương thức có khác biệt cũng nói được đường cảnh không có suy nghĩ nhiều chuyên tâm hấp thu thế giới chi lực đêm dần khuya ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh thiếu thành chủ bệnh của ngài tốt lắm bị bệnh liệt dường nhiều ngày thiếu thành chủ đột nhiên mở cửa phòng làm cho t r ư ớ c cửa thủ vệ hộ vệ mừng rỡ vô cùng â n khổ cực ngươi giữ ở ngoài cửa thanh niên nhẹ nhàng g õ đầu lộ ra quỷ dị nhãn thần hộ vệ vẫn chưa chú ý tới dị thường không khổ cực đây là vừa dứt lời n g ự hắn đau đớn kịch liệt cúi đầu nhìn lại lồng ngực của mình lại bị một tay đâm xuyên qua đáng tiếc ngươi thiếu thành chủ đã sớm chết rồi thanh niên rút tay ra tay phải của mình kèm theo máu me đầm địa hộ vệ không cam lòng ngã xuống đất kế tiếp đã đến tàn sát thời khắc thanh niên cười đến mặt lại bằng mẹo không ngạnh còn có người thiếu niên kia các ngươi trốn không thoát đâu đường cảnh cách vách ra nhà không ngạnh đột một từ trên giường đứng dậy thật dây đặc yêu khí nàng nhớ tới lúc ban ngày đường cảnh theo như lời nói ở trong thành chủ phủ cất giấu một chỉ yêu quái hiện tại đến buổi tối yêu quái bắt đầu x u ẩ n x u ẩ n rục động a lúc này ngoài phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương vắng vẻ bị phá vỡ càng ngày càng nhiều người bị thức dậy không n g n h tao mày đi thẳng tới trước cửa chuẩn bị đi ra xem một chút không ngờ lôi kéo cửa phòng tay bị một cỗ màu tím yêu lực băng ra kết giới k h ô n n g ạ h nghĩ đến ở sơn cốc gặp phải nạ dạ cũ lúc đối phương thì có yêu khí hình thành kết giới xem ra đường tiên sinh nói không sai nạ dạ cũ quả nhiên ở phủ thành chủ chờ đấy chúng ta nàng cũng không có kinh hoàng như trước rất tỉnh táo cầm lấy đặt ở bên tường cung tiễn một phát phá ma mũi tên hướng về phía trước cửa bắn tới nhọn mũi tên mang theo cường đại linh lực đục vào kết giới bên trên đánh nát kết giới phía sau k h ô n ngại đi ra ngoài phòng thời khắp này phủ thành chủ một mảnh hỗn đột khắp nơi võ xi、si、thi thể hiện trạng k h ô n ngại liền đi tới đường cảnh ngoài phòng đường ti không có ai trả lời xuyên thấu qua nhà gỗ k h ẽ hở nàng xem thấy đường cảnh đang ở khoanh chân ngồi tính t o ạ n lông mi ngưng k h í sắc mặt có chút chăm chú đường tiên sinh có thể là đang tu luyện khâu ngạnh thầm nghĩ nói đã như vậy nàng vẫn là giữ ở ngoài cửa tốt lắm nàng rõ ràng đường cảnh thực lực rất mạnh chỉ cần thức t ì n h hết t h ể đều không là vấn đề chính mình chỉ cần ở đường tiên sinh thức t ì n h trước không cho ngoại g i trừ yêu sư đồng dạng ngoài phòng động tĩnh bị thức dậy bọn họ không có khâu ngạnh thực lực không cách nào phá ngoại trừ nạ dạ cụ thiết hạ c ế t giới không thể làm gì khác hơn là hô to tìm kiếm người bên ngoài t r ợ giúp nghe vậy khâu ngạnh đi tới gần nhất ra nhà giải khai kết giới kết giới này chủ yếu là dùng để vây k h ố n người ở bên trong từ bên ngoài giải trừ phi thường dễ dàng không cần dùng phá ma mũi tên đ ã tạng từ trong nhà đi tới một gã ngoại trừ yêu sư thấy là khâu ngạnh giải trừ kết giới trên mặt hắn có chút kinh ngạc không nghĩ tới đoàn người chung thực lực mạnh nhất lại là một gã vu nữ nổi danh vu nữ ở phù tang không nhiều lắm chỉ có mấy cái như vậy xin hỏi ngài là vu nữ khâu ngạnh sao hắn hỏi khâu ngạnh thành tựu thủ hộ tứ hồn chi ngọc vu nữ rất nhiều người đều ngừng quá tên của nàng là ta sáu trăm năm mươi khâu ngạnh gật đầu những người khác còn bị vây ở kết thúc giới bên trong chúng ta hay là trước đem bọn họ cứu ra lại nói đ ã được khẳng định trả lời thuyết phục ngoại trừ yêu sư không lại lời nói nhảm hai người phân biệt đem phòng khác chết kết giới bài trừ trong lúc nhất thời ngoài phòng tổng cộng có hơn mấy người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có pháp sư vấn đạo nạ dạ cụ yêu khí không tiếp tục cần giấu đám người người mang linh lực đều có thể cảm giác được là nạ dạ cụ kết giới khâu ngạnh mở miệng giải thích nạ dạ cụ là một chỉ nhân loại biến thành bạn yêu yêu lực rất mạnh lại không gì sánh được g i o h ạ t chúng ta nhiều người như vậy ở mạnh đi nữa yêu vật cũng có thể đánh một trận t u ố n g hồ chính là một chỉ b á n yêu đám người đối với lần này bất tiết nhất cố cho rằng khâu ngạnh nói xong quá khoa trương mọi người đều biết càng là huyết mạch thuần chính yêu vật thực lực càng là cường đại giống như là b á n yêu mặc dù trong cơ thể có đại yêu máu thực lực cũng không có rất mạnh việc cấp bách là tiên tìm được con kia b á n yêu ở đâu đối với p h ủ thành chủ thực đã chết rồi không ít người không thể lại để cho tên i kia tiếp tục cản rỡ đi xuống chương ba trăm bốn mươi lăm khâu ngạnh thủ hộ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm khâu ngạnh thủ hộ thấy mọi người như vậy khâu ngạnh cũng l ờ i khuyên nhiều nàng chỉ cần bảo vệ tốt đường tiên sinh là được chờ các loại các ngươi xem đó là cái gì một đạo kinh hoàng thanh â m từ một danh ngoại trừ yêu sư trong miệng chuyển ra nghe vậy đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía tay hắn chỉ phương hướng ở phương xa một cô cực đại quy mô yêu khí mây quần quận mà đến bởi vì cách khá xa thoạt nhìn lên di động rất chậm đó là yêu quái trong xào h u y ệ t yêu vận bọn họ hướng chúng ta bên này di động tới mọi người thất kinh đều có chút thúc thủ vô sách nếu như chủ động xuất kích còn có thể lợi dụng các loại thủ đoạn đem đám này yêu quái từ từ mải chết đội thành bị động phòng thủ bọn họ mười mấy người này biết sức cùng được kiệt đừng lo lắng như vậy nói không chừng chúng ta nơi đây không phải yêu vần mục tiêu có người sinh ra lòng chờ may mắn để ý có thể tất cả mọi người không l ốc yêu vật đi ngang qua khả năng không lớn ở trong thành chủ phụ nhưng còn có một chỉ bán yêu nạ dạ cù đâu nạ dạ cù mới vừa đại khai sát giới yêu vân liền phát sinh di động thấy thế nào này cũng không phải vừa khớp vẻ mặt mọi người khẩn trương nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái kia phiến yêu vân không ít người thật hy vọng nó chỉ là đường thật đáng t i ế p yêu vân di động phương hướng một chỉ không có phát sinh biến hóa không quá nửa phút liền tới đến gần thành chỉ phụ cận trong đám người luôn luôn ôn hòa pháp sư nhịn không được thất giọng tức giận mắng đáng chết nó quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới ở đây không có có một cái người đào tẩu thật muốn đi bọn họ ở mới phát hiện yêu vân lúc thì có cơ hội đi bọn họ đều rất rõ ràng phụ thành chủ có yêu q u á i ở không có khả năng để cho bọn họ đơn giản cách đối mặt yêu vật người thường mấy bình không có bất kỳ năng lực phản kháng bọn họ những thứ này có thể hàng yêu phục ma nhân đi toàn bộ thành trì sẽ sinh linh tô chuẩn bị chiến đấu à, rất lâu không có hoạt động cân cốt đêm nay ta muốn đánh một trăm cái ha ha ha nhìn lấy yêu vân phá bi ngươi một cái người đánh một trăm cái có thể không phải đủ không chịu nhận được không chiến đấu chuyện thật phía sau bầu không khí biến đến dễ dàng hơn lúc trước bị khô n g ạ n trợ giút ngoại trừ yêu sư nhìn về phía nàng khâu ngạnh tiểu thư ngươi cầm cung tiễn không bằng trốn được xa xa địa phương an toàn không cần ta phải muốn thủ tại chỗ này khâu ngạnh mặt lộ vẻ mỉ m cười ngự khí cũng là chém sắt như chém bùn trong phòng còn có người đám người rốt cuộc phát hiện trong đám người thiếu một cái mặt mũi giống như bằng hưu của ta đường t i ề n sinh vẫn còn ở trong phòng hắn tạm thời không cách nào đi ra ta phải coi chừng hắn khâu ngạnh gật đầu quay đầu nhìn trước cửa liếc mắt thấy thái độ của nàng kiên quyết đám người cũng mất ý kiến mấy người giữa lúc trò chuyện yêu vân đã hiện lên trên thành trì không che khuất bầu trời yêu vân bên trong là vô số yêu vận bọn họ đều mở to hai mắt nhìn há to miệm tham lam nhìn trong thành trì mỗi một cái sinh mệnh càng nhiều hơn yêu vật chú ý tới khâu n g ạ n h đoàn người bọn họ so với người bình thường hấp dẫn hơn yêu vật nuốt ăn có linh lực cho người người có thể tăng cường thật nhiều yêu vật yêu lực không chút do dự bọn họ lập tức nhằm phía đoàn người hưu khâu n g ạ n h một chi phá ma mũi tên bắn ra ung dung với rơi nhằm phía nàng yêu vật những người khác cũng cắt hiện thần thông đem bản lĩnh xuất chúng sử ra từng cái đến gần yêu vật bị kích sắt nhưng so với yêu vân t r ù n g cái kia số lượng khổng l ồ yêu vật mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông đại lượng yêu vật theo nhau mà tới không ngừng hướng phía đám người đánh tới dù cho đám người thực lực rất cũng làm bọn hắn rất vui vẻ đến m ệ n h nhọc đám người một bên chiến đấu vừa ôn không ổn a xem ra chúng ta ngày hôm nay muốn biết gì trúc ở đây rồi đừng nói như vậy tổng có biện pháp chúng ta kiên trì bằng không những người bình thường kia sẽ bị những thứ này yêu vật giết chết lại là một phát phá ma mui tên bắn ra k h ô n g ngạnh liếc nhìn yêu vân ở chỗ sâu trong tầng mây dày đặc bên trong đến không hết yêu vật vặt mẹo đ ô n g đưa đám người đánh chết yêu vật không đủ trong đó một phần vạn v ô thiên cái địa yêu vật phản phất sau một khắc liền muốn đám đông tiểu vệ tại mọi người lốp tuyệt vọng một đạo màu tím nhạt vầng sáng đem yêu vật cắt đứt tại mọi người ở ngoài giới đám người mặt lộ vẻ kinh h ỉ khâu ngạnh tiểu thư ngài kết giới quá cường đại bọn họ không phải là không có nghĩ tới dùng kết giới để ngăn cản yêu vật công kích chỉ là những thứ này yêu vật số lượng nhiều lắm yêu khí nồng nặc dị thường đám người đều không nắm chặt kết giới có thể chống đỡ bọn họ phiền thức các vị giúp ta rút một tay ta một cái người chống đỡ không được bao lâu khâu k h ngạnh phóng xuất ra toàn thân linh lực liên tục không ngừng rót vào kết giới ở giữa những thứ này yêu vật số lượng nhiều lắm bọn họ vô số không khắc không ở công kích kết giới làm cho kết giới tiêu hao biến đến rất lớn khâu ngạnh trong lòng chừng chính mình tối đa chỉ có thể kiên trì nửa chén tr đối á m n g ư mặt số lượng hàng trăm ngàn yêu vật thủ đoạn của bọn họ hiện ra l i như vậy vô lực đợi chút nữa đi chờ các loại đường tiên sinh tỉnh lại không ngạnh nói với mọi người chờ có người hướng phương hướng sau lưng liếc nhìn ngươi nói đường tiên sinh chính là phòng cho người nọ đối với chỉ cần chờ hắn tỉnh lại khâu ngạnh kiên định gật đầu chương ba trăm bốn mươi sáu g i i uzin zaka nhất đao c h ẳ n g diện chương ba trăm bốn mươi sáu g i i uzin zaka nhất đao c h ẳ n g diện khâu ngạnh kiên định lây mọi người tại đây ở trong t u y ệ t cảnh dù cho hy vọng rất xa lời đám người cũng không khỏi không đi tin tưởng đại gia chống đỡ cùng đám này yêu bật liều rồi giờ k h ắ c này bọn họ không gì sánh được đoàn kết đột nhiên khâu ngạnh nghe được răng g i á tiếng vỡ vụ nàng quay đầu nhìn về nghiêng người nhìn lại tại nơi này kết giới bị yêu vật xúc tua đâm rách hình thành rậm rạp chẳng chịt vết nứt có một cái ngoại trừ yêu sư chưa kịp tranh né bất hạnh bị xúc thủ đâm thủng vào mình huyết không ngừng c h ả y nhất định đám người cộng đồng duy trì kết giới trong nháy mắt bị đánh nát là ngươi nạ dạ cụ không ngạnh nhìn về phía chạm tay chủ nhân đó là một tên tuấn giật thanh niên nàng phía trước chưa từng thấy qua có thể nàng rất rõ ràng người này chính là nạ dạ cụ là cướp lấy thiếu thành chủ thân thể yêu vật lúc này nạ dạ cụ thân thể phi ê u phủ ở giữa không chúng hắn vẫn duy trì nhân loại bề ngoài phía sau lại vươn mấy con thuộc về yêu vật xúc tua không ngạnh hôm nay nạ dạ cụ trên mặt sung mãn bốn trăm hai mươi ba đầy điện cuồng sau l ư n g xúc t u a phát động công kích lại làm ộ t gã ngoại trừ yêu sư bị xạ xỉ mị v o n g tốt cường đại yêu lực chúng ta không phải là đối thủ của nó đám người l u ô n cuống cái này chỉ bán yêu cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng thực lực không so sánh được thiếu đại yêu còn mạnh hơn bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy mạnh như vậy yêu vật mọi người đều run rẩy bọn họ không tin rằng đánh bại nạ dạ cụ lúc này thiên thượng số lượng khổng l ồ bọn yêu vật đều ngừng di động chịu đến nạ dạ cụ yêu lực uy hiếp bọn họ đều đàng hoàng hội tụ ở yêu vân bầu trời không phát hiện trong miệng ngư đường tiên sinh hắn ở căn nhà nạ giả cụ nguyệt quang rơi vào thực ngạnh sau lưng cửa phòng hắn yêu lực khéo động sau lưng xúc tua không ngừng đưa giải phóng đại hướng về phía đường cảnh vị trí công kích mà đi muốn đánh bay n h i ê u đường tiên sinh chứ phi trước hết giết ta phát phá ma mũi tên từ khâu ngạnh trong tay bắn ra đâm chúng nạ giả cụ xúc tua đối mặt khâu ngạnh toàn lực công kích nạ giả cụ cũng không thể không cẩn thận hắn nhìn lấy khâu ngạnh trong mắt chỉ có sắc ý đã như vậy ta đây trước hết giết người đã khỏe toàn thân hắn yêu lực bạo phát một cái xúc tua trực tiếp đem k h u ngạnh đánh bay đến không trùng tiếp lấy nạ dạ cụ sau lưng một con khác xúc tua vừa biến thành sắc b không chút do dự hướng về phía khâu ngạnh đâm tới mắt thấy khâu ngạnh thân thể sẽ bị đâm thủng lúc này một phát cường đại q u a n đạn từ trong nhà bắn ra chỉ là trong nháy mắt liền e m nạ dạ cụ sở hữu xúc tua nổ bay đường tiên sinh rốt của tỉnh chứng kiến thiếu niên khâu ngạnh lộ ra mỉm cười thân thể của hắn bởi vì không có chống đỡ trên không trung chầm rãi truy lạc thấy thế từ trong nhà đi ra đường cảnh vội vã lấy nhanh nhất tốc độ bay đến khâu ngạnh bên người ở giữa không trùng đem mềm mại thắt lưng ôm lấy để cho ngươi chờ lâu hắn không nghĩ tới chính mình tại tiếp thu thế giới chi lực cái này sẽ võ thuật cứ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng may hắn thực đã tỉnh đám này y Và quát nạ giả cụ ở bên trong còn không có tạo thành quá lớn phá hư thực lực của hắn đang tiếp thụ lần này thế giới chi lực phía sau lại có tăng lên rất nhiều bất quá cảnh giới của hắn thủy t r u n g vẫn là ở chân thần t ầ n g thứ muốn đột phá chân thần bên trên vẫn là còn thiếu rất nhiều rơi vào mặt đất đường cảnh đem k h ô ngạnh nhẹ nhang buông thoát ly ngực của hắn khâu ngạnh trong lòng có một ít thất lạc đây đại khái là nàng và đường tiên sinh thân mật nhất một lần sắp gặp t ử vong lúc sợ hãi thủ hộ đường tiên sinh quyết tâm cùng với ở thời khắc tối hậu bị đường tiên sinh cứu vãn vui sướng điều này làm cho lòng của nàng triệt để chấm luân gh tởm thực sự là t r ư ớ mắt giữa không trung nạ dạ cụ không nhìn nổi đường cảnh cùng khâu ngạnh giữa thân mật làm cho trong lòng hắn sinh ra một cỗ tên là ghen t ị tâm tình không phải hắn chính là đường đường nạ dạ cụ không phải nhân loại quỷ chi chu vì chứng minh mình hoàn toàn thoát khỏi quỷ chi chu ảnh hưởng hắn nhất định phải đem đường cảnh cùng khâu ngạnh đều giết chết đường cảnh nhàn nhạt cảnh sát nạ dạ cụ l i ế mắt đã quên còn có người ở hắn mới vừa rồi vội vàng cứu thực ngạnh ngược lại là không có cố thượng đối phó nạ dạ cụ đây chính là bản thể của ngươi là thời điểm đưa ngươi triệt để sắp xếp đường cảnh tế xuất giữ u tín giặc xì cày xâm l a và tượng đều bị cho tản giải rù dìn g i ặ t cả muốn thời gian thân đao hỏa quang t r ù n g tiên nóng bỏng hỏa quang sắp tối đêm chiếu dọi cái này một mộ lệnh may mắn còn sống xuất ngoại trừ yêu sư cùng pháp sư nhóm khiếp sợ không thôi cái này đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao đáng sợ c h ắ c không được khâu ngạnh tiểu thư sẽ đem hy vọng ký thắc với đường tiên sinh trên người trong mắt mọi người đều thấy được hy vọng nếu như là cái này dạng nói không chừng thật có thể đánh bại nạ dạ cũ đi đường cảnh hét lớn một tiếng ơ múa lên trong tay giải rù dìn g i ặ t cả quần quần hòa diễm mang theo l ê n diện hết thệ tư thế nhằm phía nạ dạ cũ cùng phía sau hắn yêu vân oanh ánh lửa đánh tiếng n ổ tung thức tỉnh sở hữu ngủ say chim ngông trùng ngư khổng lồ kia yêu vần bị ngọn lửa hoàn toàn bao khỏa vô số yêu vật lã c h ả rơi xuống từ trên không tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ghê thởm không nên bạn yêu chi khu nạ giả cụ ở trong hỏa diễm đ i ê n cũng d â y ruột nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thoát khỏi sương ngu bản chân chi tỷ tiêu đốt a hắn phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm thân thể gần nhất bị ngọn lửa triệt để thốt vệ chỉ còn lại có bị gió thổi tàn hát hôi chương ba trăm bốn mươi bảy con ít mắc bức ảnh t h gạ tu tiên chương ba trăm bốn mươi bảy con ít mắc bức ảnh t h gạ tu tiên nhất đau. mười vạn yêu vật toàn bộ giết chết nhìn trước mắt vắng vẻ một mảnh không có gì cả hình ảnh nhớ lại lúc trước như mây đen bậy phô thiên cái địa yêu vật trong mắt của mọi người chỉ còn lại có khiếp sợ chưa từng người nghĩ tới sẽ có nhân loại cường h á n như vậy không ai bằng phải biết rằng liền theo như lâu đ ã i đã từng tây quốc đại yêu cầu đại tướng tối đa cũng chỉ có thể đạt được nhất đao chạm sát mấy trăm yêu vật chiến tích cùng đường cảnh một đao này hoàn toàn không thể so sánh mọi người đều cực kỳ tôn kính nhìn về phía thiếu niên bối ảnh là h á n ngăn cơn sóng d ữ giải trừ đám người một nguy cơ xác định nạ dạ cụ thực sự triệt để tử vong đường cảnh đem dấu dìn giặc cả thu vào máy chơi game kho hắn lúc này mới chú ý tới khâu ngạnh dị thường khâu ngạnh n g ư ơ i có khỏe không mặt của cô gái hồng phát phát nhãn thần rời g i ạ c lại tựa như đang thất thần ta ta không sao khâu ngạnh lập tức phản ứng kịp vội ba túi đầu che lấp quẫn thái của mình nàng kỳ thực đang bị đường cảnh cứu phía sau tâm vẫn nhảy rất nhanh nàng biết đến mình thích đường t i ề n sinh tuy là phía trước thì có hào cảm nhưng đêm nay mới chỉ có hoàn toàn xác định tim của mình tốt lắm trời còn chưa sáng nghỉ ngơi trước lại nói đường cảnh không có chặn phá khô n g ả n h tâm tư mà là lại đi trở lại gian nhà chuẩn bị ngủ yêu vật x â m l ấ n phụ thành chủ sau đó xử lý thì không phải là hắn muốn quan tâm ken con ít mắc gửi trở về lữ hành bức ảnh xin chú ý kiểm tra và nhận vừa mới vào nhà thanh âm nhắc nhở liền ở trong đầu vang lên ít nhóc con lần này tốc độ rất nhanh n a mới ra tới liền gửi bức ảnh trở về đường cảnh vẫn là lần đầu tiên nhanh như vậy thu được bức ảnh mở ra trò chơi bảng điểm kích bức ảnh phóng đại bối cảnh của hình là một mảnh sơn cô ưu tính ở bức ảnh trung tâm vây quanh con ít mắc có một đám thắng lợi đội, đội viên bọn họ là đại gỗ tân thành lì lạ đám người đem ế t nhóc con làm thành một vòng tròn mỗi người tỉ mỉ ngưng khí khoanh chân ngồi tính toạng ế c nhóc con là ở giáo chúng nhân tu t i ê n đường cảnh lập tức từ tấm hình này trung tìm được then chốt tin tức lần trước hắn dùng vẽ cho con ế t mắt nhắn lại con ế t mắt xem h i ể u nhìn xong bức ảnh đường cảnh tắt đi trò chơi lập tức lên giường đi vào giấc ngủ ngày thứ hai đường cảnh sớm tỉnh đến rồi hôm nay tầm thứ có ngủ hay không thấy có ăn hay không cơm đều không quan hệ quá lớn chỉ là đường cảnh vẫn còn bảo lưu người bình thường thói quen mở cửa thấy không ít võ sĩ đang dọn dẹp còn sót lại thi thể có nhân loại cũng có yêu vật ngày hôm qua đường cảnh xuất thủ đem lại bộ phận yêu vật đều hóa thành cho tàn bất quá vẫn có không ít yêu vật thi thể rơi xuống đất tuy là ngày hôm qua nạ dạ cụ giết chóc đưa tới phủ thành chủ chết rồi không ít người thường nhưng thành chủ còn sống sở dĩ rất nhanh thì triệu tập nhân thủ đem hôn loạn xuống tới nhất chứng kiến đường cảnh phụ cận các võ sĩ tốt nhiên khởi kính đường t i ế n sinh chào ngại ngày hôm qua chiến đấu không chỉ là những thứ kia ngoại trừ yêu sư cùng pháp sư ở đây những người bình thường này đồng dạng ở đây bọn họ thân là người bình thường căn bản là không có cách n ú n tay cùng yêu vật đấu tranh chỉ có thể trốn ở an toàn vị trí xa xa kiểm tra thiếu niên nhất đao miệng sát sở hữu yêu vật hình ảnh mặc dù đến bây giờ cũng để cho bọn họ ký ức h a y còn mới m ẹ đường cảnh cùng khâu ngạnh không có ở lâu đơn giản ăn cái điểm tâm hai người kết bạn l y khai p h ụ thành chủ bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì đối phó p h ụ thành chủ phụ cận yêu vật bây giờ yêu vật đều bị tiêu diệt cũng đến rồi bọn họ nên lúc trở về đường cảnh cùng khâu ngạnh chậm rãi đi đường cũng không gấp trở về đường cảnh không phải bay thẳng trở về là bởi vì trở thành du ngoạn nghỉ phép khâu ngạnh không đề cập tới phải không cam lòng cho nếu như cùng sớm trở lại thôn xóm đường tiên sinh có phải hay không sẽ phải rời khỏi không cầu tiên ở nàng không muốn nhanh như vậy cùng đường tiên sinh phân biệt chỉ nghĩ ở lâu ở thiếu niên bên người một đoạn thời gian trên đường trở về đường cảnh lại đem trạ dị g i ậ t cho thả ra rồi lúc trước ở đến thành trì phụ cận lúc vì sợ gây nên hoảng loạn hắn mới đem trạ dị g i ậ t thu vào bổ kỷ bạn dù sao trạ dị g i ậ t ở cái thế giới này trong mắt người bình thường cùng những thứ kia yêu v ẫ t không khác nhau gì cả bất quá điều này cũng làm cho nạ dạ cụ ở tối hôm qua lơ đãng chui được chống nế có trạ dị dật ở đây cho dù đường cảnh trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh lại nạ dạ cụ cũng không biện pháp muốn làm gì thì làm nạ dạ cụ thực lực nhiều lắm là thần thoại cấp trạ dị dật cũng là thần minh có địch nổi chân thần chiến lược gáo khóc vừa ra tới cha dị dẫn liền xông lên bầu trời bị du ở b ầ kỳ bạn bên trong quá khó tiếp thu rồi rốt cuộc có thể thông khí đ ư ờ n g cảnh cũng không đi quản tuy ý nó thích làm nha với nha ở cái thế giới này cha dị dẫn không có đối thủ không cần lo lắng phát sinh nguy hiểm đường t i ế n sinh ngài kế tiếp có tính toán gì hay không khâu ngạnh đi tới đường cảnh bên cạnh hỏi đi tìm một cái tên là tủ tủ sài đao tượng là một bà yêu đao đ ư ờ n g cảnh nói rằng yêu đao tài liệu tự nhiên là viên kia nằm ở trong kho hàng Inusa hắn m răng h kỳ thực cũng không phải là rất thiếu vũ khí bản thân thì có dấu gì ra cả ít nhóc con còn từ thần mộ thế giới mang về hậu duệ c u n g thần nguyên bản đường cảnh là nghĩ đến là một bả uy lực có thể so với thiết toái nha vũ khí có thể nhiều hơn nữa một thanh phổ thông vũ khí đối với mình không có bất kỳ tác dụng suy nghĩ một chút đường cảnh quyết định muốn tìm t ụ tụ s ả i là một bả cảm thêm vũ khí cường đại hoàn toàn thuộc với vũ khí của mình sở dĩ sản sinh ý nghĩ như vậy là bởi vì ghi ổ cụ lần nữa phát sinh biến hóa đem dung hợp tứ hồn chi ngọc lực lượng ghi ổ cụ dung hợp lần nữa vào chế tạo vũ khí ở giữa cái kia đến tuột cùng biết sản sinh biến hóa như thế nào chi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám tù tu tu sài tùng vân nha t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám tù tu tù sài tùng vân nha đường cảnh vận khí rất tốt trên đường trở về hắn trùng hợp gặp đi qua tù tù x à i tù tù x à i c ư ỡ i tam nhãng yêu đang nhàn nhã thưởng thức phong cảnh sau đó bị trạ dị g i ậ t ngăn cản lối đi thật là kỳ quá yêu vật chẳng lẽ là mới giống l o à i sao tu tù, tù xài kiên đoán tạo truy ý, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy trạ dị giật n g a o trạ dị giật giận dữ thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau nó bây giờ có thể là lợi hại nhất bộ kẻ mẫn yêu vật là cái quỷ gì lúc này đường cảnh cùng khâu mạnh thân ảnh t h trong rừng dậm lên tốt một đôi tuấn nam mỹ nữ chứng kiến hai người tù tù sẽ không khỏi khen ngợi một phen ngươi tốt lẻ tám linh tụ tù sài ta là đường cảnh đường cảnh cười n h ạ t chào hỏi dù sao muốn mời người hỗ trợ thái độ nhất định phải tốt một chút ta đã thấy ngươi sao tù tù sẽ trứng mắt to nhìn đường cảnh hắn không có từ trên người thiếu niên cảm nhận được yêu khí rất rõ ràng đối phương là một nhân loại khác một cô gái a n mặc vu nữ phục tất nhiên là vu nữ không thể nghi ngờ chúng ta lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ đã lâu tụ tù sài đại danh ta là tới mời ngươi giúp ta đoán tạo một bả danh a o đường cảnh trực tiếp nói do ý đồ đến cũng tiếp tục nói bổ sung phương diện thù lao ngươi cứ việc nói sẽ không làm ngươi thất vọng a nguyên lai là chế tạo vũ khí tù tù sai gật đầu thân là yêu t ộ c nổi danh đao tượng thường xuyên sẽ có yêu quái cùng nhân loại tìm hắn chế tạo vũ khí cái này không có gì đáng giá kinh ngạc không sai ta muốn chế tạo một bà yêu đao nói đường cảnh liền đem in r ư a xạ hàm răng từ trong kho hàng đem ra in r ư a xạ hàm răng tới tay đã trải qua thời gian rất lâu trước đây vẫn không có cơ hội sử dụng hiện tại rốt cuộc có thể để cho nó phát huy tác dụng chứng kiến viên này tự đại hàm răng tù tù sai lập tức liền minh mạch đây là yêu quái hàm răng hắn loáng thoáng cảm thấy t r ê n hàm r ă n g yêu khí có chút quen mắt hình như là chính mình nhận thức yêu yêu đ a o chỉ cần yêu quá i mới có thể sử dụng n g ư ơ i chỉ là khu khu nhân loại c h ế tạo yêu đ a o làm cái gì tù tù sẽ chất v ấ n h ắ n cũng không phải là nguyện ý cho bất luận kẻ nào c h ế tạo v ũ k h í đối mặt một ít quan hệ rất kém c i yêu quái có lẽ tâm tư bất chính nhân loại h ắ n là biết tự tuyệt n h ữ n g tên kia chính mình không có biện pháp c h ế tạo v ũ k h í sẽ m ê hoặc người khác thay bọn họ đứng ra tù tù sa mạng nghi đường c ả n h có thể là người khác p h á i tới được hắn cho rằng một nhân loại bình thường trên người vừa không có linh lực không có khả năng đơn giản đạt được yêu quái hàm rằng ta đương nhiên có thể sử dụng yêu đạo không tin ngươi để cho ta thử xem đường cảnh không có tức giận mà là thông d i a o ứng đối hắn có thể đoán ra tù tù sải lo lắng hai người lúc trước có thể không phải nhận thức đột nhiên một người xa lạ ngăn tù tù sải cũng xin hắn chế tạo vũ khí sẽ không đáp ứng lập tức là tình huống rất bình thường đừng nói dẫn ngươi chỉ là một cái không có linh lực nhân loại nhất định sẽ bị trên thân đao yêu khí ảnh hưởng ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt tù tù sải vẫn không tin hắn liếc nhìn an tĩnh không ngạnh nếu như là vị này vũ nữ ngược lại là có thể sử dụng ngay vậy đường cảnh dợ khóc dợi thực sự ta có thể không là người bình thường vì chứng minh mình hắn thuận tay phát sinh một cái ánh sáng ở trên trời thả một cái đại pháo hoa nhìn lấy bị chính mình cho rằng là nhân loại bình thường đơn giản cho thấy thực lực đáng sợ tụ tụ x à i trơ mặc hắn s á c thực nhìn lầm thiếu niên ở trước mắt không chỉ có không là người bình thường lại còn si phân cường đại mới vừa một chiêu kết chung hắn cảm nhận được đối mặt đại yêu tài sẽ có sợ hãi bất quá hắn như cũng không thế nào tình nguyện thay người chế tạo vũ khí trên thực tế ngoại trừ trợ g ú p cậu đại tướng chế tạo ba cây danh đao ở ngoài hắn đã rất nhiều năm không có lại đánh tạo vũ khí không hắn chuẩn bị tùy tiện nghĩ c á c lý do đã phát điệu thiếu niên ngươi xác nhận thực lực của chính mình xác thực có thể sử dụng yêu đao. nhưng người được đáp ứng với ta một cái điều kiện ta mới có thể giúp ngươi đ o á n tạo vũ khí điều kiện gì đường cảnh vấn đạo điều kiện này rất khó đạt thành chẳng qua nếu như n g ư ơ i thật có thể làm được ta có thể không thu lấy bất kỳ thù lao nào miễn phí tiễn ngươi một bà tối cường yêu đao tu tu sai lời nói chàng ngập mê hoặc đối mặt điều kiện như vậy không ai có thể cự tuyệt đường cảnh thì là rất yếu kỳ tối cường yêu đao là cái gì chẳng lẽ là cây đao kia nếu như là tòng vân nha hắn thật vẫn có hưng thú tùng vân nha là cậu đại tướng ba cây vũ khí một trong được xưng là thiên hạ bá đạo kiếm một thanh kiếm là có thể ngăn cản thiết toái nha cùng thiên s i nha là cầu đem lại trên thế giới mạnh nhất một bà yêu đao nếu như tụ tụ sẽ không có nói xạo khẳng định chỉ chính là tùng vân nha nói ra ta nghĩ ta có thể làm được đ ư ờ n g cảnh nội vã thúc giục hắn trong tay ta có đem yêu đao tên gọi tùng vân nha là hai chấm ba bị cố nhân trước khi chết giao phó với ta muốn đem bên ngoài phong ấn xử lý chỉ là cây đao này yêu khí vô cùng cường đại ta chỉ có thể tạm thời phong ấn mà không cách nào giải quyết triệt đ ể về sau nói không chừng sẽ xuất thế gây thành quá hoạn nói đến đây tụ tụ sai nhớ lại đã qua ở cầu đại tướng trong tay tay tùng vân nha uy lực không ai bằng chỉ khi nào như vậy yêu đao không khống chế được tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán hậu quả tay cầm vòng vân nha nhân nếu như không cách nào hoàn toàn nắm nó trong tay sẽ trở thành nó nô lệ trái lại bị trưởng khống sau đó biết giết sạch mọi người ngươi là để cho ta giúp ngươi xử lý cái c h ô i này yêu đao đ ư ờ n g cảnh lập tức minh bạch rồi t ủ t ủ sở ý tứ t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi chín trưởng khống tùng vân nha t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi chín trưởng khống tùng vân nha không sai chỉ cần các ngươi trưởng khống cái c h ô i này yêu đao nó sẽ là của ngươi tù tù sai nói ra lời này lúc lấy hết dũng khí bởi vì một ngày trưởng khống thất bại t h o n g vân nha có thể sẽ không chế chủ nhân tạo thành thai họa hắn vốn là định dùng vỏ kiếm phong ấn t h o n g vân nha có thể t ạ i chứng kiến đường cảnh cho thấy thực lực phía sau chuẩn bị đánh cuộc một lần dù sao cũng là thực lực cường đại người coi như không cách nào trưởng không tùng vân nha cũng có rất đại khái s u ấ t an toàn thoát thân sau đó một lần nữa dùng vỏ kiếm tiến hành phong ấn nếu như thiếu niên làm không lớn vừa bạn đem người đuổi rồi mà một khi thành công hắn lại là giải quyết rồi tương lai thai hoàng ẩm có thể ta đáp ứng ngươi đường cảnh căn bản không trần trờ chút nào cùng do dự tất ý h o n g vân nha tài liệu nhưng là cầu đại tướng hầm răng so với in ngựa xạ hàm răng dùng tốt nhiều không một suy nghĩ một chút hắn lại bổ sung chờ ta nắm trong tay toàn vân nha làm phiền ngươi một lần nữa đoàn tạo ta muốn thêm chút tài liệu đến bên trong toàn vân nha là rất mạnh mẽ nhưng đối với hôm nay đường cảnh mà nói sẽ không lợi hại như vậy nhiều lắm là cùng g i ữ u dìn dắt cả cùng cấp bậc vũ khí đường cảnh cần lại là chân thần bên trên đều có thể cung cấp trợ lực sát khí chờ ngươi nắm trong tay trước tùng vân nha rồi h ã y nói tù tù sai liếc mắt thiếu niên này thực sự là cuộc vọng cho rằng toàn vân nha thực sự là tốt như vậy nắm giữ có thể đang ở đâu đường cảnh biết tự mình nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin tưởng chỉ có mắt thấy mới là thật tài năng mới có thể làm cho người tin phục trở các loại nói xong tu tù tù sai bắt đầu thi triển yêu thật u rất nhanh một bả nhìn như xưa cũ yêu đao xuất hiện ở trong tay hắn cho ngươi ngươi cũng phải cẩn thận nếu như phát hiện trường không không được đúng lúc đưa nó một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm、tu、tù tù sẽ có chút không yên lòng địa tương tòng vân nha đưa cho đường cảnh tiếp nhận tòng vân nha đường cảnh không có cảm giác đến trong đó yêu khí đại khái là bị vỏ kiếm phong ấn đứng lên lúc này một cái linh hồn thể từ trong vỏ kiếm bay ra tù tù sai không phải đã nói phong ấn tòng vân nha tại sao lại muốn đổi ý giọng nói rất thương l á o vỏ kiếm linh thể đồng dạng là một hoa dâu trắng lao đầu t ử không có tay chân một đoàn nho nhỏ bay trên không chúng ta cảm thấy phong ấn chỉ có thể tạm thời hóa giải vấn đề không có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề tụ tụ s a i nhìn đường cảnh l ư ớ c mắt ta t ử vị này thiếu niên trên người cảm nhận được cực kỳ kinh khủng lực lượng hắn có lẽ có thay thế cầu có đem chân chính trưởng khống tùng vân nha kỳ thực ta cho rằng ngươi tìm xẻ xổ ma thiếu ra cũng có thể hay hơn nữa có năm chắc hơn vỏ kiếm nhịn không được nói rằng không được xẻ x ma thiếu ra tuy là yêu lực cường đại nhưng còn chưa đủ lấy hoàn toàn trưởng khống tùng vân nha đây là lao ra lúc còn sống nhắc nhở đao đao lập tức hủy bỏ kiếm đề nghị của vỏ đ ự c rồi người yêu thế nào đều được tốt nhất có thể thành công ta đây liền có thể rời đi vỏ kiếm t i n h khí vô cùng tốt cũng không có ngăn cản tủ tủ sạch cử động điên cuồng các ngươi đều nói tốt lắm ta đây bắt đầu nhìn lấy hai người đều gật đầu đường cảnh cầm tùng vân nhà trực tiếp đưa tay rút ra thân đao chỉ đi ra n ó n lửa trong nháy mắt thiên điệu biến sắc yêu khí cường đại tịch quyển cả phiến đại địa t r ú n g quanh hoa cỏ cây cối nháy mắt rời suy bại bốn phía ngoại trừ đường cảnh ba người bên ngoài lại không một con đường sống thật là mạnh yêu lực k h ô n ngạnh thấy thế đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ nàng phía trước gặp qua lợi hại nhất yêu quái. chính là b á n yêu nạ dạ cụ có thể nạ dạ cụ yêu lực ở tòng vân nha trước mặt căn bản không đủ xem đem tùng vân nha rút ra cảm nhận được trên thân kiếm lực lượng đường cảnh hài lòng cười rồi cái trôi này yêu đào quả nhiên như trong tin đồn một dạng cường hãn tùng vân nha cường đại còn không chỉ như thế sở hữu bị tùng vân nha giết chết sinh mệnh đều sẽ lấy vong linh hình thức phục sinh trở thành tòng vân nha thẹn l ệ đồng thời cây đ a o này còn có thể đánh khai minh giới, giới liên thông dĩ nhiên đường cảnh không có ý định đếm thử loại năng lực này chỉ là hắn thật tò mò nếu như về tới chủ thế giới tòng vân nha có hay không còn có thể đánh khai minh giới đại môn đâu đường tiên sinh cầm tùng vân nha không n g ạ h mặt lộ vẻ mừng rỡ nàng cũng biết đường tiên sinh không gì làm không được còn phải chờ một chút xem mới biết được tu tu sẽ sắc mặt vẫn như cũ thập phần ngưng trọng hắn cùng vỏ kiếm linh thể đều ở đây nghiêm túc nhìn lấy trong tay đường cảnh bảy trăm tám mươi tùng vân nha đột nhiên tòng vân nha trên c h ô i đao sinh ra vô số nhỏ giải xúc tua xúc tua phảng phất có linh trí ở đường cảnh trên cánh tay quân quanh rất nhanh thì đem tay phải của hắn gắt gao bao lấy đây là tòng vân nha yêu lực biến thành xúc tua muốn trái lại k h ô n g chế ta đường cảnh cảm nhận được tùng vân nha bên trong ý chí trên mặt tràn đầy khinh thường cười nhạt chỉ thấy toàn thân năng lượng đụng trào. trên cánh tay tự động nổi l ử a lên diễm đem những thứ kia xúc v u a trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn mà đã nhận ra sự cường đại của hắn thòng vân nha ý chí chuẩn bị nắm sấp muốn chạy đường cảnh có thể không phải nung ô chiều nó lập tức phát động câu linh khiển tướng đem thòng vân nha ý chí từ thân kiếm rút ra câu linh khiển tướng không thể câu sống người linh hồn có thể tùng vân nha ý chí cũng không tính sống thêm lên đường cảnh thực lực rất mạnh làm được điểm này hoàn toàn là dễ dàng hắn có thể không tính làm cho một cái ôm tà niệm ý chí ở tại vũ khí của mình ở giữa như vậy nghĩ như thế nào đều rất cách t ư ơ n i cho nên vẫn là đem vấn đề bóp chết ở cái nôi tương đối khá chương ba trăm năm mươi dùng đ i ổ cụ dung hợp tùng vân nha chương ba trăm năm mươi dùng đ i ổ cụ dung hợp tùng vân nha đang lúc mọi người trong k i ế p sợ đường cảnh một bà bóp chết tòng vân nha ý chí thực sự thành công tù tù xài dù cho tận mắt chứng kiến vẫn như cũ có loại bất khả tư nghị cảm giác đây chính là tòng vân nha a một bà mạnh nhất yêu lao là thật tòng vân nha ý chí hoàn toàn biến mất vỏ kiếm gật đầu nó là dùng để phong ấn tòng vân nha mà tồn tại hiện tại tòng vân nha ý chí tiêu thất phản ứng của nó là lớn nhất đường cảnh nhìn về phía tù tù sải nếu ta nắm trong tay tay n g vân nha ngươi có phải hay không muốn thực hiện đức định đó là tự nhiên ta sẽ không ngớt lời tù tù sai rất nhanh từ khiếp sợ trùng khôi phục lại đem tùng vân nha giao cho tụ tụ sải lại móc ra dung hợp sau ghi ổ c ủ ta muốn đem khối này ghi ổ c ủ dung nhập vào tùng vân nha bên trong cùng lúc đó đường cảnh phát động ghi ổ c ủ năng l ư ợ n g mới đem hình thái tiến hành rồi đổi nguyên bản hình t r ọ n biến thành lưỡi dao một dạng bẹp phía trên này lực lượng rất mạnh nếu như cùng t h ò n g vân nha dung hợp nói không chừng biết sản sinh thần kỳ biến hóa tù tù sẽ khi nhìn đến gỉ ổ cụ trong nháy mắt ánh mắt liền sáng thân là đ a u tượng đối với chế tạo vũ khí cường đại điên cuồng nhiệt tình yêu thương hắn tin tưởng trải qua chính mình đoán tạo phía sau tòng vân nha sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đại khái bao nhiêu ngày có thể bắt được tòng vân nha đ ư ờ n g cảnh vấn đạo hắn ở cái thế giới này còn không có đợi mấy ngày nếu như tụ tụ sẽ tốc độ rất nhanh hắn có thể trước khi rời đi bắt được tùng vân nha nếu như tụ tụ sẽ tốc độ rất chậm vậy cũng chỉ có thể chờ các loại lần sau sẽ bàn hoặc là làm cho tụ tụ sẽ đem tùng vân nha giao cho khâu ngạnh chờ lần sau khâu ngạnh bái phòng lúc mang cho chính mình vài ngày đã đủ, không phải đoán tạo mới không tốn thời gian quá dài một. tù ố tù sai đối với kỹ t h lập tức có lòng tin hắn t h cho ra một cái địa chỉ sau đó đường cảnh cùng khâu ngạnh liền ly khai tiếp tục hướng thôn phương hướng đi hai người lại đi nửa thiên lộ trình rốt cuộc về tới thôn xóm thôn dân nhìn thấy hai người trên mặt đều lộ ra nhất nụ cười chân thành đối với bảo hộ thôn k h ô n g ngạnh đại nhân bọn họ là xuất phát từ nội tâm tôn kính cũng may đường cảnh cùng k h ô n g ngạnh rời đi mấy ngày nay trong thôn cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì hết t h ả đều là bình tĩnh như vậy đường tiên sinh chờ lấy được tòng vân nha ngài sẽ phải rời khỏi sao đi ở thôn trên đường nhỏ k h ô n g ngạnh nhịn không được hỏi ra lời này nàng thật sự là liên tiếp cùng đường tiên sinh tách ra giống như ta thế giới đ a n g ở không có đặc biệt an toàn ta muốn đi thủ hộ nó đường cảnh lời nói rất kiên định mặc dù bây giờ c i u châu năm cái siêu đại hình bí cảnh đã bị dẹp điên nhưng này chỉ lúc nào cũng có thể đánh tới diệt thế đ ạ i thủ mới thật sự là địch nhân mà ở chủ thế giới có thể cùng bàn tay lớn kia giao thủ người chỉ có hắn có lẽ về sau hắn sẽ rời đi chủ thế giới có thể tối thiểu muốn đem bàn tay lớn kia vương rơi lại nói cái này dạng a không ngạnh có chút tiết lối kế tiếp năm ngày thời gian trở nên càng chân quý ta đây về sau có thể thường thường thấy n g à y sao nàng lại hỏi mới nói ra khỏi miệng nàng đột nhiên có chút hối hận chính mình cái này dạng có thể hay không làm cho đường tiên sinh chắn g h é t đương nhiên là có thể người nghĩ thấy ta tùy thời đều có thể tới nhà của ta đường cảnh nói ra là chỉ lữ ư hành nhà ân ta biết rồi chỉ cần đường tiên sinh không chê ta phiền liền được khâu ngạnh cao hứng c ư ờ i thiếu nữ dung nhan mỹ lệ thêm lên phát ra từ nội tâm nụ c ư ờ i dường như lại tựa như một đoá nở rộ mân tôi cái dạng nào kiểu d i ễ m đương nhiên sẽ không đường cảnh cũng c ư ờ i mấy ngày kế tiếp đường cảnh liền ở trong thôn an tĩnh n g h ỉ phép cổ đại thôn xóm lại nằm ở chiến loạn thời kỳ ngoại trừ lưu vong võ sĩ cùng đạo tặc hầu như rất ít chứng kiến ngoại nhân đường cảnh lại không cần giống như thôn dân giống nhau dựa vào làm ruộn duy trì sinh hoạt liền hiện ra rất vì tìm một chút chuyện làm hắn biết c ô ý cùng khâu ngạnh cùng nhau ra ngoài hái thuốc đối với lần này khâu ngạnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt trong lòng nàng nhưng phi thường vui vẻ cùng kích động bởi vì này dạng lại có lý tử cùng đường tiên sinh thật nhiều thời gian cự ly gần ở c h u n g trong lúc đường cảnh còn mang theo trạ di rời san thú một chỉ hình thể khổng lồ yêu vật cái này chỉ yêu vật h u ế t đủ, là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn đường cảnh ở vừa tới thôn thời điểm liền thấy t h ô n d â n cầm cơ, cơ thiết các yêu vật bất quá những thứ này yêu vật thì không phải rất đẹp hắn liền toàn bộ đưa cho thôn dân xem như là cảm tạ bọn họ mấy ngày nay cung cấp miễn phí cơm nước tạ lễ thời gian trôi qua rất nhanh sau năm ngày đường cảnh cùng khâu ngạnh nói lời từ biệt mang theo trạ dị dợi cùng nhau đi trước t ủ t ủ xài vị trí đây là một chỗ vách núi thẳng đứng sơn động bay đến chỗ đầu c ầ u đường cảnh thấy được tam nhãn như đây là t ủ tụ sẽ tọa k ỵ lại nó n ế u ở nói rõ t ủ t ủ sẽ không có ra ngoài t ủ t ủ xài ta tới đường cảnh đi vào bên trong s â n động liền thấy tụ tụ xài dùng tiết truy đoán tạo tùng vân nhà chờ một chút lập tức tốt tù tù sai động t á c trong tay không ngừng tiếp tục làm việc sống rèn đào t r ư ờ n g ba trăm năm mươi mốt đường cảnh tùng vân nha chém nát tinh thần t r ư ờ n g ba trăm năm mươi mốt đường cảnh tùng vân nha chém nát tinh thần chờ các loại đã hơn nửa ngày mới tòng vân nha mới rốt cục đoán tạo hoàn toàn lúc này đã trăng sáng sao thưa cho cây đao này bây giờ trở nên rất mạnh ngươi khối kia gỉ ổ cụ lực lượng thật sự là làm người ta cảm thấy bất khả thương nghị sở dĩ chế tạo thời gian v ư ợ n qua dự tính cũng là bởi vì như vậy muốn đem gỉ ổ cụ dung nhập tùng vân nha cũng không phải là trực tiếp k ả m nạm tiến nhập đơn giản như vậy đường cánh kết quả tòng vân nha hỏi thế nào bất khả tư nghị người thử qua liền rõ ràng cây đao này thực lực biết theo ý niệm của ngươi tăng cường mà đề thăng tu tu sẽ có chút tự hào nói ra đoán tạo ra mạnh mẽ đại võ khí hắn rất có cảm giác thành công cái kia thực là không tội ngay vậy đường cảnh tương đương thỏa mãn ý niệm kỳ thực cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở tinh thần lực cường đại người ý niệm không có khả năng nhỏ yếu đồng thời tinh thần lực biết theo thực lực đề thăng mà tăng cường này bằng với là một thanh có thể thăng cấp vũ khí không mười bảy hơn nữa đường cảnh còn phát hiện vì ổ cụ bản thân tồn tại năng lực không có tiêu thất chỉ là trước kia là nắm lấy vì ổ cụ hiện tại biến thành nắm lấy toàn vân nhà cá nào ngươi có thể cho nó lấy cái tên mới tù tù s à i đề nghị không cần t ò n g vân nha tên này rất tốt ta rất yêu thích đ ư ờ n g cảnh lắc đầu hắn không có loạn đặt tên t ố i quen dạng này cũng tốt dù sao bản thể vẫn là t ò n g vân nha tù tù s à i cũng gật một cái ta muốn ta có thể thử một chút uy lực của nó đ ư ờ n g cảnh quan sát b ố n phía muốn tìm một cái thử đạo địa điểm ta kiến nghị đến một ít địa phương không người đến thử hôm nay t ò n g vân nha so với trước kia cường đại hơn không biết hàng trăm vật lần tu tù, tù sẽ trịnh trọng nhắc nhở đường cảnh hắn không rõ ràng mới tòng vân nha cụ thể bao nhiêu mạnh cây đao này tuy là không có ý chí nhưng cũng không phải hắn có thể khống chế mới tòng vân nha biết theo chủ nhân ý chí bộ phát ra tương ứng lực lượng khả năng chỉ biết nổ banh một t o a núi nhỏ thậm chí cũng có thể hủy diệt một khối đại lục kỳ thực hắn càng hy vọng đường cảnh đi trong đại dương nếm thử nói vậy ra liền hướng về phía thiên thượng đồ đạc thử đạo a đường cảnh nhìn t ấ u tù tù sai lo lắng h ắ n cũng sợ không cẩn thận tổn thương người vô tội những thứ kia tinh thần khoảng cách lục địa rất xa xôi nhìn lấy g ư ờ n g như đưa tay là có thể c h í đến thực tế lời chức cũng không biện pháp đến. Tù tù n g ư ơ i thử qua đ ư ờ n g cảnh đối với tụ tụ sai lời nói thật bất ngờ nơi này chính là cổ đại những thứ này yêu quái cũng không biết những thứ kia tinh thần khoảng cách tinh cầu có bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách ta trước đây gặp qua những người khác thử qua kết quả lại cũng không có thể trở về tới ly khai lục địa q u á xa mặt trên liền không khí cũng không tồn tại tù tù sẽ hiển nhiên không tính tiếp tục trò chuyện cái đề tài này mà là thúc giục ngươi liền phát động ngục lòng phá đến trên mặt trăng tốt lắm ta lo lắng sẽ đem ánh trăng phá hủy vẫn là đổi một viên cách gần đó còn lại tinh thần đường cảnh không có tán thành đề nghị của tụ tụ sai du sao cái thế giới này hạn mức cao nhất so với giờ dạ gượng b ả n thế giới phải kém xa ở giờ dạ gượng b ả n thế giới chiến lược mấy ngàn đều có thể đơn giản hủy diệt hành tinh đường cảnh thực lực lại là so với bể ị rụt còn cường hãn hơn đúng lúc hôm nay tùng b â n n h a thực lực biết theo chủ nhân thực lực để t h ă n g đường cảnh hoàn toàn có thể khẳng định nếu là hắn hướng về phía ánh trăng tới một phát ngục l o n g phá từ nay về sau thế giới này buổi tối liền sẽ không có ánh trăng được chưa ngươi tùy ý thử hết đao liền có thể đi tu tu sẽ không lại phế gật đầu đường cảnh tìm kiếm ra một viên tương đối sáng hành tinh sáng như vậy hẳn là cách không xa bởi vì quá xa xôi hành tinh căn bản không biện pháp đem phản xạ ánh sáng đến nơi đây đồng d ạ n g hắn cũng ở nếm thử chính mình tốc độ công kích thật là nhanh ta cảm thấy có thể nổ bành viên k i a tinh thần còn long phá chính xác ngắm chuẩn một viên hành tinh đường cảnh một phát ngục long phá đánh ra đại hình thành năng lượng màu tím cầu mang theo chung quanh bao gồm khổng lồ hế khí xông ra chỉ một lát sau liền biến mất ở trước mắt thật nhanh một bên tủ tủ sẽ xem ngay người hắn đã đánh giá rất cao đường cảnh thực lực lại không nghĩ rằng vẫn là xa xa đánh giá thấp vốn tưởng rằng đường cảnh khả năng so với cầu đại tướng còn mạnh hơn kết quả chắc lần này n g ụ c l o n g phá trực tiếp dây cái thế giới này thực lực trần nhà một cái thứ nguyên s á c thực rất nhanh bất quá viên hành tinh kia cách chúng ta vẫn là quá xa b ờ i đường cảnh n g ầ g đầu nhìn xa bầu trời quan sát đến lao ra vũ trụ n g ụ c l o n g phá theo thực lực đề thăng thị lực của hắn biến đến rất mạnh thậm chí có thể tiến hành biến hóa đặc h lâm thời phát huy thiên văn ống dòm tác dụng đường cảnh phát hiện hắn đánh ra mục lăng phá Các càng càng giữa lúc hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc đột nhiên chứng kiến thiên thượng xuất hiện một cái đại pháo hoa không âm thanh chỉ có huấn lệ hào quang hổ tím hình thành nổ lớn cái hướng kia là ngục long phá lực lượng tu tu sẽ triệt để xem trận tròn mắt đường ra một phát ngục long phá cứ nhiên thực sự đánh bể tinh thần chương ba trăm năm mươi hai trở về đường cảnh luyện tiễn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai trở về đường cảnh luyện tiễn t i ê n a n g ư ơ i cư nhiên thực sự đánh bể một viên tinh thần tu tu sẽ hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là nhân loại có lực lượng ở trong ấn tượng của hắn cho dù là lại cường đại đại yêu đều không làm được đến mức này như ngươi s ở kiến cái chuôi này yêu đao ta rất yêu thích ta nhóm xin từ biệt không để ý đến nằm ở trong khiếp sợ tụ tụ sải đường cảnh mang theo t r ả dị giật ly khai đi nuôi h x ả thế giới chủ thế giới đừng giã bên trong lúc này đã là lúc buổi sáng đường cảnh là tối hôm qua rời đi dựa theo thời gian tỷ lệ tới tính toán ạ n i ệ m thế giới nửa tháng tả hữu tương đương với chủ thế giới nửa ngày đường cảnh tùy ý kiểm tra một hồi thông tin cũng không có phát hiện có người tìm chính mình xem ra chính mình rời đi nửa ngày bên này hết thệ đều rất bình thường đây là chuyện tốt hắn cũng không thích phiền phức bổ kỷ bạn bên trong trạ dị giật sao động bất ăn h i ệ n nhiên là muốn phải ra khỏi tới đường cảnh bất đắc dĩ c ờ i khổ n g ư ơ i cái này tiểu ra hỏa càng ngày càng không giống bổ kẹ mần nào có ở bổ kỷ bạn chung liên mấy phút đều không đợi được bổ kẹ mần nói hắn đem trạ dị giật kêu gọi ra vừa về tới chủ thế giới trạ dị giật tương đương phấn khởi、Ngao. nó kích động chạy đến chính mình trên giường lớn dùng sức đi lên nào lên thoải mái mà lộn mấy vòng trạ dị dật giường lớn là đường cảnh từ siêu đại hình bí cảnh khi trở về đặt hàng đặt mua đây là một tấm đặc chế thủy sản nằm ở mặt trên phi thường thoải mái lại không dễ dàng tổn hại thảo nào trạ dị dật như vậy yêu thích không vương tay trong lúc rảnh rỗi đường cảnh bắt đầu luyện tập tiễn thuật hắn cũng khốc bên con ít mắt lấy được một bà hậu nghệ thần cung đây là hắn lại trước mạnh nhất vũ khí so với dung hợp g h ổ cụ toàn vân nha còn lợi hại hơn rất nhiều tất ý đây là từ thần mộ thế giới mang về bảo vật từ thế giới tầng thứ bên trên liền mạnh hơn nhiều In đến rồi thực lực của hắn tầm thứ luyện tập tiễn thuật không cần dựa vào ánh mắt mà là tinh thần lực dùng tinh thần lực tập trung định nhân nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng mục tiêu nếu như sẽ đem tinh thần lực bám vào ở mũi tên bên trên còn có thể đạt được tự động truy lùng hiệu có thể ở bên ngoài mười triệu g i ả m đơn giản bắn trúng mục tiêu lấy tánh mạng người ta luyện mũi tên địa điểm đường cảnh chọn ở tại phong thần học viện gần nhất thâm sơn nơi đ â y rất an tĩnh không có người ngoài ảnh hưởng chủ yếu nhất là phòng ngừa ngộ thương mặc dù đường cảnh đang luyện tập lúc lại h ạ n độ ẩn giấu thực lực bản thân có thể hậu duệ cùng thần tự thân mạnh mẽ quả đáng không có ngo một mũi tên bắn ra cũng vô cùng kinh khủng uy lực có thể so với tiểu hình đầu đạn hạt nhân bạo tạc luyện tập đường này đường cảnh cảm thấy không sai bịt lắm liền chuẩn bị trở về phong thần học viện học viện nhà ăn lúc này hẳn là vừa chuẩn bị xong cơm nước hắn cảm giác có chút đói bụng muốn cùng cha dị dật làm một trận cơm kỳ thực đây là ảo giác hắn không ăn không uống hoàn toàn không có vấn đề có thể thói quen mà thôi vẫn là ăn chút thức ăn tương đối khá biến đến càng mạnh trong đó một cái động lực chính là hưởng thụ tốt sinh hoạt nếu như thành cường giả trở nên vô dụng vô cầu vậy tuyệt không phải hắn hy vọng vừa tới cửa học viện xa xa a đã nhìn thấy vừa nhìn liền biết là ở đám người thẩm thiên lâm cười nhìn về phía đường cảnh ngươi đã trở về ta nói làm sao ở trong học viện không tìm được ngươi quả nhiên là đi ra lao sư là ở c h ờ ta đường cảnh bước nhanh tới không sai có chút việc muốn cùng ngươi thương nghị dù sao ngươi nhưng là cựu châu đệ nhất nhân có một số việc là cần ngươi gật đầu tài năng mới có thể quyết định xem thẩm thiên lâm ngữ khí đường cảnh đoán ra hẳn không phải là đại sự gì giống như là quá khứ gặp phải sự kiện k h ẩ n cấp thẩm thiên sâm đều thích bày ra một đ ộ nghiêm túc khuôn mặt hắn bây giờ nhìn lại rất nhẹ nhàng hiền hòa điều này nói rõ sự tỉnh không nghiêm trọng lao sư tốt ngươi nói đi kỳ thực ta không thích đ h ú n g tay liên quan tới cựu châu quản lý ngươi hết kim không cần hỏi ý kiến của ta đương cảnh trực tiếp địa phương biểu đạt lập trường của mình trên cơ bản chỉ cần không phải liên quan đến tự thân t h ầ m thiên lâm mình làm quyết sách là tốt rồi hắn quan tâm hơn chính là như thế nào đột phá đến chân thần bên trên mà không phải một ít nhũng dư việc vặt vánh có rất nhiều ngoại cảnh thế lực người muốn gặp ngươi t h ầ m thiên lâm nói rằng tìm không thấy tùy tiện tìm chút lý do xua đuổi bọn họ tốt lắm đương cảnh một n g ụ n từ chối hắn nhìn thấy mấy lần ngoại cảnh giáp tỉnh giả tựa h ồ cũng là ở gây sự tình không phải nghĩ lấy ở cựu châu gây ra hỗn loạn chính là muốn giết chết hắn sở dĩ hắn đối với mấy cái này ngoại cảnh giác tỉnh giả ấn tượng thật không tốt sợ bọn họ tìm chính mình là có cái gì mưu đồ tuy là thực lực tuyệt đối có thể khiến toàn bộ âm mưu bị kế bật cười nhưng hắn cho rằng nếu là có thể đem phiền phức ở ngay từ đầu bóc chết đó là tốt hơn kết thúc thẩm thiên ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy đều biết còn hỏi xem ra lão sư ngươi có n ă n ngôn tri ẩn đương cảnh cùng thẩm thiên lâm vừa đi vừa nói rất nhanh hai người đến rồi viện trưởng phòng làm việc thẩm thiên lâm rót hai chén ca phe ta cũng chẳng còn cách nào khác những thứ kia cảnh ngoại giao hỏa q u á phiền mỗi ngày không ngừng đến q u ấ y giày ta thêm lên thuộc về ngoại giao hành vi ta lại không tiện cự tuyệt thẩm tiên lâm n h ấ p một hớp cà phê bất đắc di t h ở d à i đây quả thật là rất đáng ghét đường cảnh lý giải gật đầu may mắn hắn không có nhận thu tương quan quyền trước mà là làm cho thẩm tiên lâm thay xử lý bằng không những tên kia phiền chính là hắn tám c h ư ờ n g ba trăm năm mươi ba trà di d n tân tiến giai lộ tuyến t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ba trà di d n tân tiến giai lộ tuyến đường cảnh đèm trong tay c à phê uống một h ơ i d i ớ i hỏi bọn họ thấy ta làm cái gì thấy hắn hỏi như vậy thẩm tiên lâm liền rõ ràng thiếu niên cũng là chuẩn bị gặp một lần mục đích của bọn họ đại khái là muốn cho người đi ngoại cảnh trợ giúp giải quyết khó khống chế siêu đại hình bí cảnh t i ể u châu dẹp tiên siêu đại hình bí cảnh phát sóng trực tiếp thêm lên sau lại đường cảnh đại phát thần uy đánh bại thổ mấy vị chân thần cường giả cái này một siêu di biến cố c h i t để chấn n h i ế p kỳ chỗ giác tỉnh giả thế lực bọn họ không lại dám đối với t i ể u châu ông mỹ thậm chí ngay cả các đại tà ác tổ chức mờ ám đều thiếu rất nhiều mang đến những chỗ tốt này đồng thời cũng cho đường cảnh mang đến p i ề n phức những thứ kia ngoại cảnh giác tỉnh giả ở phát hiện đường cảnh sở hữu dẹp tiên siêu đại hình bí cảnh năng lực lại không cách nào bị cướp đoạt năng lực phía sau hôm nay ý tưởng không hẹn mà cùng hy vọng hắn xuất thủ giải quyết những thứ kia lúc nào cũng có thể phát sinh bạo động siêu đại hình bí cảnh đám kia ra hỏa có thể chân tinh rõ ràng phát hiện làm không rơi ta mà bắt đầu cầu ta đường cảnh thập phần khinh thường điễu môi đúng vậy ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực lớn nhiều cái này dạng trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích thổ đủ khó chơi t h ầ m thiên lâm có chút nhận đồng gật đầu hắn kỳ thực rất muốn mời đường cảnh xuất thủ trực tiếp đem những tên kia tiêu diệt nhưng lý trí khuyên nhủ hắn muốn không ta đem những thứ kia giác tỉnh giả cũng làm rơi cái này dạng ngươi tổng sẽ không khó xử đường cảnh liếc mắt xem thấu cả rồi thẩm tiên h lâm tâm tư cũng rất có hứng thú thay lão sư của mình giải quyết phát nào không được bọn họ nếu là chết cái k i a ngoại cảnh phát sinh nguy cơ chúng ta cựu châu cũng không có biện pháp ngồi yên không lý đến thẩm tiên h sâm giải thích đây cũng là đối mặt ngoại giới xâm lấn cựu châu cùng những quốc gia khác không ai có thể không đếm xỉa đến đây cũng là vì sao đường cảnh cho tới bây giờ cũng không chủ động xuất thủ thủy d i ệ t bất luận cái gì một cái giáp tỉnh giả thế lực nguyên nhân những người đó chết rồi có nữa vấn đề cựu châu liền muốn phái ra nhân thủ rất hiển nhiên cựu châu thần minh bên trên cường giả số lượng còn còn thiếu rất nhiều chỉ có đường cảnh thực lực rất mạnh hiện nay đã đủ chấn áp toàn bộ đường cảnh ở cựu châu không cần lo lắng nguy cấp tồn vong nhưng nếu như đường cảnh không ở đây liên đ ư ờ n g cảnh chính mình cũng không cách nào cam đoan biết vẫn đợi ở cựu châu cựu châu còn lại cao tầng thì càng là nghĩ đến điểm này những thứ kia ngoại cảnh thế lực tồn tại cùng lúc có thể hóa giải bí cảnh trong tương lai tùy thời xuất hiện áp lực về phương diện khác coi như là khích lệ cựu châu giác tỉnh giả i nhóm sống ở gian nan cổ cực chết bởi âm nhạc đây là tuyên cổ đạo lý không thay đổi bọn họ không thể bởi vì có đường cảnh tồ tại liền vung lòng thực lực bản thân tăng lên vậy người muốn gặp bọn họ sao xem đường cảnh thật lâu không nói t h ầ m tiên h lâm hỏi ý kiến của hắn vô luận đường cảnh đáp án dĩ nhiên là cái gì hắn đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thiếu niên ở trước mắt là học sinh của hắn mặc dù bây giờ so với hắn cái này cái lao sư hiếu thắng nhiều lắm nhưng hắn luôn là không muốn học sinh của mình làm không vui sự tình gặp một lần a đuổi rồi bọn họ thuận tiện cứ gọi bọn hắn an t ĩ n h một đoạn thời gian đường cảnh gật một cái đáp ứng rồi định ngày hẹn thỉnh cầu vậy được ta sau đó sẽ an bài ngày mai buổi sáng gặp mặt thích học sao thần tiên xâm thở phào nhẹn h õ m những tên kia rốt cuộc không có lý do tới phiên hắn đ ề u nghe lão sư an bài đường cảnh không có ý kiến hai người lại riêng phần mình tiếp theo một ly c à p h ê nhắc tới cựu châu cùng thế giới tình báo bất quá đường cảnh tuy là thêm lên ạ n mỉm thế giới thời gian qua nửa tháng tả hữu chủ thế giới thời gian thực tế mới chỉ có một ngày không đến trong khoảng thời gian này toàn thế giới còn không tới kịp phát sinh đại sự gì món không lượng người tùy ý hẳn huyên một hồi đường cảnh cáo từ ly khai trở về đường dã trên đường hắn cứ gọi điện thoại cho phòng ăn nhân viên công tác mua một phần còn không có hưởng q u a dị thú thị phần món ăn còn có một phần chuyên trúc t r ả dị g i ậ n cực lớn phần phần món ăn hắn mới trở về đường ra không có mấy phút thức ăn ngoài hỏa tốc đưa tới ngao người đ ư n g hương vị t r ả dị g i ậ n lập tức từ trên mặt giường nước n h ả thương phấn mà đã chạy tới ăn uống không hổ là ăn uống long đ ư ờ n g cảnh cười nhìn lấy t r ả dị g i ậ n ăn uống mình cũng mở ra hộp cơm điên cuồng ăn uống một người một giống ăn được nồng nhiệt không chút nào thân là thần cấp cường giả cách điệu ăn uống đồng thời đ ư ờ n g cảnh đang suy nghĩ t r ả dị g i ậ n đến tiếp sau thực lực tăng lên vấn đề lý tưởng nhất con đường chính là siêu xây đạ long không ngừng tiến hóa súp cơ sải d thậm chí là s h o r t ơ s ả i dạn thần long dĩ nhiên nếu như chỉ dựa vào trạ dị dật chính mình phỏng chừng cả đời cũng không biện pháp biến thành s h o r t ơ s ả i dạn thần long cũng không biết phía sau biến thân đắp lễ có thể hay không đối với trạ dị dật sử dụng trong lòng hắn mặc niệm lời này là hỏi trò chơi rất nhanh trò chơi thanh â m nhắc nhở trong đầu vang lên có thể như vậy cũng tốt đường cảnh thật cao hứng có chút chờ mong son gỗ c h một nhà lần nữa tới chơi ngoại trừ trạ dị dật thực lực để thăng hắn ở chân thần cảnh giới thực lực muốn lần nữa tăng cường đồng dạng cần phía sau biến thân đỗng nhiên điện thoại, di động chấn động mở, điện thoại di động lên vừa mở hai bút cao tới một nghìn nước chuyển khoản đến rồi đây cũng là trở thành địa p h ủ tổ chức lương một năm địa t ạ m đường cảnh thật bất ngờ hắn m u ố n cho là tới cuối năm mới có thể thu tiền như vậy hắn gửi ngân hàng đã cao tới một b ạ n một nghìn nước chương ba trăm năm mươi b ố p h ụ tăng d ị biến dị tộc nhập k ỳ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố p h ụ tăng d ị biến dị tộc nhập k ỳ khoảng cách trở thành thế giới thủ phủ không xa đối với hôm nay đường cảnh mà nói tiền chính là một con số đương nhiên tiền cũng là không thể thiếu theo con ít mắc thực lực đ ể thăng cần có ba lá càng ngày sẽ càng nhiều tiền có thể mua sắm tài nguyên sau đó nạp tiền có ba lá tự nhiên là càng nhiều càng tốt liên quan tới thẩm thiên xâm theo như lợi cảnh ngoại những thứ kia siêu đại hình bí cảnh vấn đề kỳ thực đường cảnh không có khả năng mặc kệ hoặc có lẽ là vì những tài nguyên kia hắn cũng muốn quản chỉ là làm sao quản là một vấn đề không có khả năng đi làm cho người khác tự cầm gây q u ỏ m thù lao nếu như hắn quản những thứ kia siêu đại hình bí cảnh tài nguyên không có chút nào biết lưu cho những thứ kia cảnh ngoại giáp tỉnh giả thêm lên trước mắt hắn còn không thiếu tài chính không cần thiết vội vã thay người khác giải quyết phiền phức những thứ kia siêu đại hình bí mật không một kỳ không chỉ là tai nạn đồng thời cũng kiểm chế cảnh ngoại chân thần cùng t h n mình để cho bọn họ không dám tùy ý sảng bậy lần trước tập kích đường cảnh liên hợp xuất động hơn mười vị chân t h ầ n đã là cực hạn rạng sáng ngày thứ hai đường cảnh đường kiên đại môn bị người gõ đường trường quan ta là ngâu nô quân thanh âm quen thuộc rất nhanh thức tỉnh đường cảnh từ trở thành thần minh phía sau liền không nữa cần ngủ mạnh mẽ duy trì đồng hồ sinh học thói quen lại đặc biệt dễ dàng đối với gió thổi có l a y mẫn cả nguyên lai là người à mời đến đường cảnh rủi rủi con mắt mở ra đường kiên đại n g â nô quân tiếp xúc với hắn quá nhiều lần hai người xem như là tương đối quen thuộc đối phương dường như thành còn lại cao tầng cùng chính mình liên lạc chuyên trách nhân viên không cần đường trưởng quan ngài trước chuẩn bị chờ một hồi ta đón ngài đi phòng họng n g ô nô q u â n được rồi chào theo nghi thức quân đội q uy quy củ củ giữ ở ngoài cửa đường c ả n h cũng không la tố rất nhanh rửa mặt một phen sau đó ra cửa khi đi ngang qua nhà ăn lúc hắn còn mua sữa đậu nành cùng mấy cái dị thú bánh nhân thịt bánh bao lên xe miệng hắn hết một bụng sớm một chút hỏi không phải đã nói buổi sáng sao sớm như vậy liền gọi ta xin lỗi đường trưởng quan sẽ ra điểm tình huống k n cấp sở dĩ không thể không chức thời gian qua đây ngồi ở chỗ tài xế ngồi ngâu nô quân giải thích chẳng lẽ là đám người kia nháo sự đường cảnh đôi mắt lạnh leo ở địa bàn của hắn nếu như đám kia cảnh ngoại giác tỉnh dạ dám làm ra cử động thất thường gì vậy liền thuận tay bóp chết tốt lắm phía sau lại dùng ế thổ chuyển sinh triệu hắn ra trở thành trông coi bí cảnh công cụ người liền cái đó ngược lại không có ngâu nô quân lắc đầu có ngài ở ai dám nháo sự hắn nói ra những lời này lúc ngựa khi đều tràn đầy sùng bái đường cảnh bây giờ ở cựu châu lực ảnh hưởng đây tuyệt đối là đáng sợ trí cực cho tới con nít ba tuổi từ quan lớn hiền quý rất nhiều đều là đường cảnh chiến thần phấn ở trong mắt bọn hắn đường cảnh chính là cứu bất cựu châu đại anh hùng xác thực thích dân mạng là rất ít người đường cảnh trên mặt hiện ra hết t u y t đối ta ngược lại thật ra hy vọng có người đến cho ta thử đ a o hắn được rồi mới yêu đao tòng vân nha rất muốn tìm sống địch nhân đến luyện tay một chút nghe ngâu ngâu quân lời nói xem ra những thứ kia ngoại cảnh giác tỉnh giả muốn làm hắn thất vọng rồi có cơ hội đến còn lại phó bản thế giới đếm thử cũng chưa chắc không thể là p h ụ tang tình huống bên kia nửa giờ trước nhận được tin tức bọn họ siêu đại hình mỹ cảnh bị dị tộc đột phá giác tỉnh giả phòng tuyến đã công chiếm toàn bộ hòn đạo tiếp gần một nửa th n g ô u nô quân lập tức liền đem mấu chốt tình báo chủ động báo cho biết cư nhiên bị công phá phù tăng chân thần quá lôi đường cảnh phê bình nói dừng một chút hắn lại tựa như bình nhớ tới phủ tăng bên kia là không có nhân loại chân thần nói đúng ra nhân loại bên kia đều đã không nhiều l ắ m ta nhớ được phủ tăng bên kia là con rắn kia đang duy trì bí cảnh nó chạy rồi vẫn là thông đồng với địch rồi hả đường cảnh cao mày phù tăng cự xà c h ấ n thủ bí cảnh là mệnh lệnh của hắn vi nói bị l ế thổ chuyển sinh tồn tại rất khó cãi lời thi thuật giả mệnh lệnh nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối một ít sở hữu tinh thần loại năng lực giả thì có hy vọng siêu thoát h ế thổ chuyển sinh không c h ế nếu như là cái này dạng, hắn nhất định phải lập tức tiêu hủy phụ tăng cự x a để phòng ngừa khả năng tồn tại thai hoàng lầm không phải trước hết xảy ra chuyện làm ộ t tòa đại hình b í c ả n h sau đó lao ra dị tộc tập kích c h ấ n thủ siêu đại hình b í c ả n h g i á c t ỉ n h giả ngâu ngô c o n lời nói, bỏ đi đường c ả n h kế hoạch nội dung phía sau mặc dù hắn không nói đường c ả n h đều có thể đoán được lương b ụ n g chịu hai trăm bảy mươi ba đ ị c h dưới tình huống siêu đại hình bi canh tự nhiên chân thủ không được phụ tăng cự sa nhận được mệnh lệ là thu hộ bi canh một ngày bi canh tư nó ngược lại có mượm cơ bày chọc trách không làm đây chính là tình huống người đánh thức ta là đúng đường cảnh đem v ậ t cầm trong tay bánh bao nhấm nuốt nuốt vào trong bụng mánh địa hít một hơi sữa đậu nành nóng bỏng sữa đậu nành uống vào trong miệng cũng không biết đối với vòm miệng của hắn tạo thành thương tổn nói một chút p h ụ t ă n g quốc bên kia bí cảnh tình huống nâu nô quân lập tức nói ra căn cứ tình báo trước mắt bên kia thất thủ siêu đại hình bí cảnh bên trong dị tộc cùng loại nhân ngư sở hữu cường đại hoàn cảnh năng lực bọn họ thiên nhiên thích thứng ở trong đại dương sinh tồn một ngày lặn xuống nước rất khó đối phó đương nhiên bọn họ đồng dạng có thể ở trên đất bằng hoạt động chỉ là thực lực sẽ có giảm xuống đường cảnh sắc mặt trầm xuống đây là phù tăng quốc xung quanh tất cả đều là hải tương đương nhân ngư dị tộc thiên nhiên nơi cư trú phù tăng quốc cách cựu châu lại rất gần nó nguy cơ liền thành cựu châu nguy cơ chương ba trăm năm mươi lăm hai lăm ức xua đuổi ăn m à y sao chương ba trăm năm mươi lăm hai lăm ức xua đuổi ăn m à y sao rất nhanh ô tô dừng ở một tràng nhà cao tầng bãi đậu xe dưới đất hai người xuống xe từ hầm đậu xe thang máy thẳng lên lầu mười chín đi qua trong suốt thang máy trước có thể thưởng thức được cảnh sắc bên ngoài cái này hội nghị địa điểm là tỉ mỉ chọn lựa đường cảnh quan sát sau có phán đoán hội nghị chỗ ở cao lầu thuộc vệ mới khai phá khu có rất ít cư dân bình thường hoạt động ở cao lầu b i phía đồng d ạ n g có mặt khác ngũ tràng đại lâu lúc này bên trong ngồi thủ lấy không ít địa phủ thành viên cùng quân đội thành viên dù sao cũng làm ấ y chục quốc gia cao dai giáp tỉnh giả thể tụ mặc dù có ngài vũ lực uy hiếp chúng ta cũng không khỏi không đề phòng một chút ngâu nô quân không đối đường cảnh có bất kỳ dấu g i ế m nào thiếu niên ở trước mắt nhưng là cựu châu duy nhất sở hữu quyền hạn tối cao đại nhân vật bí mật gì cũng không cần gạt hắn bọn họ lần này có chút nhỏ tức giận thậm chí ngay cả một cái thần mình cùng chân thần cũng không tới đường cảnh có chút t i ế c nối u l ắ t đầu sai rồi một cái đem địch nhân biến thành ế thổ chuyển sinh thủ hạ cơ hội từ lần trước tập kích đường cảnh thổ mấy vị chân thần biến đến cực kỳ kỳ quái phía sau cảnh n g o ạ i rác tình giả thế lực đều sợ tuy là nhà mình chân thần đang bị đường cảnh kích sát phía sau lại xúm lại làm cho những quốc gia kia đám người thật cao hứng nhưng rõ ràng là chân thần vì sao thoạt nhìn lên phản diện càng giống như thi thể còn có mặt kêu bên trên tan vỡ khối đất hình dáng vết tích bọn họ chân thần chớ không phải là bị đánh cháo ôm lấy cực đại cảnh giác ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực không dám tiếp tục làm cho chân thần tới cựu châu thậm chí ngay cả thần minh đều không được những thứ này thần thoại cấp giác tỉnh giả đồng dạng không thể khinh thường cựu châu càng nhiều hơn vẫn là phổ thông bình dân không qua n ổ i g i à n vặt ngâu nô quân ý tưởng càng nhiều là thay phổ thông bình dân suy nghĩ hắn cho rằng tốt nhất quốc gia khác đều n p đỡ nhà thông thái qua đây đó mới là không còn gì tốt hơn nhất người nói rất đúng thang máy đến rồi chúng ta đi ra ngoài đi đường cảnh nhanh chân đi ra thang máy tiến nhập treo cửa phòng họp nhãn gian phòng cùng với nói là gian phòng càng giống như là đại sảnh nơi đây không gì sánh được rộng rãi đường cảnh phòng t r ừ n g có ít nhất hơn một ngàn bằng phẳng giám vẽ đường cảnh chiến thần ngài đã tới vơ bao cửa vô số các loại ngôn ngữ hoan nghênh từ đánh tới những thứ này từng cái quốc gia bất đồng màu da giáp đỉnh g i ả nhóm đối mặt đường cảnh phô b ậ lớn nhất nhiệt tình tất cả mọi người ngồi đi chúng ta có một ngày thời gian có thể chậm rãi trò chuyện đường cảnh khoát tay á o dẫn đầu ở chính giữa hình chứng b à n hội nghị vị trí đầu não ngồi xuống ngày hôm nay hắn là chủ nhà đương nhiên sẽ không cùng những người này khách khí cùng lúc đó đứng bên cạnh hắn t i n dịch đưa hắn lời nói phiên dịch thành quốc tế tiếng thông dụng đám người nghe vậy dồn dập ngồi xuống giáp tỉnh giả cùng người thường khác biệt lớn nhất chính là không qua câu n g ệ ở thế tục lễ chẳng được bao lâu mọi người thái độ đều biến đến rất tùy tính thay thế đường cảnh nói ra ta biết các ngươi tìm mục đích của ta cũng không phải là không thể được đáp ứng ngươi thỉnh cầu nhưng ta là có điều kiện điều kiện gì có người vẫn đạo s u ấ t thủ phí đường cảnh không che giấu chút nào chính mình ý nghĩ muốn ta vì ngươi nhóm r a lông phải cho ta hài lòng thù lao ta nghĩ các ngươi nên biết trước đây không lâu các ngươi trúng rất nhiều người thế lực sau lưng liên hợp đối với ta phát động công kích ta không báo phục các ngươi đã là nhân trí nghĩa tận không có khả năng cho các ngươi đánh không công cái này rất nhiều người trần trờ bởi vì bọn họ không rõ ràng đường cảnh trào giá là bao nhiêu chúng ta nguyện ý ra hai trăm tỷ nhất không nhịn được trước mở miệng là mỹ châu bá chủ quốc luận đơn quốc gia giáp tỉnh giả chiến lược ở đường cảnh xuất hiện trước nó là mạnh nhất bất quá tây đại lục cao dai giáp tỉnh giả đang liên hiệp phía sau là trên thế giới nhiều nhất thế giới các cục ù n g giáp tỉnh giả xuất hiện trước muốn so sánh v ớ i vẫn là sẽ ra một ít biến hóa cái này vào giá trực tiếp để rất nhiều tiểu quốc rút lui bọn họ căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy tây đại lục bên kia ngược lại là cầm ra nhưng bọn họ không bỏ được hai trăm tỷ không phải số lượng nhỏ đầy đủ bồi dưỡng rất nhiều giác tỉnh giả không đủ đường cảnh lập tức bắt bỏ các ngươi là tại xua đuổi ăn mày sao cái gì mọi người tại đây sợ ngây người hai trăm tỷ cư nhiên không đủ bọn họ rất nhiều người đều có chút tức giận bất bình cảm thấy đường cảnh ở khi người h n quá đáng thấy bộ dáng của bọn họ đường cảnh r ê u c ư ợ nói các ngươi tốt nhất làm rõ ràng một sự thật là các ngươi mời ta xuất thủ mà không phải ta xin cho các ngươi làm công tình h u n g d ư ớ i mắt thuộc về người bán thị trường không đáp ứng đi lập tức ta không ngăn bản thân hắn đã nghị xua đổi đám này không lợi lộc không dậy sớm ra hỏa căn bản không dự định hảo hảo đàm phán lúc này có người lên tiếng đương cảnh c h í n h thần van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a lúa mạch nguyên lai、like、là phù tang quốc ca ta còn tưởng rằng người của các ngươi đều bị con rắn kia ăn sạch đâu nghe được đặc biệt khẩu âm đương cảnh liền nhận ra nói chuyện là phù tang quốc đại biểu tuy là cái kia yêu xả cắn mướt không ít người nhưng hiện nay người của chúng ta miệm còn dư lại không đến mười l quốc gia của ta nhân khẩu số đến c ũ n g nhỏ đương nhiên không thể cùng b í quốc so với những người còn lại còn rất nhiều hiện tại bí cảnh thất thủ còn lại nhân khẩu lại thiệt đằng xuống phía dưới nói không chừng thật muốn diệt tộc nghe vậy đường cảnh kém chút cười xóa khí t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu hẹn bọn p h ù t a n g tại tuyến cầu cứu t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu hẹn bọn p h ù t a n g tại tuyến cầu cứu p h ù t a n g quốc thảm trạng nghe vào trong lòng cũng là như vậy vui sướng dù sao hiện trường cũng không thiếu ngoại nhân tại đó mặc dù cho dù tốt cười cũng không có thể biểu hiện ra ngoài đây cũng là rất đáng tiếc đường cảnh háng dọn một cái nói q u ý quốc tao nộ sát thực rất làm cho người khác t i ế t hận cựu châu cùng phụ tăng đi qua tuy có khe hở nhưng cùng với vì nhân loại ta tự nhiên không có khả năng hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn vất quá thanh âm của hắn dừng lại dẫn tới phụ tăng quốc đại biểu lo lắng tuy nhiên làm sao ánh mắt của mọi người đồng thời tụ tập ở trên người đường cảnh bọn họ đều biết thiếu niên đây là muốn ra điều kiện hai trăm tỷ suất thủ phí không đủ rất khó tưởng tượng hắn còn có thể đưa ra như thế nào yêu cầu là công phu sư t ử n g đ o ạ vẫn là hết sức có khả năng tập khó sự thực căn bản không muốn ra tay ngược lại không sẽ là lòng từ bi thực sự cùng chung mối thù trợ giúp phù tăng quốc kiểu châu cùng phù tăng từ trước tới nay mâu thuẫn bọn họ thành tiệu những người đứng xem đều thấy rõ ràng phù tăng quốc đại biểu lúc này cổ họng đều run run y đường cảnh chiến thần có điều kiện cứ việc nói chúng ta phù tăng quốc ổn thỏa đem hết khả năng hắn nhận được nhiệm vụ là nhất định sao mời đường cảnh xuất thủ bảy trăm chín mươi nếu như không mời nổi phù tăng quốc sẽ c h ờ hoàn toàn biến mất ta hắn bây giờ đã hoàn toàn không đếm x ỉ a đến bọn họ phù tăng đều nhanh diệt tộc còn có điều kiện gì là không tiếp thụ nổi trừ phi đường cảnh thực sự không tính g ú t bọn hắn liền hiến tế phân nửa nhân khẩu vì phù tăng cự xạ đều đáp ứng rồi đường cảnh yêu cầu lại thái quá phụ tăng đại biểu cũng không cảm thấy chính mình biết do dự nửa phần phụ tăng danh giới cuối cùng chính là không có danh giới cuối cùng tính rồi còn là không nói ta đều cảm thấy yêu cầu của mình thật là quá đắng rồi các ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng đường cảnh nghiền ngâm nói ra hắn mà nói lệnh mọi người tại đây hô hấp đều là bị kiểm hãm đây là người nào nói gì vậy mình cũng cảm thấy quá đáng điều kiện c ư nhiên thực sự nói x o n g công khai nhưng là bọn họ thật đúng là không thể không nghe đường cảnh điều kiện số ít đại biểu trong lòng còn đang nghĩ có lẽ điều kiện này chỉ là đối với khác tiểu quốc rất quá đáng bọn họ thân là đại quốc ngẫu nhiên tiếp thu một ít quá đáng điều kiện chưa chắc sẽ thương cân động cốt những thứ kia nước nhỏ đại biểu đã triệt để mặt sám như cho tàn bọn họ trong quốc gia lại không thấy cường đại giáp tỉnh giả vừa không có tài lực hùng hậu đừng nói đặt thành đường cảnh điều kiện chính là hai trăm tỷ t i ê n thù lao bọn họ đều không lấy ra được không quá phận không quá phận phù tăng đại biểu đứng lên lớn tiếng nói đường cảnh chiến thần điều kiện của ngươi chúng ta phủ tăng đáp ứng rồi mọi người sắc mặt đều rất đặc sắc còn không biết đạo cụ thể điều kiện liền đáp ứng cái này phù tăng n g ồ i ở đường cảnh bên người ngông n ô quân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm vốn cho là đường trường q u a n say mê tu luyện không sở trường cùng ngoại giới giáp tỉnh giả thế lực đánh g i a o bây giờ xem ra ngược lại là hắn lo lắng vô ích vừa lên tới bắt nắm sở hữu nước khác giáp tỉnh giả đại biểu lợi dụng s ắ p vong quốc diện trùng phụ tăng chỉ để nắm trong tay toàn trường chỉ cần phụ tăng đáp ứng dù cho đường cảnh điều kiện lại không bình đẳng còn lại quốc nhà giáp tỉnh giả đại biểu cũng không có thể phản bác bởi vì phụ tăng đáp ứng rồi chứng minh điều kiện này cũng không phải mọi người cũng không tiếp thu là hợp lý điều kiện những người khác coi như phản đối thì có ích là gì nếu phụ tăng quốc đại biểu sảng khoé như vậy vậy đem điều kiện của ta nói ra đường cảnh nụ cười trên mặt rất thịnh không biết còn tưởng rằng hắn thật là ở giúp người làm niềm vui đường cảnh chiến thần thứ cho ta xung tới nếu như điều kiện của ngươi phủ t a g quốc không cách nào hoàn thành mặc dù bọn họ đáp ứng rồi cũng là vô dụng không bằng đại gia sẽ chậm chậm hiệp thương đúng nha phù t a g quốc bây giờ liền lãnh thổ đều bị dị tộc c h i ế m lĩnh bọn họ thừa n h ư ợ c đều là ngân phiếu khống cái nhìn của ta cùng hai vị tương đồng đường cảnh chiến thần đừng mượn phù t a g quốc tìm niềm b i tử là nên đứng đắn đàm phán tây đại lục mấy vị đại biểu rốt cuộc ngồi không yên bọn họ đều cho rằng cho đến bây giờ đường cảnh là ở cầm nắm bọn họ cố ý cùng phụ tăng quốc kẻ s ư ớ n g người họa liền vì nâng lên xuất thủ phí làm sao phụ tăng quốc nguy cơ lửa xém lông mày không muốn cùng đường cảnh diễn kịch đều không được chẳng lẽ các ngươi đã cho ta đang nói bừa đường cảnh sắc mặt trong nháy mắt biến đến rất đáng sợ rất có một lời không hợp liền muốn lật b ả n tư thế chúng ta không phải ý tứ này không sai chúng ta chỉ là muốn cùng ngài tốt tốt nói chuyện thanh âm của mọi người càng ngày càng nhỏ dần dần bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh không phải không lời nào để nói là không dám nói nữa ngữ đường cảnh thực lực đi qua lần lượt phát sóng trực tiếp sớm bày ra trong mắt thế nhân hắn nếu là thật muốn trở mặt cứ thế giới không ai có thể cản cản huống hồ ngày hôm nay trình diện đại biểu cũng chỉ là thần thoại cấp pháo hôi thuộc về hao tổn tuy là đáng tiếc nhưng vấn đề không lớn một đám người thấy không ai l ờ i nói nhảm đường cảnh tâm tính tốt rất nhiều đám người kia chính là như vậy cho điểm nhan sắc liền muốn mở nhiễm phòng hắn coi như đưa ra không ai đặt thành điều kiện thì thế nào giác tỉnh giả là lấy thực lực nói chuyện nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn con người của ta không phải thích nói dỡn xuất thủ điều kiện đã sớm định xong phù tam quốc khẳng định có thể thanh toán lên được đại giới đ ư ờ n g cảnh vừa thốt lên xong mọi người đều sắc mặt vui vẻ nhất là phù tăng quốc đại biểu càng là vui mừng quá đội t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy đường cảnh điều kiện t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy đường cảnh điều kiện đường cảnh nói phù tăng có thể giao nổi đại giới chắc hẳn không phải đang đ u a bọn hắn chơi đ ư ờ n g cảnh chiến thần nói đi chúng ta lập tức đi chuẩn bị ngay phù tăng đại biểu lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bấm phù tăng tổng bộ thông tin gặp hắn không kịp chờ đợi mô hình dạng ở đây những người khác rất y ế u kỳ đ ư ờ n g cảnh đến tội cùng lại đưa ra như thế nào yêu cầu nếu là phù tăng có thể giao nổi đại giới bọn hắn có lẽ cũng có thể chịu được nổi yêu cầu của ta rất đơn giản giúp ngươi phủ tang dẹp viên bí cảnh có thể nhưng các ngươi trong nước tất cả bí cảnh bên trong tài nguyên toàn bộ về ta bí cảnh tài nguyên toàn bộ về đường cảnh chúng người nghe nói như thế thì đều sợ ngây người phải biết đi vào cựu châu giác tỉnh giả đại biểu bọn hắn trong nước tối thiểu nhất tồn tại t ò a loại cực lớn bí cảnh không có tới người quốc gia bọn hắn trong nước cũng không có loại cực lớn bí cảnh ở đây nước khác đại biểu số lượng nỗ hạo quân là thống kê qua hết thệ có bảy mươi hai người các cùng một chỗ tổng cộng là gần trăm t o à loại cực lớn bí cảnh nếu như đường cảnh xuất thủ chẳng phải là muốn đem trăm tòa loại cực lớn bí cảnh tài nguyên chắp tay nhường cho người điều kiện này đường cảnh dám nhắc tới ở đây đa số đại biểu cũng không dám đáp ứng dù sao loại cực lớn bí cảnh không vẹn vẹn là nguy cơ càng là kỳ ngộ một tòa loại cực lớn bí cảnh tài nguyên nếu như lợi dụng tốt là có thể bồi dưỡng một tên chân thần cường giả ít nhất cũng có thể bồi dưỡng mấy tên thần minh cường giả đường cảnh nói lên điều kiện là đang đ à o căn cơ của bọn họ đắc rất nhiều quốc gia nhất là tây đại lục cùng ma dê mờ miệng chính là viết lại đắc tội đường cảnh bọn hắn vẫn là không thể không nói đ ư ờ n g cảnh c h í ế n thần điều kiện của ngươi cũng quá hà k h ắ c rồi ta kháng nghị đó căn bản không phải đàm phán đây là đang bóc lột gần trăm tòa loại cực lớn bí cảnh tài nguyên còn có hơn ngàn phổ thông bí cảnh tài nguyên các ngươi cựu châu khẩu vị cũng không tránh khỏi quá lớn đi đ ư ờ n g cảnh cũng không thèm để ý chúng người giết đạo vốn là vì đuổi những này muốn đánh chính mình chú ý ra hỏa sớm đoán được cục diện bây giờ những người này mắng lại hung lại như thế nào bọn hắn cũng chỉ dám mang mắng thậm chí cũng không dám nói dọa bởi vì nào sẽ chọc g i n hắn cuối cùng nhất nằm ngang rời đi phòng họp đ ư ờ n g cảnh chú ý tới ở đây còn có một số quốc gia đại biểu trợ mặc cực t i ể u số đại biểu thế mà lộ ra thần sắc kích động rất rõ ràng này bảy mươi hai cái nước giống lợi ích không hoàn toàn giống nhau đừng nói nhảm các người đáp ứng liền lưu lại không đáp ứng liền lăn ta cũng không có thời gian cùng các ngươi có kẻ mặc cả đ ư ờ n g cảnh không kiên nhẫn quét chúng người một chút cái nhìn này tràn ngập vô tận sát khí chúng nhân tài nhớ tới trước mắt vị thiếu niên này là thế giới giác tỉnh giả đệ nhất nhân là chân chính có thể đoạn người sinh tử sát thần bọn hắn trong khoảnh khắc trung thực xuống tới nhưng vẫn là không ngừng khe khe bàn luận lấy chúng ta phủ tang đáp ứng phủ t a g quốc đại biểu âm thanh rất lớn đem những người khác âm thanh đều đè ép xuống đường cảnh điều kiện mới đầu nghe xong là nghe hà khắc thế nhưng là bọn hắn phủ t a g quốc đều nhanh không có rồi nhường ra tất cả bí cảnh tài nguyên bọn hắn thua thì sao bọn hắn không lỗ dù sao là bọn hắn không có được đồ vật cùng hắn phủ t a g quốc d i ệ t bị cửu châu cùng cái k h á c nước tượng tranh đoạt không bằng đưa cho đường cảnh còn có thể nhường phủ t a g quốc kéo dài hơi tàn đây tuyệt đối là ổn t r á m không lỗ mua bán rất tốt hợp tác vui vẻ đường cảnh nhìn về phía phủ tam quốc đại biểu lộ ra tự nhận là rất nụ cười chân thành phù tăng diệt hay không tộc thực ra không trọng yếu không có chân thần cường giả toa c h ấ n phù tăng bất quá là tùy ý nào nặn đồ vật chỉ là dưới mắt mấu chốt tác dụng của nó liền thể hiện ra ngoài có phù tăng đại biểu dẫn đầu cái khác tiểu quốc đại biểu nao nao ý động quốc gia của bọn hắn thực ra rất khó chấn áp một tòa t r ê n lệch cỡ lớn bí cảnh nhìn như từ bí cảnh giáng lâm đến nay quốc gia của bọn hắn không có bị dị tộc công chiếm trên thực tế những nước nhỏ này phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có đại quốc giác tỉnh giả thế lực tay bóng mời ngoại bộ chân thần chấn áp bí cảnh chỗ trả ra đại giới rất không ít bí cảnh tài nguyên tiểu quốc bản thân cơ hồ lấy không được cùng hắn nhường những cái tia chân thần thời gian dài rút máu không bằng đưa cho đường cảnh coi như một cái nhân tình còn có thể giải quyết triệt để bí cảnh bột phát thai hoàng ẩm chỉ là bọn hắn còn đang do dự biểu hiện của bọn hắn đường cảnh nhàn lẩn nhìn ở trong mắt hắn cũng không sốt ruột liền l ặ n g lặng quan sát dù là lần này đàm phán không thành hắn có vẻ như cũng không cái gì thật đáng tiếc vốn chính là vì đổi u mấy người này mới tới ta ơn đường cảnh chiến thần bất kể hiềm khích lúc trước ta đại biểu phù tăng hướng ngài biểu đạt cao nhất kính ý phù tăng quốc đại biểu thở dài một hơi trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống tương lai làm sao hắn căn bản sẽ không suy nghĩ chỉ ít nhiệm vụ của mình hoàn thành phù tăng trước mắt bảo vệ như vậy là đủ rồi hắn không quản rơi vào trên người mình cái khác đại quốc đại biểu để trí phối hợp cùng phù tăng tổng bộ liên hệ cái khác đại biểu không nhịn được lên tiếng chỉ trích phù tăng đại biểu người đáp ứng hơn là không phải quá q u a loa rồi tán thành phù tăng đại biểu phải hiểu ứng đối loại cực lớn bí cảnh là toàn nhân loại cộng đồng trách nhiệm bí cảnh bên trong tài nguyên đồng dạng là nhân loại cộng đồng tài phú ta đề nghị đỡ tăng loại bỏ lần này đàm phán không dám chỉ trích đường cảnh bọn hắn còn không dám khi dễ không có chân thần chấn giữ phù tăng sao sao chương ba trăm năm mươi tám ép mua ép bán n g ư ơ i có biện pháp không chương ba trăm năm mươi tám ép mua ép bán n g ư ơ i có biện pháp không phù tăng đại biểu nghe xong những n à y chỉ trích lập tức tiến hành phản bác bất quá hắn một người tự nhiên là đánh không lại chúng miệng đành phải quay đầu đắng cay nhìn về phía đường cảnh lấy tìm kiếm mạnh mẽ trợ giúp đường cảnh biết mình không tốt tiếp tục xem đồ ù dỡn mặc dù nhìn xem phù tăng quốc bị quốc gia khác vây công trừ tới là thật không tệ nhưng những n à y ra hỏa chỉ trích buộc hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chỉ cây dâu mắng cây n h ý là ở trong tối đâm đâm địa bán trách đường cảnh vậy mà nghĩ một người đ ộ c chiếm đại lượng tài nguyên đọc hiểu nói gần nói xa ý tứ hắn khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn yên lặng hắn dùng sức vỗ một cái bàn hội nghị lập tức toàn trường an tính lại bốn tam thất các ngươi nếu là không muốn ta nhúng c h à n p h ụ t ă n g quốc bí cảnh tài nguyên có thể diên phần mình phái người đi trốn tới dị tộc giải quyết p h ụ t ă n g quốc nguy cơ nghe xong lời này mấy cái đại quốc giáp tỉnh giả đại biểu mắt sáng rực lên hắn ý tứ bọn hắn có thể nhúng tay phủ tam quốc chuyện đường cảnh sẽ như thế tấm lòng vàng tây đại lục giáp tỉnh giả đại biểu không phải là không muốn tranh đoạt p h ù tang tài nguyên chỉ là p h ù tang tại cựu châu biên cảnh cựu châu gần nhất tình thế lại rất hung nếu là đắc tội cựu châu bọn hắn khả năng lại lại gấp tổn hại chân thần nhưng bây giờ nghe đường cảnh lời nói tựa hồ bọn hắn kháng nghị có hiệu quả không đợi chúng người phản ứng kịp, đường cảnh còn nói thêm đúng rồi tựa như các ngươi nói tới một dạng p h ù tang bí cảnh là công t r u n g tài nguyên các ngươi có thể cầm nhưng không thể dùng nếu để cho ta phát hiện tại trong các ngươi có ai cầm phủ tang tài nguyên kết quả một mình lấy dùng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh thật là bã đạo lời nói chúng người ngay sau huyết áp đều nhanh đi lên bọn hắn muốn mắng cũng không dám mắng tất cả mọi người rõ ràng một khi bọn hắn thật mắng đường cảnh tuyệt đối sẽ coi đây là lý do xuất thủ thấy chúng người một bộ giận mà không dám nói gì mô hình dạng đường cảnh khinh t h c n g cười hắn thực ra không quá ưa thích lấy thế đ ạ người chỉ là những quốc gia này giáp tỉnh giả đại biểu thực sự vô sỉ một số bọn hắn tìm chính mình không phải là vì nhân loại sau này chỉ là muốn để cho mình sung làm tay chân giải quyết loại cực lớn bí cảnh nguy cơ tốt khai phát loại cực lớn bí cảnh bao lấy tài nguyên dù sao trừ ra đường cảnh cái khác chân thần không có cách nào phòng ngừa bí cảnh t ắ n bữa loại cực lớn bí cảnh tài nguyên đại bộ phận bị dị tộc thao túng bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem mà không cách nào nhung c h à n g nhưng nếu như không từ trên người bọn họ hung hăng cắn xuống một miếng thịt đường cảnh lại dễ dàng đáp ứng sao đương nhiên không có khả năng c ư ơ n g đại người khác cựu châu gặp phải áp lực liền sẽ gia tăng đường cảnh tại cựu châu không có việc gì một khi hắn rời đi thế giới này hoặc là bị cái gì chuyện k h ố n trụ hôm nay như những người này nguyện sau này xui xẻo khả năng chính là cựu châu dân chúng đường cảnh chiến thần nói đùa chúng ta chân thần cùng thần minh c ự n giả g đều bệ b ộ n nhiều việc chấn áp cảnh nội loại cực lớn bí cảnh không có cách nào chi tiêu nhân thủ đến bãi bình phủ tăng vấn đề vị bằng hữu này nói hay lắm chúng ta cũng là bắt đầu gối thấy cực tay nếu không quả quyết sẽ không tới phiền phất đường cảnh chiến thần xuất thủ phù tăng vấn đề thực ra có thể lại chậm rãi bất quá là chút dị tộc xâm l ớ n bọn hắn không bay ra khỏi cái gì xóng lớn ừ m có đạo lý nghe nói phủ tăng nhân ngư dị tộc mới hai tên chân thần vấn đề thật không nghiêm trọng chính là cái khác bí cảnh yêu cầu chân thần chấn áp chỉ có thể bị k u ấ t phủ tăng quốc dân chúng những n à y đại biểu cũng c h n g đốc tự nhiên không có khả năng đánh công công cầm phù tăng tài nguyên thế mà chỉ có thể nắm giữ mà không thể sử dụng này tương đương với cho đường cảnh heo đất và thời điểm nào đường cảnh thiếu tài nguyên đoán chừng liền sẽ bắt bọn hắn khai đào chưa c h ắ ca đường cảnh lại lấy ra ly kia không có uống xong sữa đậu nành một hơi đem còn lại uống hết sạch tiện tay đem không chén giấy ném vào thùng rác ta nhớ được lần trước vây g i ế t ta lúc các ngươi liền phái mười bảy cái chân thần không giống chi không ra nhân thủ dạng tử lời này quá chu tâm cái kia mười bảy vị chân thần sở thuộc giác tỉnh giả thế lực đại biểu nghe đều nhanh duy trì không ở trên mặt chấn định bọn hắn liên hợp lại một hơi phái ra hơn mười vị chân thần liên thủ chấn sắt một cái đường cảnh kết quả thất bại nếu là thành công bọn hắn cái nào yêu cầu tượng bây giờ như vậy ăn nói khét n ế p đường cảnh chuyện xưa nhắc lại cũng là đang nhắc nhở một số người giữa bọn hắn là có thủ nếu như còn dám tính toán hắn tính toán kiểu châu hạ trang có thể nghĩ trong nháy mắt toàn bộ phòng họp yên lặng bọn hắn mới phát giác lần này hội nghị thực ra không phải đàm phán mà là đường cảnh độc đoán đường cảnh nói cái gì bọn hắn căn bản không phản đối tư cách quốc gia chúng ta đồng ý đường cảnh chiến thần điều kiện nguyện ý vì dân chúng an toàn từ bỏ tất cả bí cảnh tài nguyên quốc gia chúng ta cũng m u ố n không là như thế chúng ta cũng là dần dần lần lượt có đại biểu tỏ thái độ những n à y đại biểu đều là tiểu quốc giáp t ỉ n h giả thế lực đại biểu bọn hắn cuối cùng nhận rõ hiện thực những cái k i a loại cực lớn bí cảnh một mặt vô số tài nguyên vốn cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng c h à m giáp t ỉ n h giả thế giới so với người bình thường muốn thực tế hơn đường cảnh bây giờ là thế giới đệ nhất nhân có thể tùy tiện diệt sắt chân thần tồn tại thương lượng với bọn họ là để mắt bọn hắn nếu như đường cảnh v u ô n g xuống mặt mũi hoàn toàn có thể cứng rắn đoạt bọn h ắ n tài nguyên kẻ yếu vô luật là cá nhân vẫn là giác tỉnh giả thế lực đều không có quyền nói chuyện